Trong nhà mua đất, sang năm mùa hè liền không cần mua lương, ta sang năm đầu xuân đem đất trồng rau loại thượng, dưỡng mấy chỉ gà, an cẩm vân có thể lên núi săn thú, trong nhà còn có học đường, cơ hồ không cần tiền bạc. Lâm mẫu tuy rằng biết Lâm Nhan Nương nói chính là nói thật, chính là vẫn là không muốn muốn nàng cấp bạc, không được, ta nói không cần chính là không cần. Lâm ấu thái độ cường ngạnh, Lâm Nhan Nương cũng có chút tới khí, nàng không rõ nàng nương vì sao không cần nàng bạc. Hai mẹ con ở trong phòng bởi vì chuyện này cãi lại. Thanh âm càng lúc càng lớn, thẳng đến bị gian ngoài Lâm phụ nghe thấy. Lâm phụ đi vào tới, nhìn tranh luận không thôi tức phụ cùng nữ nhi, nghe rõ là sự tình gì sau, cười ha ha, ta liền nói chúng ta Nhan Nương tính tình là giống ngươi, ngươi còn không tin. Lâm phụ những lời này vừa ra, Lâm Mẫu cùng Lâm Nhan Nương đều sửng suốt, rồi sau đó cũng phụt một tiếng bật cười. Lúc trước nàng tính tình tiểu khí, cha mẹ nói cũng không biết nàng tính tình này tùy ai, nàng nhưng không ngừng một lần nghe thấy nương nói nàng khẳng định là giống cha hắn. Nàng cha lúc trước còn cùng nàng nương chứng mắt, liền bởi vì nàng tiểu khí này đó tính tình lại bị cha mẹ cho nhau đùng đẩy, không muốn ấn đến trên người mình. Lúc trước ta gả cho cha ngươi thời điểm, liền lập hạ trọng thể, không cần nữ nhi cháu gái xính lễ tiền. Nguyên bản lâm mẫu cũng không chuẩn bị đem chính mình tâm tư nói ra, rốt cuộc nàng lúc trước là mang theo nam nhân không đáng tin tệ, phải có chính mình vốn riêng bạc tâm tư gả tới lâm ra. Hiện tại nói ra lời này, cũng là không nghĩ nữ nhi hiểu lầm nàng chính là này liền ý nghĩa ta làm nhà mình hài tử cha biết chuyện này. Vừa nghe Lâm Mẫu giải thích, Lâm Nhan Nương cùng Lâm Phụ đồng thời khiếp sợ nhìn về phía Lâm Mẫu, Lâm Nhan Nương càng là trực tiếp nước nở ôm lấy Lâm Mẫu, Nương, này không phải ta xính lễ, là an cẩm vân hiếu kính của các người, một cái con rể nửa cái nhi, các ngươi nếu là không cần này bạc hắn khẳng định cảm thấy các ngươi lấy hắn đương người ngoài. Nương, ta biết ngươi là tốt với ta, chính là đại đệ là ta đệ đệ, ta cùng an cẩm vân giáo dưỡng tiểu đệ lâu như vậy. Tiểu đệ học không ít An Cẩm Vân bản lĩnh, chính là đại đệ. Lâm Nhan Nương đem An Cẩm Vân tâm tư phân tích thấu triệt, một chút một chút phân tích cấp lâm phụ lâm mẫu nghe. Câu nói kế tiếp, nàng không nói lâm phụ lâm mẫu cũng minh bạch nàng ý tứ. Lâm đại đệ tuy rằng là lâm gia trường tử, chính là hắn mặt trên còn có một cái trường tỉ, cha mẹ lại đều không phải trọng nam khinh nữ người, phía dưới còn có một cái ấu đệ, ở trong nhà, hắn đã chịu quản được đích sắc không nhiều lắm. Nghe được nàng lời nói lâm phụ lâm mẫu liếc nhau Bọn họ cũng đều biết Lâm Nhan Nương nói cái này là nói thật, con rể tính tình thật đúng là chính là như nàng nói như vậy. Lâm Phụ nhìn mẹ con hai người thở dài, nói tiếp, nhận lấy đi, dù sao cũng là nữ nhi con rể cấp đại đệ. Đối với đứa con trai này, Lâm Phụ trong lòng cũng là có thua thiệt. Nghe được Lâm Phụ nói như vậy, Lâm Mẫu cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ có thể tiếp được Lâm Nhan Nương đưa tới bạc. An Cẩm Vân biết được chuyện này sau trực tiếp cười ôm lấy Lâm Nhan Nương, cha mẹ đau chúng ta. Ta ở chỗ này lại không coi trưởng bối, tự nhiên là muốn cùng ngươi cùng nhau hiếu kính bọn họ." Lâm Nhan Nương vừa mới bình phục hạ hô hấp, chân chùy thân mình bị An Cẩm Vân ôm vào trong ngực, tiểu thanh nói, "Đây là đương nhiên." Nàng không chỉ có muốn cùng An Cẩm Vân cùng nhau hiếu kính cha mẹ, đem trong nhà hai cái đệ đệ giáo hảo, càng là muốn nhân lúc còn sớm vì An Cẩm Vân sinh hạ hài tử. An Cẩm Vân tất nhiên là không biết Lâm Nhan Nương trong lòng ý tưởng, nếu không chắc chắn vui vẻ ôm Lâm Nhan Nương lại đến một lần. Thiên từng ngày biến lạnh hơn, An Cẩm Vân cũng giống hắn nói như vậy đi chấn trên mua than hỏa trở về, cùng mua trở về còn có nửa con dê. Ta hôm nay cái nhìn thấy có bán thịt dê, trực tiếp mua nửa chỉ, ngày mai đem cha mẹ bọn họ gọi tới, chúng ta người một nhà hảo hảo ăn một đốn. An Cẩm Vân từ nhỏ liền thích ăn thịt, đặc biệt là này ôn bổ thịt dê. Nhìn An Cẩm Vân vui mừng bộ dáng, Lâm Nhan nương lúc này mới đem nửa con dê cắt tam khối xuống dưới, hai khối 2 cân, một khối 5 cân. Này hai khối 2 cân, đi cấp thôn trưởng ra một khối Đường bá ra một hối, 5 cân lưu chứ ngày mai làm cha ta để trở về, minh cái hầm sấn dê ăn, dư lại ta đông lạnh lên, lưu chứ ăn tết ăn. Vừa nghe lâm nhan nương muốn phân ra gần 10 cân thịt, An Cẩm Vân trong lòng có chút không tha, chính là tưởng tượng đến còn dư lại rất nhiều, nghĩ lại thôn trưởng một nhà cùng đường bá ra cùng nhà mình quan hệ thân cận, cũng liền đồng ý. Ngày hôm sau An ra phiêu ra thịt dê mùi hương, rất nhiều thôn thượng nhân ngày hôm qua đều là chính mắt nhìn thấy An Cẩm Vân bối nửa con dê trở về. Hiện tại người được an ra trong viện bay ra mùi hương, càng là hâm mộ lâm nhan nương có thể gả cho an cầm vân. Hôm nay lâm ra một nhà ở nữ nhi con rể ra ăn thịt dê, lúc gần đi còn để ra một khối to thịt dê có sự tình, thực mau liền truyền khắp thôn. Lâm mẫu hôm nay tiến đến còn có một việc cùng lâm nhan nương nói, đó chính là lâm đại đệ hôn sự. Lâm mẫu thác thôn trưởng con dâu cả tìm hiểu chỉnh thị nhà mẹ đẻ chất nữ phẩm tính cùng tiểu chỉnh thị cha mẹ huynh trưởng biết được tiểu chỉnh thị ra phong thực hảo. Nàng ở nhà cũng là cực kỳ hiếu thuận, còn thập phần có khả năng sau liền đối cái này con dâu vừa lòng. Lâm mẫu đem này đó nói cho lâm nhan nương, lâm nhan nương châm trước một phên sau, lúc này mới làm lâm mẫu lâm phụ đi thương thảo hạ xính sự tình. Xính lễ gì đó đều là cùng nguyên lai like giống nhau, chẳng qua lâm mẫu dùng lâm nhan nương cấp bạc mua đối bạc vòng, đây là lâm nhan nương yêu cầu. Chính là như vậy lâm mẫu bất quá mua 4 lượng bạc không đến bình thường vòng tay. Dư lại 6 lượng bạc, lâm mẫu còn cấp Lâm nhan Nương dặn nói Này bạc ngươi chờ đại đệ tức phụ quá môn trực tiếp cho nàng, coi như ngươi cái này đại cô tỷ trợ cấp bọn họ tiểu phu thê. Lâm Nhan Nương biết lâm mẫu đây là muốn cho tiểu trịnh thị nhớ kỹ nàng hảo, đối với lâm mẫu an bài, lâm Nhan Nương cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Chuyện này An Cẩm Vân tự nhiên cũng biết, lâm gia chuẩn bị xính lễ là 8 lượng bạc, bọn họ cấp khẳng định muốn so sính lễ thiếu chút, này 6 lượng vừa vẫn thích hợp. Hoàng khẩu thôn tháng chạp tới lại mau lại mánh, cơ hội chỉ là mấy tiếp sau Hôm nay liền trở nên không yêu ra cửa. Phong Nguyệt biến đại, An Cẩm Vân học đường rốt cuộc nên đón thôn trường, hắn lần này tới, là thương lượng hài đồng nhóm có thể hay không nghỉ. Sương tại thượng Nguyệt ta liền khảo dạy bọn họ, mấy ngày nay vẫn chưa thụ tân khóa, chỉ là vẫn luôn ở cùng bọn họ nói ta phía trước giáo, thả bọn họ kỳ nghỉ, đảo cũng là không gì đáng trách. Nơi này không giống hắn lúc trước sinh sống hai mươi mấy năm địa phương, từng nhà không có như vậy nhiều bạc giao quả nhập học, nơi này học đường cũng không có ấm áp chậu than cung hài đồng nhóm sưởi ấm Nghe được An Cẩm Vân đã sớm an bài hảo, thôn trưởng tự nhiên là gật đầu nói tốt. Ta ngày mai khiến cho bọn họ đường tới, dư lại nhật tử quà nhập học, trồng đến sang năm đầu xuân liền hảo. An Cẩm Vân ra học đường là dựa theo nguyệt giáo quà nhập học, nguyên bản tháng chạp là muốn thượng đến năm cũ, lúc này trước tiên nửa tháng, An Cẩm Vân tự nhiên là sẽ không chiếm các thôn dân tiện nghi. Nghe được An Cẩm Vân nói như vậy, thôn trưởng tự nhiên là cười ha hả, hảo, nếu ngươi quyết định ta đây liền đi về trước. Thôn trưởng nói xong lời nói Lại ruôi thân đầu nhìn thoáng qua ở học đường nghiêm túc giáo hài đồng nhóm Tiểu Nhi Tử. Tiểu Nhi Tử thân thể không tốt, về sau nếu cũng có thể khai quán giảng bài liền hảo, chỉ là trong thôn có thể giáo khởi qua nhập học hài đồng liền nhiều như vậy, hắn cũng không thể làm Tiểu Nhi Tử có điểm thu vào liền đào An Cẩm Vân góp tường. Học đường từ ngày mai bắt đầu nghỉ đến sang năm tháng riêng 16 sự tình đột nhiên bị chuyển ra tới, hai đồng nhóm nghe được lời này đều là sử suốt, theo sau liền nở nụ cười. Toàn bộ học đường hài đồng nhóm đều thực vui vẻ. Chính là chỉ có hai người ngoại trừ. Trương Đại Xuyên cùng Lâm Tiểu Đệ giờ phút này trong lòng đều thập phần tiếc nuối Trương Đại Xuyên là trong nhà chỉ có hắn một người, không tới học đường, hắn liền cả ngày đều phải đại ở nhà. Phía trước hắn nửa ngày tới học đường, buổi chiều nửa ngày trở về thu thập trong nhà hoặc là lên núi nhặt tuổi lửa. Hiện tại trước tiên nghỉ, hắn tự nhiên liền nhàm chán rất nhiều. Lâm Tiểu Đệ không vui là bởi vì hắn đã sớm bị thông chi, một khi học đường nghỉ, hắn liền phải về nhà đi. Dung Lâm Phụ nói. Lâm tiểu đệ rốt cuộc họ Lâm, hắn lại không phải không tay không chân, không cần con rể thế hắn dưỡng như tử. Tuy rằng Lâm gia vẫn luôn hướng an cẩm vân ra lấy lương thực, chính là thôn thượng nhân vẫn là chuyển ra rất nhiều chua lòm lời nói. Lâm tiểu đệ giờ phút này ăn trong chén canh thịt dê bánh canh, trong lòng đặc biệt khó chịu, Lâm nha nương liếc mắt một cái nhìn đến Lâm tiểu đệ biểu tình, không khỏi mở miệng nói, ngươi làm sao vậy? Lâm tiểu đệ đầu cũng chưa nâng, trực tiếp mở miệng nói, ta ngày mai liền phải về nhà. Nhìn lâm tiểu đệ tiểu đại nhân phiền muộn biểu tình, lâm nhan nương cười một tiếng, hai nhà bất quá một đoạn đường, chỉ cần không giới lại tuyết, người ban ngày tới chơi chính là. Lâm nhan nương nói âm vừa ra, lâm tiểu đệ liền ánh mắt sáng lên, ngừng đầu nhìn về phía an cầm vân, phát hiện nhà mình tỷ phu cũng gật đầu, lâm tiểu đệ lập tức tâm tình biến hảo chuẩn bị ăn nhiều một chén. Nhìn lâm tiểu đệ động tác, lâm nhan nương cười mắng một câu try try tiểu tử ăn nghèo lao từ sau, vẫn là cho hắn thêm hơn phân nửa chén. Đừng đem dạ dày trống Bưng tỷ tỉ mới vừa thêm hơn phân nửa chén bánh canh, lâm tiểu đệ định nọ hướng về phía lâm nhan nương cười cười, lúc này mới túi đầu bắt đầu ăn khởi trong chén bánh canh. An Cẩm Vân Dương mắt nhìn thoáng qua bên người đôi tỉ đệ này, hắn phía trước đã chịu giáo dục đều là lúc ăn và ngủ không nói chuyện, hiện giờ tới rồi hoảng khẩu thôn, cưới lâm nhan nương, nhưng thật ra đã thói quen trên bàn cơm cười vui thanh. Học đương nghỉ, An Cẩm Vân mỗi ngày thời gian biến nhiều, quân lấy lâm nhan nương thời gian cũng càng lâu, may mắn cửa Lâm Nhan Nương sự tình biến nhiều, An Cẩm Vân nhưng thật ra cũng biết thu liễm, như cũ mỗi cách 2-3 ngày liền quấn lấy Lâm Nhan Nương nháo thượng một lần hoặc là hai lần. Hôm nay sáng sớm, đại tuyết lại lần nữa rớt xuống hoảng khẩu thôn, toàn bộ hoảng khẩu thôn nhân ra đều tránh ở trong nhà sưởi ấm, căn bản là không có người ra cửa. Chính là An ra sân cửa lại tới một cái người mặc hắc ý ghê, cả người dơ hề hề nam nhân. chương 39 Mạo Tuyết mà đến chính là biểu đệ. An Cẩm Vân đau lòng Lâm Nhan Nương. Sợ nàng đại tuyết thời tiết dậy sớm nấu cơm đông lạnh, liền cương ngạnh làm lâm nhan nương ở phòng trong nghỉ ngơi, chính mình dậy sớm nấu cơm. Hắn hôm nay mới vừa đem trong nồi nấu thượng cháo, liền nghe thấy viện môn khẩu vang lên một đạo có chút suy yếu, lại phá lệ quen thuộc tiếng là, có người sao? Viện ngoại chỉ truyền đến ba chữ, theo sau liền không còn có thanh âm, nghe được thanh âm này, an cẩm vân cẩm cái muông tay một đốn, cơ hội là không có do dự, liền đi ra phòng bếp hướng viện môn khẩu đi đến. Lâm nhan nương đã sớm tỉnh Chỉ là bị An Cẩm Vân sủng không nhường ra môn, giờ phút này nghe được cửa có người kêu to, tự nhiên đi ra khỏi phòng đứng ở cửa nhìn xung quanh. Lúc này An Cẩm Vân đã thấy rõ ngã vào hắn ra môn trước người, áp xuống trong lòng khiếp sợ, An Cẩm Vân không có do dự, trực tiếp đem người đỡ vào sân. Quay người lại, An Cẩm Vân liền thấy đứng ở nhà ở cửa Lâm Nhan Nương, Nhan Nương, đây là. Lâm Nhan Nương gật gật đầu, nỗ lực không đi nghe H.I.N. Nam tử trên người mùi máu tươi, ở An Cẩm Vân không biết như thế nào mở miệng thời điểm Mở miệng nói, "Tiểu đệ không ở, người dịu hắn đi tây phòng, ta đi nấu cơm lại thiêu điểm nước gấm lại đây." Nhìn Lâm Nhan nương không có hỏi nhiều một câu lập tức đi đến phòng bếp, An Cẩm Vân trong lòng cảm động Lâm Nhan nương săn sóc, cũng lo lắng khởi hắn giờ phút này đỡ nam nhân. Vân Khương tỉnh thời điểm đã tới gần buổi trưa, trên người nhiều ngày tanh hôi vị đã bị sạch sẽ tươi mát hương vị thay thế, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt chính là gần nhiều ngày không thấy An Cẩm Vân. "Chủ tử?" Vân Khương nghe âm nhẹ nào, An Cẩm Vân nâng dậy hắn, Vì hắn hai khẩu nước ấm, Vân Khương lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Trận mắt đánh giá này gian bình thường nhà ở, trong phòng gia cụ không nhiều lắm, cũng không phải cái gì quý báo bó tủi. Nhưng vào lúc này, treo rèm cửa địa phương bị người từ ngoại xúc lên. Tướng công, cháu hảo. Đây là Lâm Nhan Nương lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân xưng hô An Cẩm Vân tướng công. An Cẩm Vân trong lòng vui mừng, chính là lại nhân Vân Khương ở không thể làm cái gì. Vất vả ngươi. An Cẩm Vân rỗi tay từ Lâm Nhan Nương trong tay tiếp nhận đặc sệt gạo cháo Rồi sau đó Thâm Tình nhìn Lâm Nhan nương liếc mắt một cái. Bị An Cẩm Vân nóng rực ánh mắt nhìn chầm chầm đến có chút xấu hổ, Lâm Nhan nương chôn tránh sai khai An Cẩm Vân tầm mắt, ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái đang xem nàng Vân Hương. Cùng An Cẩm Vân dung mạo không có một tia giống nhau, ước chừng 20 tả hữu, ngũ quan bình thường, nhưng là nhìn kỹ xuống dưới, liền sẽ phát hiện hắn là cái dễ coi người. Biểu đệ đói bụng nhiều ngày, hôm nay trước đơn giản ăn chút đồ ăn, quá hai ngày tẩu tử lại làm thức ăn cho ngươi bổ thân mình. Lâm Nhan Nương biết trước mắt nam tử thân phận không phải An Cẩm Vân biểu đệ, chính là nếu An Cẩm Vân như vậy đối nàng nói, kia nàng coi như cái gì cũng không biết liền hảo. Lâm Nhan Nương nói xong câu đó liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, chờ Lâm Nhan Nương đi xa, Vân Khương lúc này mới nhìn về phía An Cẩm Vân, chủ tử, ngài vì sao phải cùng phu nhân nói ta là ngài biểu đệ. Nhìn Vân Khương vẻ mặt khó hiểu, An Cẩm Vân vươn một bàn tay, vô vô Vân Khương bả vai, người ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không phải huynh đệ là cái gì. mau ăn cháo. Có chuyện gì? Đều chờ ngươi dưỡng hảo thương lại nói. Vừa rồi Cấp Vân Khương thay quần áo thời điểm hắn đã xem qua, Vân Khương chân bị tổn thương do giá rét, trên người còn có một ít tuy rằng kết vậy chính là vẫn chưa hảo thấu miệng vết thương. Hiện tại nhìn Vân Khương còn ở sương hô thượng rối rắm, liền trực tiếp cùng Vân Khương mở miệng nói thẳng. Chính là ngươi thật là chủ tử. Vân Khương, ngươi theo ta mẫu thân họ Vân, không phải ta biểu đệ lại là cái gì, nhanh lên uống cháo, quá hai ngày khiến cho ngươi biểu tẩu làm vài đạo chuyên môn cho ngươi thử. An Cẩm Vân đánh gây Vân Khương nói, ở trong lòng hắn, năm đó lấy bản thân chi lực cứu ra hắn vân gì chính là hắn gì, vân gì như tử, tự nhiên chính là hắn biểu đệ. Vân Khương lần trước tới tìm An Cẩm Vân, muốn cho An Cẩm Vân cùng hắn một đạo rời đi, chính là An Cẩm Vân lúc ấy căn bản là không có khả năng vông lâm nhanh nương, vì thế cự tuyệt Vân Khương. Lần này Vân Khương tiến đến, không chỉ có bị thương chưa khỏi hẳn, trên người càng là tản ra nồng hậu mùi máu tươi, hắn cái gì đều không hỏi, chính là không nghĩ Vân Khương khổ sở. Vân Khương cảm động An Cẩm Vân tri kỷ, hắn cùng An Cẩm Vân kém 10 tuổi, từ nhỏ liền võ nghệ học thức đều là từ An Cẩm Vân truyền thụ, ở trong lòng hắn, An Cẩm Vân vị trí rất nặng. Chính là tưởng tượng đến lúc này đây bởi vì chính mình thiếu chút nữa cũng làm hại mâu thân di ngôn phải bảo vệ người rơi vào như chính mình này phiên kết cục, hắn liền hối hận không thôi. May mắn lúc trước chủ tử vẫn chưa đồng ý chính mình thỉnh cầu, đi theo chính mình cùng tiến đến. An Cẩm Vân không nghĩ hỏi Vân Khương vì sao sẽ rơi vào như thế tình huống. Chính là cũng không đại biểu Vân Khương sẽ không chủ động nói cho An Cẩm Vân. Nghe xong Vân Khương giảng thuật, An Cẩm Vân từ từ thở dài, đợi lát nữa ta liền đi thôn trưởng ra nói ngươi là ta gì ra biểu đệ, tiến đến đến cậy nhờ ta, hoảng khẩu thôn vị trí hẻo lánh, ngươi an tâm dưỡng thương chính là. An Cẩm Vân nói xong khiến cho Vân Khương nghỉ ngơi, Vân Khương nhiều ngày không ngủ, vì chính là tồn tại trở về gặp An Cẩm Vân, chính là hiện giờ An Cẩm Vân lại làm hắn lưu lại. Vân Khương không biết nên như thế nào làm, chính là hắn hiện tại đích h Không kịp nghĩ nhiều khác, liền trực tiếp đã ngủ. Vân Khương bên này một ngủ, An Cẩm Vân liền bưng Vân Khương ăn sạch sẽ chén đi ra khỏi phòng, Lâm Nhan nương đang ở đông phòng vá áo. Nguyên bản trong nhà tồn một ít bố, đều là lưu trữ cấp An Cẩm Vân cùng nàng làm thời trang mùa xuân dùng, hiện tại Vân Khương tới, nàng liền dùng bố cùng đông cấp Vân Khương trước làm một thân quần áo mùa đông, lại làm hai bộ áo trong đổi xuyên. Mặc kệ là ân An Cẩm Vân cùng Vân Khương thân phận thật sự, vẫn là đối ngoại thân phận, Lâm Nhan nương cấp Vân Khương làm quần áo đều là không thích hợp. Chính là trong nhà chỉ có nàng một nữ tử, việc này trừ bỏ nàng, căn bản là không có người tới làm. Nhìn Lâm Nhan Nương nghiêm túc phùng quần áo, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương chào hỏi liền hướng thôn trưởng ra đi đến. Từ Lý Bác Nguyên trở về phụ lục, liền thường xuyên đi An Cẩm Vân ra hướng An Cẩm Vân thỉnh giáo học vấn, chỉ là gần nhất mấy ngày tuyết quá lớn, tới gần cửa ải cuối năm mọi nhà đều đội, Lý Bác Nguyên liền không có đi quay giày An Cẩm Vân. Chỉ là hôm nay hắn lại không có nghĩ đến An Cẩm Vân sẽ chủ động tiến đến Lý Bác Nguyên kinh hỉ đón An Cẩm Vân vào sân, đi đến trong viện liền bắt đầu dò hỏi An Cẩm Vân chính mình đọc sách gặp được nghi vấn. Đối với Lý Bác Nguyên thỉnh giáo học vấn thượng sự tình, An Cẩm Vân cũng không giấu dếm, thực nghiêm túc vì Lý Bác Nguyên giải thích nghi hoặc. Đại lý Bác Nguyên minh bạch sau, hai người lúc này mới phát hiện trong nhà chính thôn trưởng hai vợ chồng cùng trưởng tử một nhà, đều mỉm cười nhìn bọn họ. Lý Bác Nguyên gương mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng, nhưng An Cẩm Vân lại hướng thôn trưởng thoải mái hào phóng thuyết minh ý đồ đến. Ta biểu đệ muốn ở chúng ta thôn qua mùa đông, đầu xuân sau mới có thể quyết định hay không lưu lại, bởi vì trụ thời gian lâu, lại là cửa ải cuối năm, ta riêng tới cùng ngươi nói một tiếng. An cẩm vân sợ ăn Tết có người đi nhà hắn trúc Tết phát hiện đột nhiên thêm một cái người xa lạ sẽ khiến cho đại gia suy đoán, vì thế hôm nay trực tiếp tới cùng thôn trưởng trước nói một tiếng. Hắn trong lòng tự nhiên là nghĩ làm Vân Khương lưu lại, chỉ là không biết cái kia quật tính tình Vân Khương sẽ như thế nào quyết định. Hắn chân tổn thương do ra rét. Quá 2 ngày ta liền dẫn hắn tới gặp gặp ngươi, nếu là đầu xuân hắn không chuẩn bị rời đi, còn muốn làm phiền thôn trưởng vì hắn là hộ." An Cẩm Vân nói thẳng Vân Khương, cái này biểu đệ là chạy nạn tới, hắn trước đó vài ngày vừa vặn đi chân trên, liền nói là lúc trước chạy nạn người nhìn đến biểu đệ, nói cho chính hắn ở chỗ này. Chờ An Cẩm Vân nói xong, thôn trưởng một nhà cũng không đối Vân Khương thân phận có điều hoài nghi, chỉ là đều ở suy đoán An Cẩm Vân như vậy phong tư hiểu địa người, hắn biểu đệ sẽ là như thế nào người. Vân Khương lại như thế nào người? Lúc này Vân Khương bị nước tiểu nhẹ tỉnh, xuyên an cẩm Vân có chút đại quần áo ra cửa, vừa lúc bị nghe thấy động tĩnh, đi ra khỏi phòng lâm nhan nương thấy. Nhìn đến Vân Khương đã tỉnh hơn nữa ra cửa, lâm nhan nương mở miệng nói, biểu đệ tỉnh, người biểu ca đi thôn trưởng ra, một hồi liền đã trở lại. Vân Khương gật gật đầu, có chút không biết là nên xưng hô lâm nhan nương phu nhân hảo vẫn là biểu tẩu hảo. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhà mình thiếu ra sẽ cưới một cái thôn nữ, chính là này nữ tử dung mạo cũng là thượng thành, nhìn cơ linh. Vẫn chưa đối hắn đã đến sinh ra cái gì không còn có nghi vấn. Nghĩ đến đây, hắn liền đối trước mắt tự xưng là hắn biểu tẩu nhân tâm sinh hảo cảm. Hảo. Vân Khương trở về một câu liền đi ra ngoài, lâm nhan nương mới vừa cùng hai bước, phát hiện Vân Khương là hướng hậu viện đi rồi, liền ngừng lại. An Cẩm Vân sau khi trở về đầu tiên là thấy được ở trong phòng bếp bận rộn lâm nhan nương, theo sau mới đi vào trong phòng đi xem Vân Khương. Vân Khương ngồi ở trên giường, nhìn An Cẩm Vân trở về, ở An Cẩm Vân còn chưa nói chuyện trước. Liền mở miệng nói, ta không lưu lại. An cẩm vân nguyên bản trên mặt ý cười ở nghe được những lời này sau đột nhiên im bật, nhìn trước mắt cái này tính cách quật cường, hắn coi là đệ đệ người, từ từ thở dài. Việc này ăn Tết đầu xuân sau lại nói, tiết nhất lại hạ tuyết, ngươi một người có thể đi nơi đó. An cẩm vân nguyên bản trên mặt mang cười vào nhà, thực mau liền hát mặt đi ra khỏi phòng, đi đến trong phòng bếp. Nhận thấy được phòng bếp vào được người, lâm nhan nương ngẩn đầu sườn mặt xem qua đi, thấy là An cẩm vân, trong lòng nghi hoặc mở miệng Làm sao vậy? An Cẩm Vân không nói lời nào, chỉ là lúc đầu, nhìn thoáng qua đang ở nấu cơm Lâm Nhan Nương, chầm mặt không nói. Không biết An Cẩm Vân đây là làm sao vậy? Lâm Nhan Nương nghi hoặc đem cắt xong rồi cải thiệt để vào trong nồi, lúc này mới từ tủ chén lấy ra 3 cái chén, bắt đầu cầm chiếc đũa kẹp mì sợi. Mì sợi hảo, biểu đệ nơi đó là kêu hắn ra tới An vẫn là đưa vào đi. Lâm Nhan Nương cầm chiếc đũa căn bản là không có xem An Cẩm Vân, thật lâu nghe không được An Cẩm Vân trả lời, quay người lại. Lại phát hiện An Cẩm Vân đi ra phòng bếp. Lâm Nhan Nương nói thầm một câu An Cẩm Vân phảng phất xinh khí, lúc này mới đem 3 cái chén lớn phân biệt đựng đầy mì sợi. Chờ Lâm Nhan Nương bưng 2 cái chén đi đến chính phòng nhà chính, liền thấy An Cẩm Vân từ tây phòng ra tới, cũng không nói lời nào, nhìn nàng một cái liền đi phòng bếp đoan dư lại đổ vặn. Trừ bỏ 3 chén một người một chén mì, trong nồi còn dư lại rất nhiều, cũng đủ An Cẩm Vân cùng Vân Khương thêm nữa chí. Chính là ăn xong một chén mì sau, Vân Khương liền không hề tiếp tục ăn xong đi. Ngồi ở cái bàn biên, đầu tiên là nhìn Lâm Nhan Nương liếc mắt một cái, sau lại nhìn về phía An Cẩm Vân, mở miệng nói, ta chủ hạ. Tựa hồ nói xong câu đó lại sợ Lâm Nhan Nương không rõ, này lại do dự nhìn về phía Lâm Nhan Nương, mở miệng nói, biểu, biểu tẩu, Vân Khương muốn ở nhà làm thiền. Lâm Nhan Nương dư quang phiết thấy vừa rồi Vân Khương nói chủ hạ sau liền vui mừng ra mặt An Cẩm Vân, cười gật gật đầu, chính mình ra, đường khách khí. Nhìn Lâm Nhan Nương thật là thiệt tình lưu lại chính mình. Vân Khương cũng nít miệng cười, Lâm Nhan Nương lúc này mới phát hiện, Vân Khương cười lên thế nhưng anh Tuấn không ít. Thấy Lâm Nhan Nương nhìn Vân Khương ngây người, An Cẩm Vân vừa vặn tâm tình lại đen mặt, thư lệnh một tiếng, lúc này mới cắn hạ trong chén Lâm Nhan Nương đặc chế tay cắn buộc. Trong lòng mang đến, tiểu tử thúi, chương 40 sơn cùng thủy tận tuyết đến năm cũ. Vân Khương từ ở An gia chủ hạ, trừ bỏ trước hai ngày Lâm Nhan Nương vẫn chưa làm cái gì mỡ lợn chi vật cho hắn bổ thân mình, từ ngày thứ ba khởi liền bắt đầu làm mỹ thực thịt dê bánh bao, lợn rừng thịt sủi cảo, còn có thịt khô chế tốt các loại món ăn hoang dã, còn chưa tới cửa ải cuối năm, ăn ra phòng bếp mỗi ngày phiêu ra mùi hương đã dẫn thôn thượng nhân ghé mắt. Có ghen ghét An ra nhật tử quá đến tốt, tự nhiên cũng có người trêu ghẹo nói Lâm Nhan nương bất quá sinh hoạt. Hôm nay thiên thịt hương vị, nhưng đừng quản gia ăn nghèo. Mọi người theo sau lại nghĩ tới mùa thu An Cẩm Vân khi thì để về nhà ăn thịt, có An Cẩm Vân ở, mỗi ngày ăn thịt nhưng thật ra cũng bình thường. Bất quá, mọi người vẫn là to mò Gần nhất mỗi ngày An ra đều ăn thịt nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Đại tuyết ngừng sau, các gia ra cửa quét tuyết, Vân Khương lúc này đã có thể xuống đất đi lại, hoàn toàn nhìn không ra mấy ngày hôm trước còn sốt cao không lùi bộ dáng An Cẩm Vân mang theo Vân Khương đem trong nhà mấy gian nhà ở thượng tuyết đều quét rớt, lại giúp đỡ cùng đi lâm ra, chương đại xuyên ra quét tuyết, bởi vì ở bên ngoài lung lay một vòng, Vân Khương cũng rốt cuộc ở thôn thượng lộ đầu. Hai người dựa theo ngay từ đầu nói tốt lý do thoái thác, giới thiệu hai người quan hệ Vân Khương là An Cẩm Vân biểu đệ, lần này là riêng tới tìm An Cẩm Vân. Mọi người nhìn đến nơi này, cũng liền đoán được, An ra mấy ngày nay mỗi ngày phiêu ra thị hương vị, khẳng định cùng cái này kêu Vân Khương người có quan hệ. Bởi vì Vân Khương tới, Lâm gia còn riêng kêu An ra một nhà đi ăn cơm. Nguyên bản năm nay tân niên chính là nữ nhi gả đi ra ngoài năm thứ nhất, Lâm phụ Lâm mẫu còn lo lắng Lâm nhan nương sẽ làm không xong, đều nghĩ làm nữ nhi con rể trở về ăn tết, lại không có nghĩ đến An Cẩm Vân biểu đệ tới. Tuy rằng tới chỉ là An Cẩm Vân biểu đệ, nhưng này cũng coi như là Lâm nhan nương nhà chồng người. Lâm phụ Lâm Ngẫu thừa dịp gọi bọn hắn trở về ăn cơm, cũng nhân cơ hội đánh giá một phen Vân Khương. Vân Hương từ nhỏ chính là An Cẩm Vân giáo dưỡng đại, tuy rằng tính tình không hoàn mỹ, chính là đối An Cẩm Vân lại trung thành và tận tâm, lần này tới Lâm ra, tuy rằng có An Cẩm Vân trước tiên nhắc nhở, chính là hắn vẫn là có chút phóng không khai. Này một cái hiện tượng, thẳng đến Lâm tiểu đệ lây đến hắn chân biên, hỏi hắn vấn đề vân v Người võ nghệ cũng là đi theo ta tỷ phu học sao. Vân Khương nguyên bản còn ở thất thần, chính là vừa nghe Lâm Tiểu Đệ những lời này, không khỏi nhìn về phía hắn. Bất quá 6-7 tuổi 2 đồng, chính là nhìn hạ bàn vững chắc, lại là như vậy một phen lời nói, hắn mở miệng thử nói, ngươi cũng đi theo biểu ca học võ. Lâm Tiểu Đệ gật gật đầu, mắt to chờ đợi nhìn Vân Khương, ta tỷ phu ở cùng cha ta nói chuyện thiếm, không rảnh kiểm tra ta có hay không lời biếng, Vân ca ca ngươi chỉ đạo một chút ta tốt không Lâm tiểu đệ từ An Gia hồi nhà mình thời điểm, An Cẩm Vân liền công đạo quá hắn, nếu là hắn không hảo hảo luyện võ, lười biếng, sang năm đầu xuân liền không hề dạy hắn. Chính là hôm nay An Cẩm Vân tới sau như là quên mất chuyện này giống nhau, người khác lại không hiểu hắn rốt cuộc có hay không dụng công, cho nên hắn chỉ có thể tìm Vân Khương, lại không có nghĩ đến, hắn thật đúng là đồng ý. Nhìn trong hai người thân ảnh, An Cẩm Vân có chút xuất thần, năm đó Vân Khương cùng tiểu đệ như vậy đại thời điểm, cũng là cả ngày quấn lấy hắn, làm hắn chỉ đạo võ nghệ. Thôn thượng rất nhiều người đều cho rằng Vân Khương tìm được An Cẩm Vân sau An Cẩm Vân sang năm đầu xuân liền sẽ rời đi hoảng khẩu thôn. Chính là khi bọn hắn đi hỏi thôn trường sau, lại biết được An Cẩm Vân không chỉ có không rời đi, Vân Khương càng là cũng không đi. Cái này hoảng khẩu thôn các thôn dân kích động. An Cẩm Vân bộ dạng hảo, khí chất xuất chúng, hắn vừa đến hoảng khẩu thôn thời điểm, thôn thượng nhân căn bản là không dám cùng hắn mở miệng nói chuyện. Chính là Vân Khương bất đồng, Vân Khương chỉ cần không cười, đó chính là một người bình thường, hơn nữa hắn tuổi tác tiểu Không giống An Cẩm Vân đều sắp 30 tuổi, thôn thượng đối hắn động tâm tư nhân ra, thật không ít. Không nhìn thấy lâm gia cùng An Cẩm Vân kết thân, lâm gia nhật tử liền hảo quá sao. Bọn họ nếu là đem nhà mình khuê nữ nói cho An Cẩm Vân biểu đệ, kia không phải cũng là cùng An Cẩm Vân là thân thích sao. Có cái này ý tưởng người không ít, chính là bọn họ ý tưởng ở gặp được thời tiết sau, vẫn là tạm thời bị gắt lại. Đại tuyết ngừng 3 ngày, lại lần nữa bay là tả xuống dưới, hoảng khẩu thôn các thôn dân lần thứ 2 lùi về trong nhà. Chờ đợi lần sau tuyết ngừng. Hôm nay An ra ăn chính là thịt kho tàu thịt dê, bị cấm thật nhiều thiên. Vân Khương rốt cuộc ở hôm nay ăn tới rồi khẩu vị nặng đồ ăn. Trắng tinh gạo cơm, hồng lượng thịt dê, An cẩm Vân cùng Vân Khương cúi đầu ăn thịt, môi răng lưu hương. Bung trong tay chén, Đại Vân Khương cảm thấy mỹ mãn đánh cái no cách sau. Hắn lúc này mới có chút xấu hổ nhìn về phía Lâm Nhan Nương, biểu tẩu, ta có phải hay không quá có thể ăn. Lâm Nhan Nương nhìn sạch sẽ chén đĩa, nghĩ lại trong nhà sắp thấy đáy lương thực Mở miệng nói, biểu đệ ăn uống là hảo. Kiếp trước nàng nhìn thấy Vân Khương thời điểm, là hắn đi theo An Cẩm Vân phía sau trở về thời điểm, chỉ có một mặt, ngày đó hắn đồng dạng bị thương, đứng ở An Cẩm Vân phía sau dùng giết người ánh mắt nhìn nàng. Nàng lúc ấy hoàng sợ, căn bản là không có cẩn thận đánh giá hắn, việc này, cũng là hai ngày này mới nhớ tới. Khi đó, nàng còn mơ hồ nghe thấy Vân Khương gọi An Cẩm Vân một tiếng chủ tử. Băng vào điểm này, nàng lúc ấy liền suy đoán ra An Cẩm Vân thân phận không phải người thường. Cho nên lúc này đây, nàng căn bản là không tin Vân Khương là An Cẩm Vân biểu đệ. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, Vân Khương còn chưa mở miệng, liền nghe An Cẩm Vân nói, hắn từ nhỏ là có thể ăn, hơn nữa người làm cơm canh ăn ngon, nhưng không phải lượng cơm ăn lớn hơn nữa. An Cẩm Vân thích ăn, cho nên Lâm Nhan Nương nấu cơm tay nghề từ kiếp trước bắt đầu liền rất hảo, hiện giờ trong nhà nhiều một cái thành niên nam tử, vẫn là cái so An Cẩm Vân lượng cơm ăn lớn hơn nữa nam tử, mỗi ngày lương thực cũng đi xuống thực Mau Lâm ra từ biết An Cẩm Vân biểu đệ tới sau, đã làm Lâm đại đệ lại tặng lương tới. An Cẩm Vân tuy rằng tiếp được lương, còn là trong lòng không thoải mái. Là, biểu tẩu làm đồ ăn, ăn ngon, ta một nhịn không được liền ăn nhiều. Vân Khương nhưng thật ra không có cảm thấy An Cẩm Vân làm cho Lâm Nhan nương mặt vạch trần hắn đoạn có cái gì. Chuyện này, người quen biết hắn đều biết. Lâm Nhan nương nhìn Vân Khương cười cười nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Lâm Nhan nương ngoài miệng nói như vậy, chính là trong lòng lại nghĩ buổi tối muốn như thế nào cùng An Cẩm Vân mở miệng Cùng hắn nói trong nhà lương thực sắp thấy đáy sự tình. Chính là khó xử lâm nhan nương không nghĩ tới, nàng buổi tối còn không có đem sự tình nói ra, an cẩm vân chính mình liền sách ra tới. Hôm nay buổi tối, phu thê hai người mới vừa ôn tồn một lần, bởi vì trong nhà có cái người trưởng thành, hai người thật cẩn thận, nhưng thật ra so dĩ vãng nhiều vài phần khoái cảm. Nhan nương, ngày sau năm cũ, ngày mai buổi sáng ta cùng biểu đệ đi chấn trên mua vài thứ, giữa trưa ngươi mạc chờ chúng ta. Chứ bỏ muốn mua lương thực trở về. Trong nhà thật nhiều đồ vật đều yêu cầu thêm vào. Nguyên bản trong nhà đồ vật chính là bọn họ phu thê hai người dùng, nơi này một cái thành niên nam tử, rất nhiều đồ vật đều không đủ dùng, hắn không nghĩ làm Lâm Nhan Nương ra cửa đông lạnh chỉ có thể chính mình cùng Vân Khương cùng đi. Lâm Nhan Nương nguyên bản có chút mơ màng sắp ngủ đôi mắt nghe thế câu nói sau lập tức mở, nàng trong lòng minh bạch An Cẩm Vân đây là tưởng nhiều mua chút lương trở về. Nàng phía trước là thật sự không nghĩ tới, nhìn so An Cẩm Vân lùn một ít Vân Khương. Lượng cơm ăn nhưng thật ra lớn hơn nữa một ít. Hảo, nhiều mang chút bạc, nhìn đến thích hợp liền nhiều mua chút. Người trong thôn biết nhà hắn so người bình thường ra giàu có, đối với ngoại ý muốn xuất hiện Vân Khương, cũng không có người biết trên người hắn ngân phiếu đã sớm dùng xong, sơn cùng thủy tận mới có thể tới tìm An Cẩm Vân. Chờ đến ngày mai An Cẩm Vân bọn họ sau khi trở về, nếu là có người hỏi, chỉ cần nói là Vân Khương các bạn tự nhiên liền sẽ không có người đi hỏi nhiều cái gì. Bất quá việc này, còn muốn cùng Vân Khương nói một tiếng, Nghe xong Lâm Nhan nương nói, An Cẩm Vân gật gật đầu, hắn hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Sang năm đầu xuân trong đất loại thượng lương thực, mùa hè bắt đầu liền không cần lại hoa tiền bạc mua lương, đến lúc đó, liền căn bản không dùng được nhiều ít tiền bạc. "Ân, ngươi nhưng còn có cái gì muốn mua?" An Cẩm Vân biết Lâm Nhan nương sinh hoạt tuy rằng tinh tế, chính là mỗi lần tiến trấn liền sẽ mua rất nhiều đồ vật trở về, đương nhiên, đại bộ phận đồ vật cuối cùng đều sẽ ăn đến trong miệng của hắn. Hiện tại xác định ngày mai thật sự muốn đi kia hôm nay buổi tối liền nhất định phải hỏi rõ ràng, tức phụ nghĩ muốn cái gì. Ta không có gì muốn, ngươi ngày mai mang biểu đệ đi tranh y hề quán, làm đại phu nhìn xem, xác nhận không có việc gì liền hảo. Nếu là đại phu nói muốn uống thuốc, ngươi liền mua chút trở về, tranh thủ đầu xuân trước đem thân mình dưỡng hảo. Nay một cái ngày mùa đông, ở nhà lại không có gì sống, đúng là dưỡng thân mình rất tốt thời cơ. An Cẩm Vân nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Nhan Nương sẽ nghĩ đến này. Tuy rằng hắn cùng Lâm Nhan Nương nói Vân Khương là đói bụng một đường mới có thể rơi vào như vậy, chính là Nhan Nương lại làm hắn mang Vân Khương đi xem đại phu. Hảo, ta nhớ kỹ, chính ngươi thật sự không có đồ vật muốn mua. Ngươi xem mua đi, ta mệt nhọc, chưa ngủ. Không biết là sắp ăn Tết, mỗi ngày bận quá, vẫn là vừa rồi một phen ôn tồn dùng hết sức lực, giờ phút này Lâm Nhan Nương thực vây, chỉ nghĩ ngủ. Nhìn Lâm Nhan Nương đỏ bừng khuôn mặt, An Cẩm Vân không có nhịn xuống cúi đầu hôn nàng ngôi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngủ Chờ lâm nhan nương cùng An Cẩm Vân An tĩnh ngủ hạ, cách một gian nhà chính Vân Khương mặt đỏ thai hồng trận tròn mắt, hắn từ nhỏ đi theo An Cẩm Vân phía sau luyện võ, vừa rồi bên kia thanh ẩm tuy thấp, nhưng hắn vẫn là nghe thấy. Nghĩ đến vừa rồi nghe được nội dung, Vân Khương chính là một trận cảm động, chạy trốn thời điểm, trên người hắn mấy trương ngân phiếu đều ném, chỉ còn lại có mấy lượng bạc vụn. Sau lại miệng vết thương nhiễm trùng, bạc vụn ở trên đường mua dược, dùng hết, vàng không hắn cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cụ. Tới rồi chủ tử ra, sẽ có như vậy đãi ngộ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nhan Nương còn đang trong giấc mộng, An Cẩm Vân đã kêu Vân Khương ra cửa. Vân Khương tối hôm qua nghe được hôm nay muốn ra cửa, tự nhiên là sớm tỉnh lại chờ An Cẩm Vân đi kêu hắn. An Cẩm Vân hôm nay trên người mang theo không ít bạc, lại là cái Vân Khương hai cái luyện võ nhiều năm năm tử, đi đường thế nhưng là so người khác ngắn lại một nửa nhiều thời giờ. Ngày mai chính là năm cũ, hôm nay qua đi chấn trên cửa hàng cũng hảo. Vẫn là bên ngoài bãi hàng vỉa hè người đều sẽ bắt đầu nghỉ tạm thẳng đến sơ 8 sơ 9 mới có thể lục tục khai ra tới. Cho nên hôm nay trấn trên người rất nhiều, An Cẩm Vân mang theo Vân Khương quen cửa quen lẻo mua đồ vật, nhìn đến An Cẩm Vân này phiên, Vân Khương thế nhưng có một loại không quen biết An Cẩm Vân nào giác. An Cẩm Vân từ nhỏ tập võ, lại như thế nào không biết Vân Khương đang nhìn hắn. Mua lương thực, An Cẩm Vân lại đi tiệm tạp hóa thêm vào một ít những thứ khác, cuối cùng mới đi theo An Cẩm Vân đi bán thịt địa phương. Dựa vào an cẩm vân nguyên bản thân phận, tự nhiên là không ăn thịt heo, chính là từ an lâm nhan nương làm đồ ăn sau, hắn cũng không dám nữa coi thường này bình thường heo. chương 41 trước mặt ma cây đậu làm đậu hủ. An ra viện môn mở rộng ra, lâm nhan nương đứng ở cửa hướng nơi xa nhìn lại, gần nhất mấy ngày nàng buổi sáng lên đều chậm, may mắn trong nhà không có trường bối, sẽ không nói cái gì. Đương hai cái điểm đen từ nơi xa đi tới, rốt cuộc thấy rõ hai người khuôn mặt sau, lâm nhan nương lập tức xoay người tiến đến ra, đi phòng bếp nh Gạo trăng cháo xưng với tóc mỡ đầu hủ cuốn lại cắt một mâm ngon miệng dưa muối. An Cẩm Vân cùng Vân Khương mới vừa tiến ra môn, Lâm Nhan Nương cũng đem bếp minh hỏa tắt sửa vì ám hỏa. Nhan Nương, chúng ta đã trở lại. An Cẩm Vân cùng Vân Khương buổi sáng từng người có một cái chúc không ra cửa, hiện tại trở về không chỉ có hai người chúc không làm mãn, trong tay cũng dẫn theo đồ vật. Đem trong tay khăn vải để vào buồn gỗ, Lâm Nhan Nương bưng nước gấm đi ra ngoài, mau tới tẩy tẩy, ta cho các ngươi để lại cơm, lập tức là có thể ăn. An Cẩm Vân cùng Vân Khương nghe được nàng lời nói, liếc nhau, bọn họ ở chấn trên liền do dự mà phải về tới An vẫn là ở trấn trên An, bất quá cuối cùng, bọn họ vẫn là lựa chọn trở về. Lâm Nhan nương đánh giá liếc mắt một cái trúc khung, nhìn quét một vòng trúc trong khung đồ vật, lúc này mới nhìn An Cẩm Vân cùng Vân Khương có mua hồi đồ vật đi đến nhà chính ông. Đại hai người đơn giản rửa mặt một chút, Lâm Nhan nương đã đem riêng cho bọn hắn làm cơm bưng đi lên. Trứng tinh đậu cắt thành miếng đinh, quế thượng nghiền nát kim hoàng tóc để vào hành lá muối quế đều. Bột mì hòa hảo cán thành đại ra mặt, lại đem nhân phóng đi lên bình phô, cuối cùng cuốn hảo phong khẩu, dọc theo nồi biên để vào trong nồi, ở thêm chút ít thủy, đài trong nồi thủy thiêu làm, đậu hũ cuốn lấy ra, dùng dao cắt thành một đoạn một đoạn, cái đáy giòn nạnh, mặt trên mềm mại. An Cẩm Vân liên tiếp an tam khối đậu hũ cuốn, lúc này mới mở miệng đối Lâm Nhan nương nói, "Này đậu hũ cuốn thật không sai. Hôm nay thôn trưởng ra xay đậu hủ, bác Nguyễn Dieng đưa tới, kết quả ngươi không ở, chưa đi đến môn liền đi rồi." An Cẩm Vân không ở nhà, trong nhà chỉ có Lâm Nhan Nương một người, Lý bác Nguyên tự nhiên sẽ không vào cửa. Lâm Nhan Nương nói như vậy, bất quá là cô ý nói cho An Cẩm Vân. Nếu là có người hôm nay nhìn đến Lý bác Nguyên tới tìm nàng, cũng không dám chuyển ra nói cái gì tới. Bất quá, nghe được đậu hủ là nhà mình làm, An Cẩm Vân trong mắt sáng ngời. Nhà chúng ta muốn làm không? Nay đậu hủ cuốn cũng thật ăn ngon, hắn hôm nay đi chân trên, thật đúng là không có nhìn đến có bán đậu hủ. Làm. Ta sáng nay liền phao thượng cây đậu, chờ minh cái cha tới làm. Hoảng khẩu thôn cơ hồ mỗi nhà đều sẽ có người làm đậu hủ, chính là trong nhà không ai sẽ, trí thân thân thích trong nhà cũng có người sẽ. Lâm Phụ sẽ làm đậu hủ, nguyên bản hắn là chuẩn bị nhà mình làm điểm cấp nữ nhi con rể đưa điểm là được. Hiện tại An ra nhiều một người, Lâm Nhan Nương suy xét một phen, vẫn là quyết định nhà mình làm đậu hủ. Hành, ngày mai ta cùng Vân Khương cùng nhau giúp cha mà cây đậu. An Cẩm Vân nói xong lời nói lại kẹp lên một khối đậu hủ cuốn Vân Khương nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhìn Lâm Nhan nương cười nói, "Biểu tẩu, hôm nay ta cùng biểu ca cùng nhau mua một con dê chân, non nửa cái heo, còn có 100 cân mạch diện, 20 cân gạo trắng." Nghe Vân Khương nói, Lâm Nhan nương cười gật đầu, "Vân Khương lượng cơm ăn đại, ăn vừa vặn là nàng cùng ăn Cẩm Vân lượng cơm ăn, hôm nay mua đồ vật nhìn nhiều, kỳ thật sẽ thực mau ăn xong." Lâm Nhan nương cầm lấy Vân Khương trước mặt chén, cho hắn thêm vào một chén cháo, lúc này mới lại nhìn về phía Vân Khương, "Đi xem đại phu không có." Hắc hắc. Vân Khương cười hắc hắc, ở lâm nhan nương kinh ngạc dưới ánh mắt, mở miệng nói, đại phu nói ta ăn ngon, không cần uống thuốc. Vừa nói đến không cần uống thuốc, Vân Khương liền rất cao hứng, cũng chính bởi vì vậy, An Cẩm Vân cùng Vân Khương mới có thể đem chuẩn bị mua thuốc bạc đều mua đồ vật trở về. Vân Khương vừa rồi chưa nói xong, ta còn mua đường đỏ, táo đỏ, lưu chứa ngươi bao màn thầu. Ngươi đã nói năm bọn học sinh muốn tới chúc Tết, ta riêng lại nhiều mua chút eo, lưu chứa bọn họ tới phân. Lâm Nhan Nương đã sớm cùng hắn nói qua năm cũ bắt đầu sẽ vì ăn Tết làm chuẩn bị, hôm nay qua đi, trấn trên chợ liền sẽ tắt đi, bọn họ hôm nay mua rất nhiều đồ vật, bao gồm Lâm Nhan Nương riêng công đạo mấy thứ đồ vật. "Ân, ngươi tưởng Chu đáo, buổi chiều các ngươi nghỉ ngơi một chút, buổi tối cấp cây đậu đổi thủy, minh cái sáng sớm liền ngâng đi từ đường ma, cha buổi sáng liền tới làm đậu hủ, giữa trưa chúng ta tùy tiện ăn chút, buổi tối lại ăn ngon." Lâm Nhan Nương cha sẽ làm đậu hủ, Lâm mẫu liền sẽ làm rất nhiều đậu đồ ăn. Lâm Nhan Nương từ nhỏ cũng liền sẽ này đó đồ ăn. Nàng nấu cơm ăn ngon, đó là nàng bỏ được hạ du hạ gia vị, này đó đều là kiếp chức gã cho An Cẩm Vân vài năm sau mới có thể biết được sự tình. ân tuyết ngừng, ta cùng Vân Khương ở nhà kiểm tra kiểm tra. Nghe được Lâm Nhan Nương thuyết minh ngày làm tốt ăn, An Cẩm Vân đôi mắt liền sáng, Vân Khương phủng chén hắc hắc cười không ngừng, nương sau khi chết liền chủ tử không chê hắn có thể ăn, hiện tại lại nhiều một người. Lâm Nhan Nương già phao cây đậu đại lù không phải đặc biệt đại Lâm Nhan Nương cũng không tính toán làm rất nhiều đậu hủ, thôn thượng nhân làm đậu hủ, đó là bởi vì trong nhà nghèo, ăn tết ăn không nổi thịt, liền nhiều làm điểm đậu hủ ăn, chính là nhà nàng không được. An Cẩm Vân cùng Vân Khương đều là cái thích ăn thịt, nhìn hôm nay mua trở về đồ vật sẽ biết. Mua thịt nhiều, tặng 2 cân nhiều heo mỡ lá, Lâm Nhan Nương đem mỡ lá luyện thành ru, tóc mỡ như dị vạng giống nhau thu hảo. Một khối gân heo, Lâm Nhan Nương chuẩn bị rửa sạch sẽ ước thượng, lưu trự ăn tết kho hảo, cái lãnh đồ ăn An Cẩm Vân cùng Vân Khương nghỉ ngơi 15 phút không đến thời gian, nhìn đến Lâm Nhan Nương ở vội, bọn họ lập tức gia nhập tiến vào Được rồi, được rồi, các người nếu là thật sự nhàn đến hoảng, liền đi hậu viện kéo tuổi lửa tới phách, mấy ngày nay, trong nhà tuổi lửa dùng mau Lâm Nhan Nương ra lệnh một tiếng, An Cẩm Vân cùng Vân Khương lập tức đi trẻ tuổi, Lâm Nhan Nương lúc này mới tiếp tục thu thập An Cẩm Vân mua trở về đồ vật. Tất cả đồ vật đều phải phân loại thu hồi tới, thịt dê cùng thịt heo trực tiếp đóng băng lên, đông lạnh phía trước Lâm Nhan Nương cắt hai cân thịt, chuẩn bị lưu trữ ngày mai nấu ăn dùng. Buổi tối mỏi mệt nằm ở trên giường, An Cẩm Vân đau lòng ôm Lâm Nhan Nương eo nhỏ, "Nhan Nương, vất vả ngươi." Lâm Nhan Nương còn chưa ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy những lời này, phụt một tiếng bật cười. "Những việc này ta xem ta nương làm mười mấy năm, trừ bỏ nhỏ nhất mấy năm, mặt sau cũng nhìn có 10 năm nhiều, mệt là có chút, chính là mỗi nhà mỗi hộ, đều là cái dạng này." Hôm nay bắt đầu, thôn thượng sẽ lục tục có 2-3 ba thiên có nhân gia làm đậu hũ. Chờ tới rồi tháng chạp 25, mới có thể là thật sự vội ăn tết. Thịt khô chế, ướp đồ vật muốn xuất ra tới, còn muốn chuẩn bị cùng mặt trưng bánh bao, màn đầu, chờ đến 29, liền phải bắt đầu chuẩn bị ngày hôm sau đêm 30. Nghe Lâm Nhan Nương trong miệng miêu tả, An Cẩm Vân ở trong lòng đêm này đó tưởng thành một bộ họa, thế nhưng là chậm rãi ngủ rồi. Ngày hôm sau Lâm Nhan Nương còn đang ngủ, An Cẩm Vân liền cùng Vân Khương Nâng Thùng gỗ cùng Đại Lu tới rồi cách vách từ đường. Thôn Thượng trừ bỏ từ đường Thạch Ma. Tổng cộng chỉ có năm ra có tảng đá lớn ma, lâm ra không có, bất quá lâm nhan nương đường bá, chính thị ra có, từ an ra đến nhà người khác đều xa, đến từ đường lại cũng gần. An Cẩm Vân cùng Vân Khương mới đầu cũng không sẽ dùng thạch ma, hai người chính nghiên cứu hăng say, lâm phụ liền như vậy không hề dấu hiệu xuất hiện ở bọn họ bên người. Cha! An Cẩm Vân mở miệng sau, Vân Khương cũng cười cùng lâm phụ chào hỏi. An Cẩm Vân đối với lâm phụ đã đến hoàng sợ, thấy hắn như vậy, lâm phụ nhưng thật ra ha ha cười. Này thạch ma là chúng ta trong thôn lớn nhất, cũng nhất lao lực, các ngươi nếu là không chê xa, đi ta đường ca ra cũng đúng." Lâm phụ nói vừa nói xong, An Cẩm Vân liền lắc đầu, hắn cùng Vân Khương có sức lực, vẫn là rời nhà gần, nha nương có việc bọn họ cũng có thể nghe được. Nhìn hai người không muốn rời đi, Lâm phụ lúc này mới cởi chỉ đạo một chút hai người, An Cẩm Vân cùng Vân Khương đều không ngu ngốc, lại đều từ nhỏ luyện võ, cây đầu ma cực nhanh, ma hảo cây đầu, Lâm nha nương mới đưa cơm sáng làm tốt. Cha Ta làm bánh trứng, liền chờ ngươi sữa đậu nành. Trắng tinh có chứa đậu mùi tanh sinh sữa đậu nành dùng băng gạc lọc 3 lần, thẳng đến lự không ra đồ vật, liền ngã vào nồi to, lửa lớn nấu, chậm rãi sôi chảo sau phải cẩn thận nhìn chằm chằm, chờ đến toàn bộ nấu thấu mới có thể dùng để uống. Bánh trứng bọc thoái dương muối, ăn xong bánh, uống chén thơm nồng sữa đậu nành, cơm sáng liền như vậy tùy tiện đối phó rồi. Bã đậu có thể làm thành bánh, cũng có thể xào rau. Lâm Nhan nương thích nhất chính là bã đậu phong thượng một cái trứng gà chút ít bột mì cùng tóc mỡ làm bánh. Mới ra lò bã đậu bị Lâm Nhan nương khéo tay một lộng, lập tức liền cải thiện thô giáp vị. Sữa đậu nành nấu hảo hảo chính là chính là điểm lỗ, điểm nhiều ít lỗ, như thế nào điểm đều từ Lâm phụ tới thao tác, An Cẩm Vân cùng Vân Khương không ngại học hỏi kẻ giới, Lâm phụ cũng nhạc dạy bọn họ như thế nào đi làm. Sữa đậu nành điểm lỗ sẽ chia làm hai bộ phận, bọn họ muốn chính là lắng đọng lại đi xuống màu trắng ngà có chứa một chút ánh sáng nhạt độ vật. Lâm phụ mang tới làm đậu hũ dùng dần giáo, hôm nay Lâm Nhan nương ra cây đậu cũng không nhiều, Ma hảo, lọc nấu mở miệng, cũng là có thể làm nghiêm đậu hủ. Non mềm đậu hủ bị để vào phô hảo trắng tinh băng gạc dàn giáo, đãi toàn bộ phô hảo, Lâm phụ lúc này mới đem lửa trắng bố cái ở đậu hủ thượng. Lâm phụ cuối cùng đem một khối tấm ván gỗ áp xuống, rồi sau đó mới đưa đại thạch đầu cái ở đậu hủ thượng. Được rồi, hôm nay động tắc mau, đi không ngươi cũng sẽ, ta liền đi về trước. Lâm phụ mới vừa đưa ra nói phải đi. An Cẩm Vân liền đi tới hắn bên người, ngăn cản hắn, cha, nhà nương cơm chưa đều phải làm tốt, ngươi liền ở nhà ăn đi. Cha vợ ở nhà hắn bận việc nửa ngày, liền buổi sáng ăn hai khối bánh trứng, một chén sữa đậu nành, hiện tại khẳng định đói bụng. Không có việc gì, ngươi nương khẳng định ở nhà lưu cơm. Lâm Phụ còn phải rời khỏi, lâm nhan nương lúc này mới từ trong phòng đi ra, liền cơm nhà, lập tức liền hảo, cha ăn xong lại trở về. Hôm nay tới An Cẩm Vân ra làm đậu hủ đồ vật Lâm Phụ chính mình mang đến. An Cẩm Vân nghĩ đợi lát nữa đậu hủ làm tốt đưa cha vợ trở về, thuận tiện cũng đem đồ vật của hắn đưa trở về. Chính là, Lâm Thúc, ta biểu tẩu cơm đều làm tốt. Lâm Phụ cuối cùng bị giữ lại, nguyên bản cho rằng muốn vội thật lâu. Ai ngờ hôm nay An Cẩm Vân cùng Vân Khương ma cây đậu mau, ngày hôm qua cắt lấy thịt, liền thành bọn họ hôm nay giữa trưa cơm trưa. Củ cải thiêu thịt, bã đậu bánh, cải trăng canh, ba nam nhân ăn miệng bóng nhảy, nhìn ngồi ở bên người Lâm Nhăn Nương, Lâm Phụ trong lòng không trải qua cảm khái. Chiếu như vậy ăn xong đi, con rể ra sớm hay muộn ăn nghèo. Lâm Phụ tính toán trở về cùng Lâm Mẫu nói nói việc này, làm Lâm Mẫu tới chuyển đạt ý tứ này. Lâm Nhan Nương tự nhiên là không biết, Lâm Phụ hắn bất quá là tới làm một lần đầu hủ liền tính ra nhà hắn một ngày chi tiêu. Nhìn nữ nhi con rể ăn xài phung phí, Lâm Phụ tự nhiên cũng liền lo lắng khởi, bọn họ bạc, có thể hay không bị bại quang. Phải biết rằng, bọn họ chính là muốn chuẩn bị dưỡng hài tử. chương 42 Vân Khương Ngộ Trương Tộc Nhân Thử Lâm Phụ trên mặt biểu tình xuất sắc, Lâm Nhan Nương vừa nhắc đầu liền thấy hắn như vậy một phen biểu tình, nghĩ đến kiếp trước cha cũng là phát hiện nàng cùng An Cẩm Vân hai người không tiết kiệm, chỉ là lúc ấy nàng cùng An Cẩm Vân cảm tình không tốt, cha sợ nàng bị An Cẩm Vân hưu bỏ, mặt sau càng là thường xuyên lấy lương thực lại đây. Nghĩ đến đây, Lâm Nhan Nương vươn tay, nắm lấy Lâm Phụ tay, cha, ngày hôm qua tướng công cùng biểu đệ cùng đi chấn trên, mua không ít đồ vật trở về, đều là biểu đệ mang đến bạc. Lâm Nhan Nương nói như vậy. An Cẩm Vân tất nhiên là sẽ không hủy đi nàng đài, Vân Khương muốn mở miệng, chính là chân bị An Cẩm Vân đá một chút, căn bản là không dám mở miệng phản bác. Lâm Phụ nghĩ đến An Cẩm Vân cũng là mang theo không ít bạc tới, trong lòng cũng liền nghĩ Vân Khương phòng trừng cũng là mang theo không ít bạc tới. Lâm Phụ tự nhiên là sẽ không biết Vân Khương kỳ thật tới thời điểm đã sắp chết đói. Lâm Phụ về đến nhà, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là đêm hôm nay ở Lâm Nhan Nương ra ăn đồ ăn nói ra, phút cuối cùng mới mở miệng đối Lâm Mâu nói, ngươi có rảnh nói nói Nhan Nương. Sinh hoạt cũng không thể lớn như vậy tay cho to. Ở Lâm Phụ xem ra, mặc kệ là tuổi so với hắn tiểu không bao nhiêu An Cẩm Vân, vẫn là An Cẩm Vân biểu đệ cũng hảo, đều là hài tử, vẫn là sẽ không sinh hoạt hài tử. Lâm Mẫu nghe xong Lâm Phụ nói, gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy Lâm Phụ nói rất đúng, nghĩ lần sau nhìn thấy Lâm Nhan Nương muốn như thế nào mở miệng để chuyện này. Lâm tiểu đệ cuối đầu, không rên một tiếng, trong lòng lại hắc hắc cười không ngừng, hắn cha mẹ còn nghĩ đi nói tỉ tỉ cùng tỉ phu làm cho bọn họ về sau tình điểm. Lại không biết hắn tỷ phu mỗi ngày đều phải ăn đến thức ăn mặn. Hắn ở tỷ tỷ ra ở lâu như vậy, chính là biết hắn tỷ phu có bao nhiêu có thể ăn. Tỷ phu không chỉ có có thể ăn, tỷ phu càng là mỗi ngày đều phải ăn thịt, hắn tỷ tỷ không chỉ có mỗi ngày đổi đa dạng nấu cơm, tạp vật trong phòng còn thu rất nhiều hắn tỷ phu săn con ngồi. Ngày hôm sau Lâm ra làm đậu hủ, An Cẩm Vân làm Vân Khương đi hỗ trợ xay đậu hủ, chính mình lại lưu tại trong nhà giúp Lâm Nhan nương xử lý trong nhà đồ vật. Mùa thu săn gà rừng vào hoang. Lúc ấy ăn không hết toàn bộ bị lâm nhan nương thịt khô chế lên, lúc này trong nhà cùng sở hữu ba mươi mấy chỉ. Lâm nhan nương để lại các bốn con lưu trự ăn tết năm đó lễ, mà khác đều phao nước trong, chuẩn bị ngày mai dùng đặc chế ngạch gia vị tới nấu. Nhà hắn ở trong thôn chỉ có nhà mẹ đẻ phải đi, lâm mẫu trước tiên cùng nàng nói, đường thẩm ra năm lễ so cho nàng thiếu một ít là được. Gà rừng thỏ hoang các bốn con, lâm nhan nương tính toán thôn trưởng ra gà rừng thỏ hoang các một con, đường thẩm ra cũng là, cuối cùng dư lại cấp nhà mẹ đẻ Ngày hôm qua làm đậu Hủ có một phần3 ba bị Lâm nhan Nương đông cứng ở trên nền Tuyết làm thành đậu phụ đông dư lại đậu H Lâm nhan nương đều dưỡng ở trong nước mùa đông thời tiết lánh đậu hủ như vậy dưỡng có thể dưỡng đến An Tết tháng chạp 25 quảng khẩu thôn lại phiêu nổi lên bông Tuyết Lâm nhan Nương đem mặt lời dẫn ngâm mình ở trong nước làm nó hòa tan chuẩn bị ngày hôm sau cùng mặt trưng bánh bao cùng màn thầu hoànng khẩu thôn đại bộ phận nhân gia ăn Tết đều là trưng màn thầu tốt một chút nhân ra sẽ gác cải trắng đậu hủ bao bao tử Lâm Nhan Nương cuối cùng suy nghĩ một phen, mới quyết định bao ba loại nhân bánh bao. Cải trắng đậu hủ hơn nữa tóc mỡ là một loại, củ cải hơn nữa thịt theo là một loại, còn có cuối cùng An Cẩm Vân làm Lâm Nhan Nương riêng bao đường màn thầu. Đường đỏ cùng nho nhỏ táo đỏ bị trắng tinh cục bột bao hảo, tỉnh nửa khắc chung sau mới vào lồng hấp. An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương chuẩn bị vài loại nhân, hai cái đồ ăn nhân đều có thức ăn mặn, tâm tình cực hảo cùng Lâm Nhan Nương nói chờ bánh bao hảo, hắn muốn ăn trước hai cái. Trang chụp 26 An ra trưng bánh bao, toàn khẩu thôn người đứng ở nhà mình trong viện đều có thể nghe thấy từ An ra bay ra mùi hương. Nhà người khác ăn Tết trưng bánh bao, căn bản là sẽ không tha thịt, trong nhà điều kiện hào chút, nhiều nhất nhiều cấp điểm du, thì bọn họ còn muốn lưu chứ ăn Tết làm phần thần ăn. Chính là An ra không phải, không chỉ có hai cái đồ ăn nhân đều có thịt, Lâm Nhan nương còn thả không ít, dù, liền vì An Cẩm Vân có thể thích. Mặc là ngày hôm qua An Cẩm Vân cùng Vân Khương giúp đỡ cùng, bọn họ sức lực đại Cùng một đại lưu mặt, ở trong phòng đã phát một đêm, hôm nay buổi sáng cục bột mới khởi xuống tới. "Thượng công, thượng công." Lâm Nhan Nương bao bao tử đã sẽ nhóm lửa an Cẩm Vân tránh ở nồi thang thiêu nhóm lửa, nhìn chằm chằm hỏa hầu, Vân Khương liền phụ trách cấp Lâm Nhan Nương trợ thủ. Ngồi ở nồi thang sau an Cẩm Vân nghe được Lâm Nhan Nương thanh âm, lúc này mới lập tức đứng lên hỏi, "Làm sao vậy? Chẳng lẽ là nếm bánh bao? Vừa rồi hắn đã ăn củ cải thịt, lần này có phải hay không nên là cải trắng đậu hũ tốt mơ?" Lâm Nhan Nương cũng không biết An Cẩm Vân tâm tư, nghe được An Cẩm Vân trả lời, liền lập tức mở miệng nói, ta mỗi loại bánh bao cầm 10 cái, người đi cấp Trường Tiểu Xuyên đưa đi. Bọn họ hoảng khẩu thôn phong tục là đại niên 30 bắt đầu món chính đó là ăn bánh bao, muốn vẫn luôn ăn đến sơ năm, Trường Tiểu Xuyên đúng là trai trai tiểu tử ăn nghèo lao tử thời điểm. Trương gia người tuy rằng khẳng định sẽ đưa hắn bánh bao, nhưng hắn ra đưa lại là nhà hắn tâm ý. ân nếu không ở đưa một con nấu tốt gà rừng cùng thỏ hoang đi thôi. Hắn hiện giờ lượng cơm ăn cũng đại, thích ăn thịt. Tuy rằng không phải ăn bánh bao, có chút không vui, chính là nghe được Lâm Nhan nương nhớ thương Trương Tiểu Xuyên, An Cẩm Vân nhân cơ hội liền nói cấp Trương Tiểu Xuyên gà rừng thỏ hoang sự tình. Năm nay, phàm là đi theo An Cẩm Vân luyện võ hải tử lượng cơm ăn đều trướng, Trương Tiểu Xuyên cũng là một trong số đó, chẳng qua tình huống của hắn nhất đặc thủ. Không có cha mẹ chiếu ứng, chỉ dựa vào trong nhà đồng ruộng, còn có tộc nhân giúp đỡ sống qua. Cho nên hắn vóc dáng trường cao, chính là người lại gầy thật nhiều. Nghe được An Cẩm Vân nói như vậy, Lâm Nhan Nương một chút cũng không đau lòng kia hai con ngồi, Trương Tiểu Xuyên là cái hảo hài tử, nàng hiện giờ đối hắn hảo, Trương Tiểu Xuyên tự nhiên là sẽ nhớ kỹ này đó ân tình. Vân Khương vẫn luôn ở bên cạnh nghe An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương nói chuyện, nhìn An Cẩm Vân thật sự đứng dậy lấy đồ vật, Vân Khương lập tức đoạt chuyện của hắn, biểu ca biểu tẩu, việc này khiến cho ta đến đây đi. Vân Khương vừa nghe là muốn đi tặng đồ, vẫn là hắn nhận thức người, tự nhiên cướp muốn đi làm việc. Trước đó vài ngày Trương Tiểu Xuyên biết An Cẩm Vân ra tới thân thích, còn riêng tới xem qua Vân Hương Mấy ngày hôm trước An Cẩm Vân mang theo Vân Hương cũng ở trong thôn đi rồi một lần, hắn riêng chỉ Trương Tiểu Xuyên ra làm hắn xem. An Cẩm Vân tất nhiên là không muốn cùng Lâm Nhan Nương tách ra, nghe được Vân Hương nói muốn đi, tự nhiên liền đem chuyện này giao cho Vân Hương Chờ Lâm Nhan Nương cầm giỏ che đem đồ vật đều trăng hảo, Vân Hương lúc này mới dẫn theo đồ vật ra cửa, bên ngoài tuyết đã ngừng lại, chẳng qua đại tuyết còn chưa hóa rớt Bên ngoài như cũng là trắng tinh một mảnh. Nhan Nương, ngày mai chúng ta làm gì? Đây là An Cẩm Vân lần đầu tiên ở Đoản Khẩu thôn An Tết, phía trước hắn căn bản là không biết An Tết yêu cầu làm nhiều như vậy chuẩn bị. Bất quá ở Đoản Khẩu thôn tuy rằng bận rộn, chính là hắn lại cảm thấy thú vị. Hôm nay thiên đình, ngày mai muốn đem trong nhà quét tước sạch sẽ, muốn tẩy giường đệm thượng đồ vật, hậu thiên muốn tạp viên, ngày kêu băm sủi cảo nhân. Lâm Nhan Nương đem sau này mấy ngày mỗi ngày đều an bài sự tình, nàng hôm nay riêng nhiều trứng bánh bao. Cuối cùng riêng trưng hai nổi không nhân thành thực màn thầu, chính là lưu trữ mấy ngày nay nàng không kịp nấu cơm, bọn họ ba người ăn ngon. Nghe xong lâm nhan nương an bài, An Cẩm Vân cũng bắt đầu ở trong lòng tính toán sự tình, ngày mai ta muốn viết câu đối xuân, đây là đáp ứng rồi mấy hộ nhà. Đương nhiên, chính bọn họ ra, còn có nhạc phụ ra cùng đường bá các một nhà, nhất định phải đưa đi. Ơn, ngày mai ta liền ở nhà tẩy, có Vân Khương hỗ trợ, người an tâm viết câu đối xuân là được. Lâm Nhan Nương là biết An Cẩm Vân tới hoàng khẩu thôn sau, trong nhà còn có nhà mẹ đẻ về sau mỗi năm câu đối xuân đều là hắn viết. Chẳng qua kiếp trước nàng đối chuyện này cũng không coi trọng. Nghe Lâm Nhan Nương nhắc tới Vân Khương, An Cẩm Vân lúc này mới hơi như mày, Vân Khương bất quá là đi đưa cái đồ vật, như thế nào đến bây giờ còn không có trở về. An Cẩm Vân mới vừa ở trong lòng nhắc mãi một câu, viện môn liền vang lên thanh âm. Trong phòng bếp hai người vẫn chưa đương hồi sự, thẳng đến Vân Khương rũ đầu. Đi vào phòng bếp đem giỏ che đưa cho Lâm Nhan Nương sau. Một câu không nói, Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân lúc này mới nhìn về phía Vân Khương. Kết quả này vừa thấy, Lâm Nhan Nương hoảng sợ. Người làm sao vậy? Lâm Nhan Nương dọa ngừng tay động tác, An Cẩm Vân cũng thấy rõ Vân Khương hiện giờ bộ dáng. Người đây là ở trên nền tuyết lan lộn. Nhan Nương cũng không biết hắn cùng Vân Khương chân thật quan hệ, chỉ đương Vân Khương là hắn biểu đệ, quần áo vẫn luôn là nàng tẩy. Hiện giờ nhìn đến Vân Khương cả người dơ hề hề. An Cẩm Vân tất nhiên là giận sôi máu, không lan lộn. Vân Khương thấp dọng giải thích một câu, chính là sau khi nói xong liền không muốn ở mở miệng, hiển nhiên không muốn nhiều lời. An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương lướt nhau, cuối cùng vẫn là quyết định đem sự tình hỏi rõ ràng. Này tất nhất, cũng không nên có cái gì không thoải mái sự tình, nếu có, cũng nhân lúc còn sớm giải quyết. Vân Khương bị An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương nhìn chằm chằm khẩn, cuối cùng lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng nói, ta vừa rồi đi tặng đồ, gặp Trường Tiểu xuyên Tổng nhân Vân Khương nói vừa nói ra tới, Lâm Nhan nương lại hỏi, chính là bọn họ làm khó dễ ngươi? Chương quả phụ sự tình tuy rằng qua lâu như vậy, chính là rốt cuộc nàng rời đi cùng nàng có quan hệ. Chính là ai ngờ Vân Khương lúc đầu tiếp tục nói đến, bọn họ biết ta là biểu ca biểu đệ, đối ta rất là cung kính. Vân Khương vừa nói xong, Lâm Nhan nương liền nghi hoặc, nếu nói Chương ra người bởi vậy ghi hận nàng cùng An Cẩm Vân, đây là nàng có thể minh mạch, chính là bọn họ vì sao sẽ cung kính lên? Vẫn là An Cẩm Vân quen thuộc Vân Khương một ít nhìn hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, có chút cả giận nói, mau nói, đối chúng ta, còn có cái gì hảo dấu dếm. ân chương ra có người, nói muốn đem, đem nữ nhi gả cho ta, còn hỏi ta có phải hay không muốn cùng biểu ca giống nhau ở trong thôn mua phòng ở lại. Ta cùng hắn nói ta không tiền bạc mua phòng, hắn không tin, một hai phải hắn nữ nhi đưa ta trở về. Nửa đường ta đi nhanh nàng liền đuổi theo, kết quả ta đi đường quá nhanh, sợ bị nàng bắt được, này liền ké ngã một cái. Vân Khương càng nói càng ngưỡng ngủng, nếu không phải An Cẩm Vân ngàn dặn dò vạn dặn dò, ngàn vạn không thể ở các thôn dân trước mặt tùy ý lộ ra biết võ sự tình, hôm nay hắn lại như thế nào sẽ chật vật đến tận đây. An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đều không có nghĩ đến Vân Khương quần áo ô hế sẽ là như thế này một nguyên nhân. Vân Khương tưởng tượng đến chính mình khả năng cấp An Cẩm Vân chọc sự tình sau liền đặc biệt lo lắng, chính là hiện giờ nhìn An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương kinh ngạc ánh mắt, hắn đích xác có chút lo lắng. Lâm Nhan Nương hoàn hồn. Dùng sức ho khan một tiếng, khu khu. Hai người lúc này mới phản ứng lại đây. Là trương họ nhà ai? An Cẩm Vân mở miệng do hỏi, hắn cùng trương họ người không phải đặc biệt thủ. Chuyện này, hắn vẫn là muốn hỏi thăm rõ ràng mới có thể biết nên như thế nào giải quyết. chương 43 Đại Niên 30 Tế Bái Mâu Thân. Vân Khương lắp đầu, ở An Cẩm Vân cùng lâm nhan nương hai người nhìn chăm chú hạ mở miệng nói, ta không quen biết người nọ, bất quá nghe tiểu xuyên kêu nàng đường cô. Vân Khương như vậy vừa nói, Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân cũng liền đoán được vài người, có thể làm Trương Tiểu Xuyên kêu đường cô, kia khẳng định là Trương gia người không tồi. Chính là chưa gả, lại là Trương Tiểu Xuyên đường cô, toàn bộ Trương họ, bất quá ba người. Chính là An Cẩm Vân mới vừa mở miệng làm Vân Khương đem người nọ hình dung một chút, Vân Khương lại nói thẳng chính mình quên người nọ trông như thế nào. An Cẩm Vân nhưng thật ra khi muốn nói Vân Khương vài câu, chính là lại bị vẫn luôn chú ý hắn Lâm Nhan Nương kéo một chút, dù sao mau ăn tết, người nọ nếu là thật sự có tâm khẳng định sẽ cùng người trong nhà nói. Lâm Nhan nương ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, chính là trong lòng lại nghĩ nhờ người hỏi thăm một chút, có thể làm ra đuổi theo nam nhân chạy loại chuyện này người, rốt cuộc là ai. Vân Khương bởi vì việc này, có chút héo héo, thẳng đến buổi tối ăn cơm khi, hắn mới nói đến Trương Tiểu Xuyên nhìn đến hắn để qua đi đồ vật thực kích động, nói qua năm nhất định sẽ đến chúc Tết. Đứa nhỏ này là cái tri ân báo đáp. An Cẩm Vân đánh giá Trương Tiểu Xuyên một câu, nhiều lại không muốn nhiều lời. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân tựa hồ có tâm sự, chuẩn bị buổi tối hảo hảo hỏi một chút hắn. Vân Khương ăn cơm chiều chủ động thu thập chén ua, phu nhân mấy ngày nay mệ thực, hắn đã không ngừng một lần nhìn đến chủ tử trong ánh mắt toát ra đau lòng thần sắc. Nhìn Vân Khương đi xa, Lâm Nhan Nương lúc này mới đoán trách nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái, sao ngăn đó ta, làm Vân Khương thu thập. Lâm Nhan Nương ngoài miệng nói An Cẩm Vân, chính là trong lòng lại ngọt ngào, mấy ngày nay nàng thật là mệt mỏi, vội vàng chuẩn bị ăn sự tình Buổi tối còn muốn khêu đèn cấp Vân Khương làm quần áo. Bất quá Vân Khương bộ đồ mới đêm nay là có thể làm tốt, ngày mai buổi tối liền có thể bình thường nghỉ ngơi. Ngươi nhìn ngươi đều mệt rồi, ngày mai làm điểm ngươi thích ăn, hảo hảo bổ bổ. An Cẩm Vân đau lòng nhìn Lâm Nhan Nương, chàng đem Lâm Nhan Nương xem gương mặt nóng lên. Nàng nơi nào gầy, mấy ngày nay trong nhà ăn ngon, nàng đều cảm thấy nàng béo. Buổi tối Lâm Nhan Nương điểm nửa canh giờ đèn dầu, rốt cuộc làm tốt Vân Khương bộ đồ mới, mới vừa đem đèn dầu thổi tắt nằm xuống. An Cẩm Vân liền xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Nhan nương. An Cẩm Vân đem môi tiến đến Lâm Nhan Nương bên môi hung hăng hôn lấy nàng ngôi. Lâm Nhan Nương có tâm làm An Cẩm Vân được việc, chính là nàng sắc quá mệt mỏi, An Cẩm Vân mới vừa cởi bỏ nàng quần áo, nàng liền mệt đôi mắt sắp nhắm lại. An Cẩm Vân lòng tràn đầy nhiệt tình vừa thấy Lâm Nhan Nương này mơ màng sắp ngủ bộ dáng đột nhiên ý mật, hắn là tưởng cùng Lâm Nhan Nương thân thiết, chính là cũng càng đau lòng Lâm Nhan Nương, muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Nhan Nương mơ mơ màng màng cảm giác được An Cẩm Vân động tác dừng lại, lầm bầm nói, người hôm nay làm sao vậy? An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương đều sắp ngủ rồi còn lo lắng hắn, khỏe miệng liệt khai tươi cười, mở miệng nói, hôm nay Vân Khương nói sự tình làm ta nghĩ đến Vân Khương đích sắc có thể thành thân. Hắn lớn như vậy số tuổi mới cưới đến tức phụ, thuần túy là bởi vì phía trước ba cái vị hôn thê gặp chuyện không may, cho nên mới kéo dài tới hắn rời đi nơi đó. Chính là Vân Khương không phải. Lâm Nhan Nương tùy ý ứng An Cẩm Vân một câu Nhìn Lâm Nhan Nương liền sắp ngủ, An Cẩm Vân lúc này mới cười ôm sắt Lâm Nhan Nương. Vân Khương sự tình không nội, có thể chờ đến ăn tết sau lại nói. Vân Khương cũng không biết An Cẩm Vân đã bắt đầu suy xét hắn hôn sự, ngày hôm sau Lâm Nhan Nương tỉnh lại thời điểm, Vân Khương đã ở trong sân phách xài. Có lẽ là bởi vì bị người đuổi theo chạy sự tình, mấy ngày hôm trước còn thường thường nhịn không được muốn đi ra ngoài đi bộ một vòng Vân Khương hoàn toàn không ra đi. An Cẩm Vân cấp Lâm Nhan Nương trợ thủ, Vân Khương cấp An Cẩm Vân trợ thủ Quét tước vệ sinh, tẩy chăn đơn, chặt thịt, nghiết viên, Lâm Nhan Nương có hai người hỗ trợ, việc tốn sức đều là bọn họ làm, vội đến tháng chạp 29 buổi chiều, rốt cuộc đêm ăn tết muốn làm cho đồ vật toàn bộ chuẩn bị tốt. Đại niên 31 buổi sáng, An Cẩm Vân trước hết rời giường, đi tới cửa thả một quả tiền sau đó trong thôn liền vang lên hết đợt này đến đợt khác pháo thanh. Lâm Nhan Nương là bị cửa pháo thanh đánh thức, mới vừa rời giường cầm quần áo mặc tốt, An Cẩm Vân liền bưng nước gấm tiến vào làm nàng rửa mặt Ngươi tẩy hảo lại đi ra ngoài, bên ngoài lạnh lẽo. Hôm nay đại tuyết là ngừng, chính là tục ngữ có hạ tuyết không lạnh, hóa tuyết lánh cách nói, đại niên 30 hoàn khẩu thôn, cũng thật không tính là ấm áp. Lâm Nhan nương vừa định mở miệng nói cái gì, chính là tưởng tượng cho tới hôm nay là đại niên 30, nàng liền ngầm miệng. Dựa mắt sạch sẽ sau, Lâm Nhan nương lúc này mới đi ra khỏi phòng, vừa đến trong viện, liền thấy An Cẩm Vân cùng Vân Khương ở vội vàng gián câu đối. Lâm Nhan nương đến gần bọn họ, Xem một cái bọn họ dán câu đối hồ dán, phụt một tiếng bật cười, các ngươi từ tử. Lâm Nhan Nương nói xong bưng trang hồ dán chén hướng trong phòng đi, An Cẩm Vân cùng Vân Khương đều không rõ là làm sao vậy, An Cẩm Vân làm Vân Khương lấy hảo câu đối, chính mình đi theo Lâm Nhan Nương hướng phòng bếp đi. Lâm Nhan Nương vừa đến phòng bếp liền đem An Cẩm Vân cùng Vân Khương chuẩn bị hồ dán đảo tiến trong nồi thêm lửa đốt, nguyên bản màu trắng ngà bột mì thủy ở đun nóng sau chậm rãi trở nên trong suốt, đây mới là dán câu đối dùng hồ dán. An Cẩm Vân vẫn luôn nhìn Lâm Nhan Nương động tác, nhìn đến vừa rồi như thế nào đều không dính hồ dán hiện tại đã nghiêm nắp đáp, đáp, lúc này mới xấu hổ nhìn về phía Lâm Nhan Nương. "Là ta cùng Vân Khương không hiểu, làm ngươi chế dễ ư?" An Cẩm Vân hảo phóng thừa nhận chính mình không hiểu, Lâm Nhan Nương lúc này mới dám cười ha ha lên, vừa rồi nàng thật sự sợ nhịn không được, hiện tại xem An Cẩm Vân như vậy thản nhiên, nàng mới dám cười như vậy làm cản. Vân Khương không biết phòng bếp đã xảy ra cái gì, thẳng đến chờ An Cẩm Vân bưng nửa chén chính tông hồ dán ra tới. Hắn mới hiểu được vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. An ra sáng sớm liền đã xảy ra như vậy chuyện thú vị, An Cẩm Vân cùng Vân Khương câu đối gián hào sau. Trong phòng bếp, Lâm Nhan Nương cũng ở chuẩn bị cơm sáng. Hoảng khẩu thôn đại niên 30, buổi sáng cơ hồ mỗi một nhà đều là tùy ý nhiệt điểm bánh bao, có không giàu có, đều là trực tiếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay đầu to là giữa trưa cùng buổi tối, bọn họ hoảng khẩu thôn đại niên 30 buổi sáng, nhưng không có nói nhất định phải ăn được. Ăn cơm cơ Lâm Nhan Nương liền bắt đầu chuẩn bị đợi lát nữa An Cẩm Vân cùng Vân Khương Tế Tổ phải dùng đồ vật, hôm nay thoảng khẩu thôn thôn dân đều sẽ đi trước trên núi Tổ Tiên trước mộ Tế Bái, rồi sau đó mỗi nhà phái đại biểu đi trong thôn Từ Đường. Trên núi Tế Bái chính là các gia Tổ Tiên, trong thôn Từ Đường là thôn trưởng đem đại gia gọi vào cùng nhau, đối năm nay một năm tổng kết, thuận tiện nói một chút năm sau, nửa canh giờ thời gian đều dùng không đến. Nếu là vừa lúc đổi thôn trưởng nhân đại, hôm nay cũng sẽ ở Từ Đường Thượng tuyên bố chuyện này. An Cẩm Vân không phải hoảng khẩu thôn sinh trưởng ở địa phương người, hắn không cần đi trên núi Tế Bái, cho nên Lâm Nhan Nương cùng hắn thương lượng sau, quyết định liền ở trong nhà Tế Bái. Tế Bái tổ tiên, hoảng khẩu thôn nữ nhân là không thể đi, Lâm Nhan Nương nhiều năm như vậy cũng không có đi qua. Chính là nhìn trước mặt đứng An Cẩm Vân, nghĩ hắn vừa rồi lời nói, Lâm Nhan Nương nhất thời lại là không biết nên như thế nào nói tiếp. Nhan Nương, ngươi không muốn đi Tế Bái ta nương. Đây là Lâm Nhan Nương lần đầu tiên nghe An Cẩm Vân nói đến mẹ hắn. Chính là kiếp trước ở bên nhau mấy năm, nàng cũng chưa từng nghe qua An Cẩm Vân nói đến qua Hán Nương. Nghĩ đến chưa bao giờ đã gặp mặt bà bà hiện giờ đã cùng An Cẩm Vân âm dương tương cách, Lâm Nhan Nương liền không khỏi đau lòng khởi An Cẩm Vân. Không phải, chỉ là chúng ta trong thôn, tế bái không cho nữ nhân đi. Không chỉ có là không cho nữ nhân đi, chính là tiểu nữ hài, cũng đều là không thể đi. An Cẩm Vân nghe xong Lâm Nhan Nương nói, nhẹ nhàng câu khỏe miệng, không có việc gì, ta nương cùng Vân gì đều là nữ tử. An Cẩm Vân nói xong lời nói, liền rôi tay lôi kéo Lâm Nhan Nương hướng nhà chính đi. Lâm Nhan Nương vô pháp, chỉ có thể đi theo An Cẩm Vân phía sau hướng nhà chính đi đến. Tới rồi nhà chính, Lâm Nhan Nương lúc này mới nhìn đến An Cẩm Vân cùng Vân Khương tế bái, cư nhiên là một cây ngọc trâm. Này ngọc trâm là ta nương đã từng đeo quá, sao lại chuyển tặng Vân gì, Vân gì đi sau, Vân Khương vẫn luôn bên người mang theo, hôm nay mới lấy ra tới. An Cẩm Vân giải thích một chút ngọc trâm xuất xứ, tuy là hắn nương đã từng vật phẩm Chính là lại chuyển tặng người khác, hiện tại là Vân Hương Nếu là này Ngọc Trâm hắn nương vẫn chưa chuyển tặng người khác ở trong tay hắn, hắn khẳng định đã sớm cấp Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương nhưng thật ra không có mắt thèm này căn Ngọc Trâm, nghe thế Ngọc Trâm như vậy có ý nghĩa, nàng chỉ là kinh ngạc một chút. Mẹ ta nói đây là muốn để lại cho nàng tương lai con dâu. Nói đến mô thân, Vân Hương có chút thương cảm, an cẩm vân rũi tay vô vô bờ vai của hắn, hết thể đều ở không nói gì. Lâm Nhan Nương nghe xong hai người bọn họ nói. Tất nhiên là càng minh bạch này, Ngọc Trâm đối hai người tầm quan trọng. Canh giờ không còn sớm, chúng ta vẫn là tế bái nương cùng Vân Dĩ đi. Lâm Nhan Nương nhìn về phía An Cẩm Vân, một tiếng nương gọi tự nhiên, An Cẩm Vân lại là ước hớp mắt. Hắn tưởng hắn nương ở trên trời có Vân Dĩ bồi, nhìn đến hắn hiện giờ cưới vợ, lại tìm được rồi Vân Khương, nàng khẳng định sẽ thực vui vẻ. Lâm Nhan Nương nguyên bản liền biết Vân Khương không phải An Cẩm Vân biểu đệ, chính là nghe tới An Cẩm Vân xưng hô Vân Khương nương vì Vân Dĩ sau, nàng liền bắt đầu nghi hoặc. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Kiếp trước nàng là dành mạch nghe thấy Vân Khương gọi An Cẩm Vân chủ tử Chính là An Cẩm Vân lại gọi Vân Khương Nương Vân gì Lâm Nhan Nương biết có một số việc An Cẩm Vân không nói chính là không nghĩ làm nàng biết Cho nên nàng cũng chỉ là trong lòng ngắm lại, vẫn chưa nói ra Tế bái hai vị mẫu thân, nhìn hai người im bạc không nhắc tới cha sự tình Lâm Nhan Nương liền đoán bọn họ cha có phải hay không đều còn sống Bằng không bọn họ sẽ không chỉ tế bái mẫu thân, lại im bạc không nhắc tới cha sự tình Chỉ là loại chuyện này, An Cẩm Vân không nói, nàng cũng không nghĩ đi hỏi. Ba người mới vừa đem tế bái dùng đồ vật thu hảo, cửa liền vang lên Lý Bác Nguyên nói chuyện thanh âm, An Đại Ca, cha ta nói làm ngươi 15 phút sau đi từ đường. Hảo, Bác Nguyên mau tiến vào ngồi. An Cẩm Vân nói liền đi ra ngoài, hắn là hoảng khẩu thôn ngoại lai hộ, thôn trưởng lần này kêu hắn, đó chính là thật sự đem hắn nạp vào hoảng khẩu thôn một phân tử. Không được, ta còn muốn đi nhà khác, ngày mai lại đến chúc Tết. Lý Bác Nguyên nói xong lời này lại là thật sự rời đi, chờ An Cẩm Vân đi mở cửa thời điểm, Lý Bắc Nguyên đã đi ra hảo xa. An Cẩm Vân xoay người, nhìn về phía Lâm Nhan Nương cùng Vân Hương, lúc này mới cười nói, "Đã đi rồi." Lâm Nhan Nương gật gật đầu, Lý Bắc Nguyên là thôn trưởng ấu tử, hôm nay hắn có thể tới thông tri An Cẩm Vân, cũng là thôn trưởng, coi trọng An Cẩm Vân. Chương 44 Nhan Nương có thai hỉ kinh mọi người. Nghĩ đến đây, Lâm Nhan Nương cũng cười càng thêm tươi đẹp, kiếp trước nàng cùng An Cẩm Vân tuy rằng cũng thành thân thân. Chính là lại bởi vì nàng không phải cam tâm tình nguyện xuất giá, hôn sau cùng An Cẩm Vân tuy rằng ở tại dưới một mái hiên, lại như là hai nhà người. Ngay thường An Cẩm Vân cùng nàng nói chuyện, nàng đều là lạnh lẽo cũng sẽ không đem đoạn khẩu thôn sự tình nói cho hắn. Vừa mới bắt đầu An Cẩm Vân còn sẽ chờ mong, sau lại, hắn có lẽ căn bản là không sao cả. Hiện giờ, lại là sẽ không. Ngươi chuẩn bị một chút liền đi thôi, đừng làm cho trong thôn lão nhân chờ ngươi. Ta đánh giá hôm nay còn muốn nói một chút đầu xuân cày ruộng sự tình, nhà ta dù sao cũng không có mà ở trong thôn, ngươi đi theo cha là được. Ta đây liền đi chuẩn bị cơm trưa, có biểu đệ ở nhà giúp ta, ngươi đừng lo lắng, ta cũng sẽ không mệt. An Cẩm Vân còn chưa mở miệng, Lâm Nhan Nương liền cười nói như vậy một đại đoạn lời nói, nhưng thật ra đem An Cẩm Vân không nói xuất khẩu nói đều chắn ở trong bụng. Nhìn Lâm Nhan Nương như vậy, An Cẩm Vân nhưng thật ra thỏa mãn cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Vân Khương vẫn luôn đứng ở bọn họ phía sau, nghe được Lâm Nhan Nương nói, hắn cũng không khỏi gật đầu, đúng vậy, có ta ở đây đâu. Vân Khương tưởng đơn giản, chỉ là ở lòng bếp nhóm lửa, có thể có bao nhiêu khó. Chính là chờ thật sự hắn ngồi ở lòng bếp thời điểm, mới biết được muốn ấn Lâm Nhan Nương yêu cầu một hồi tiểu hỏa, một hồi lửa lớn, một hồi minh hỏa, một hồi ám hỏa có bao nhiêu khó. Bởi vì trong nhà có ba người, trong đó vẫn là hai cái lượng cơm ăn kinh người đại nam nhân. Lâm Nhan Nương hôm nay trầu này cơm trưa chuẩn bị cũng thập phần phong phú. Bốn cái rau trộn, hai cái nhiệt sào, hai cái hấp đồ ăn, hai cái thịt kho tàu, cuối cùng còn có một đạo cần thiết làm, lại không muốn ăn cá kho, một đạo cải trắng đậu hũ canh, cũng là ăn tiết cần thiết có thức ăn. An Cẩm Vân từ từ đường trở về thời điểm, Lâm Nhan Nương đã đem 4 đạo rau trộn chuẩn bị tốt, đang ở thiết khác đồ ăn, bếp thượng nồi to, chính buồn thịt dê. Bữa trưa vừa đến, Lâm Nhan Nương lập tức dùng lựa lớn hai cái đồ ăn. Còn lại đồ ăn cũng đã làm tốt, An Cẩm Vân đã ở nhà chính dọn xong chén đũa, chỉ chờ ăn cơm. Lâm Nhan nương bưng cuối cùng lưỡng đạo nhiệt xào ra phong bếp, An Cẩm Vân cùng Vân Khương cũng đã ở viện môn khẩu điểm vang lên tháo. Nhìn tiếc ở không trung bay múa màu đỏ vụ giấy, Lâm Nhan nương khoẻ miệng gợi lên độ cung. Hôm nay cơm, Lâm Nhan nương phá lệ dụng tâm, làm ra đồ ăn cũng đại bộ phận đều là An Cẩm Vân cùng Vân Khương thích ăn. An Cẩm Vân cùng Vân Khương lần trước đi trong thị trấn riêng mua 5 cân rượu trở về, hôm nay giữa trưa liền bọn họ hai người Cho nên một người chỉ chuẩn bị uống nửa cân. Ăn nũng hương thịt dê, uống một ngụm rượu, cảm thấy nhị lại ăn một ngụm thoải mái thanh tân rau trộn củ cải ti, hôm nay này bữa cơm, An Cẩm Vân cùng Vân Khương ăn chính là cảm thấy mỹ mãn. Không biết có phải hay không nấu cơm thời điểm nghe này thức ăn mặn khí vị nghe nhiều, Lâm Nhan nương một chiếc đũa đều không nghĩ chạm vào kia vài đạo thức ăn mặn đồ ăn, chuyên môn chọn thoải mái thanh tân đồ ăn ăn. Nóng hầm hập cải trắng đậu hủ canh, ở ngay lúc này phù hợp nhất nàng tâm ý, liên tiếp uống lên hai chén. Lâm Nhan Nương cũng liền ăn no. Ngươi như thế nào không ăn thịt, tới, ăn khối thịt dê. Thịt dê ôn bổ, thu đông ăn tốt nhất, này đã không phải ăn ra năm nay mùa đông lần đầu tiên ăn thịt dê. Lâm Nhan Nương cũng làm rất nhiều lần thịt dê, chính là lúc này đây, nghe thấy này hương vị, nàng lại có chút không khỏe. An cẩm vân đau lòng Lâm Nhan Nương, gắp một khối mang chút ít sướng cốt, phì gầy đều đều thịt dê cấp Lâm Nhan Nương, chính là Lâm Nhan Nương lại cao mày rõ ràng kháng cự thịt dê. Đứng Lâm Nhan Nương mới vừa mở miệng, liền cảm thấy vừa rồi ăn xong cải trắng đậu hủ canh đều ở dạ dày quay cùng, nàng lập tức che miệng lại, đem đầu thay đổi đến ngoại. Vừa thấy Lâm Nhan Nương như vậy, An Cẩm Vân nơi nào còn có tâm tư ăn cơm, lập tức buông chiếc đũa đứng dậy đi đến Lâm Nhan Nương bên người, chính là Vân Cương, cũng buông chiếc đũa, quan tâm nhìn về phía Lâm Nhan Nương. Nhan Nương, người làm sao vậy? An Cẩm Vân không biết Lâm Nhan Nương đây là làm sao vậy, cho rằng nàng đây là mệt mỏi, Lâm Nhan Nương trong bụng khó chịu Vô pháp trả lời An Cẩm Vân vấn đề, chỉ có thể lắp đầu. Nhìn Lâm Nhan Nương như vậy, An Cẩm Vân lo lắng không biết như thế nào cho phải. Vân Khương lúc này mở miệng nói, biểu ca, ta đi Lâm ra tìm tìm tới. Vân Khương cùng An Cẩm Vân đều là nam tử, Vân Khương tưởng phu nhân có thể là không thoải mái, gần nhất mệnh muốn chết rồi, chính là phu nhân Nương, khẳng định biết. Không cần. hoa Lâm Nhan Nương còn tưởng nói chuyện, chính là một chương miệng, vừa rồi uống canh liền phun ra mấy khẩu ra tới trực tiếp phun tới rồi trên và áo. May mắn nàng phải làm cơm, xuyên cũng là quần áo cũ, bằng không khẳng định liền phải làm dơ, nhìn đến nàng như vậy, An Cẩm Vân lập tức hướng về phía Vân Khương đưa mắt ra hiệu. Vân Khương lập tức cọ chạy trốn đi ra ngoài, thẳng đến lâm ra. Hôm nay là đại niên 30, liền tính đi chấn trên thành đại phu cũng tìm không thấy. Lâm Nhan nương phun ra hai khẩu, cảm thấy chót mũi thịt dê vị đã không có, lúc này mới buông tay, nhìn đến Lâm Nhan nương tựa hồ hoán một ít, An Cẩm Vân lúc này mới hễ nãy nói. Trách ta, ngươi khẳng định là mấy ngày nay mệnh tới rồi. An Cẩm Vân biết Lâm Nhan Nương vì cho hắn làm ăn, vội đã lâu, mà hắn cùng Vân Khương chỉ có thể làm chút việc tốn sức, rất nhiều chuyện, hắn căn bản vô pháp trợ giúp đến Lâm Nhan Nương. Nhìn An Cẩm Vân như vậy, Lâm Nhan Nương cười lắc đầu, không có việc gì. Lâm Nhan Nương cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, có lẽ thật là gần nhất mệt Lâm Mẫu thực mau liền tới rồi, không ngừng là Lâm Mẫu, nghe được Lâm Nhan Nương không thoải mái Lâm ra người đều tới, Lâm tiểu đệ không quan tâm chạy nhanh nhất Lâm đại đệ đỡ Lâm ấu, Vân Khương đỡ Lâm phụ. Nhìn đến cha mẹ đệ đệ đều tới, Lâm nhan nương lập tức mở miệng nói, ta thật không có việc gì. Nhìn Lâm nhan nương còn êm đẹp ngồi ở ghế trên, Lâm ấu cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhan nương không có việc gì, chúng ta nương hai trò chuyện. Lâm ấu ở tới trên đường đã hỏi qua Vân Khương Lâm nhan nương bệnh trạng, đoán được cái gì, hiện tại nhìn đến nữ nhi khuôn mặt đỏ bừng, nhìn nhìn lại nữ nhi trước mặt thịt dê, liền càng thêm xác định chính mình phỏng đoán. Nhan nương nghi hoặc bị lâm mẫu kéo vào trong phòng, nhưng thật ra đem mấy cái lớn nhỏ nam nhân lưu tại chính đường. Cha, các ngươi cũng chính đang ăn cơm đâu đi, vừa lúc đồ ăn đều còn nhiệt, ngồi xuống cùng nhau ăn chút. An cẩm vân tuy rằng lo lắng lâm nhan nương, chính là hắn cũng không hảo phóng nhạc phụ một nhà liền như vậy đứng. Lâm phụ xua xua tay nói, không cần, vân khương đi thời điểm, chúng ta đều sắp ăn được. Vân khương đi lâm ra thời điểm, lâm ra đích xác mau ăn được, nhà bọn họ người nhiều làm đồ ăn cũng không có An Cẩm Vân ra nhiều. Lâm phụ nói không ăn, Lâm đại đệ cùng Lâm tiểu đệ đều lo lắng Lâm Nhan Nương, càng đừng nói lo lắng Lâm Nhan Nương, vốn là vô tâm tiếp tục ăn cơm an Cẩm Vân. Nhìn đến như thế, Vân Khương do dự một chút, lập tức đi phòng bếp, thiêu thượng nước ấm, cơm không ăn, tổng muốn uống ly trà. Phòng trong, Lâm mẫu lôi kéo vẻ mặt ngây thơ Lâm Nhan Nương vào phòng, lập tức thấp giọng ở Lâm Nhan Nương bên thay hỏi, ngươi tháng này nguyệt sự đã tới. Lâm mẫu nói vừa nói ra tới Lâm Nhan nương đầu tiên là ngây thơ, rồi sau đó khiếp sợ, cuối cùng mới biến thành vui sướng. "Không." Lâm Nhan nương thanh âm cực nhẹ, tay cũng không tự chủ được phụ thượng chính mình bụng nhỏ. Nghe được Lâm Nhan nương nói không có, Lâm Mẫu cũng lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, người gần nhất cảm nhận được đến vậy. "Còn có ngủ không tỉnh. Hôm nay tưởng phun, cũng là nghe thấy thịt dê vị." Lâm Mẫu liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, Lâm Nhan nương đều ngoan ngoãn trả lời, toàn bộ trả lời xong, Lâm Mẫu lúc này mới vui sướng nắm lấy Lâm Nhan nương tay. Nương đánh giá ngươi là có thân mình, chẳng qua hiện giờ cũng không hảo đi thỉnh đại phu, chờ tháng giêng 15, làm con rể bồi ngươi đi trấn trên, làm đại phu hảo hảo xem xem. Đoán được nữ nhi có thai, Lâm Mẫu cũng là vui vẻ, vui vẻ đồng thời, nàng cũng may mắn, nữ nhi liền gả ở chính mình bên người, này có điểm tình huống, nàng đều có thể kịp thời giáng đến. Nương nhìn ngươi hiện giờ tình huống cùng nương không sai biệt lắm, bất quá ngươi mệnh so nương hảo, con rể so cha ngươi năm đó chi kỷ. Lâm Mẫu nói như vậy một câu, Lâm Nhan Nương mới vừa khôi phục bình thường mặt lại hơi hơi phếu hồng. An Cẩm Vân đích xác đối nàng thực hảo, bất quá bị mâu thân như vậy vật trần, nàng thật đúng là có chút ngượng ngùng. Phòng trong hai mẹ con nói chuyện thanh nhã áp cúng thấp, chính là luyện võ nhiều năm An Cẩm Vân vẫn là nghe thấy một ít, hắn trên mặt hiện lên tươi cười, nhưng thật ra đem mặt khác vài người xem sững sốt. Vân Khương nấu nước nóng tiến vào liền nhìn đến An Cẩm Vân nhếch miệng giống cái ngốc tử đang cười, vài người khác đều là vẻ mặt khó hiểu. Hắn đi đến An Cẩm Vân bên người, nhẹ nhàng kéo một chút An Cẩm Vân ống tay háo, "Biểu ca, ngươi cười cái gì?" An Cẩm Vân vừa mới chuẩn bị mở miệng, đông phòng rèm cửa đã bị xúc lên, đầu tiên là Lâm Mẫu đầy mặt vui sướng đi ra, mặt sau mới là che chở bụng nhỏ Lâm Nhan Nương. An Cẩm Vân tuy rằng vừa rồi nghe lên thấy, chính là hiện tại hắn vẫn là muốn cho Lâm Nhan Nương chính miệng lặp lại lần nữa. "Nhan Nương, ngươi như thế nào?" An Cẩm Vân chờ mong nhìn Lâm Nhan Nương, Lâm Nhan Nương bị hắn nhìn chăm chú có chút hổ thẹn, chính là tưởng tượng đến việc này là hỉ sự. Lập tức ngẩn đầu nhìn An Cẩm Vân nói, nương nói ta có thể là có thân mình, làm ngươi tháng giêng 15 mang ta đi chấn trên tìm cái đại phu hảo hảo xem xem. Lâm nhan nương nói vừa nói xong, chính đường trừ bỏ lâm mẫu tất cả mọi người ở sai lăng trong nháy mắt sau, cười ha ha. Lâm tiểu đệ cũng vui sướng chạy đến lâm nhan nương bên người, giữ chặt lâm nhan nương tay, lại lần nữa xác nhận hỏi, tỷ tỷ ta thật sự phải làm cứu cứu. Tuy rằng ở hoảng khẩu thôn, lâm tiểu đệ bối phận rất cao. Chính là hắn vẫn luôn là cảm thấy những người này đều không có chính mình tỷ tỷ sinh hài tử hảo. Sớm tại Lâm Nhan Nương thành thân thời điểm, hắn liền hy vọng Lâm Nhan Nương có thể mau một chút sinh cái hài tử, làm cho hắn sớm một chút làm cứu cứu. Lâm Phụ không giống như Lâm Tiểu Đệ như vậy lôi kéo Lâm Nhan Nương hỏi, hắn còn lại là giữ chặt Lâm Mẫu, chính là thật sự. Lâm Mẫu cười vui vẻ, nhà mình nữ nhi bất quá xuất giá hơn 2 tháng, nếu là thực sự có, kia cũng thật chính là phúc khí. 89 10 Lâm mẫu chính mình liền sinh quá bốn cái hài tử, tuy rằng đã chết một cái, chính là sống sót ba cái, lâm nhan nương hiện giờ tình huống, liền cùng nàng lúc trước hoài hài tử giống nhau. Lâm phụ xem láo thê thần sắc, liền biết việc này là thật sự, hắn lập tức dương rộng cười to, sang năm ăn tết, hắn liền có thể ôm đến cháu ngoại, tuy rằng là nữ nhi sinh, không họ lâm, chính là con rể ra không có lao nhân ở, kia ngoan tôn tôn còn không phải cùng hắn nhà họ lâm giống nhau. Lâm phụ càng nghĩ càng mỹ, an cẩm vân trong lòng cũng cảm khái và ngàn. Năm trước lúc này, hắn chính ham ở nguy cơ vô pháp thoát thân, căn bản là không có nửa điểm ăn Tết không khí, năm nay ăn Tết, hắn không chỉ có có thê tử, hiện giờ thê tử càng là có thai, sang năm ăn Tết, hắn liền làm cha. Một phòng người đều ở vui vẻ, An ra trong viện tiếng cười truyền rất xa. Bất quá hôm nay là đại niên 30, từng nhà đều là tiếng cười, đối ăn ra chuyển ra tới đặc biệt vang dội tiếng cười, cũng không có đặc biệt kỳ quái. chương 45 ta thật sự không đổi mà đón dâu. Lâm Nhan Nương nhìn một phòng người hoàn thành tiếu ngữ, mỗi người trên mặt đều là phát ra từ nội tâm tươi cười, nàng cũng giơ lên khỏe miệng, đi theo đại gia cùng nhau mỉm cười. Kiếp trước nàng gả cho An Cẩm Vân mấy năm đều không có sinh ra hài tử, trong thôn người đều nói nàng không thể sinh, còn có người xem An Cẩm Vân bộ dạng hảo, lại là trong thôn duy nhất dạy học tiên sinh, tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng vẫn là có người nhịn không được phải cho hắn giới thiệu khác đại cô nương. Đương nhiên, bọn họ đang nói thời điểm, câu đầu tiên lời nói chính là làm An Cẩm Vân hưu nàng. Lâm Nhan Nương không biết vì cái gì, chỉ cần có người ở An Cẩm Vân trước mặt nhắc tới những lời này, mặc kệ người nọ phía trước cùng An Cẩm Vân quan hệ lại hảo, An Cẩm Vân đều sẽ hướng về phía người nọ trở mặt. Cứ như vậy, An Cẩm Vân cũng không có cùng người khác nói qua bất luận cái gì nàng nói vậy tuy rằng nàng không có sinh dưỡng nguyên nhân, là bởi vì nàng vẫn luôn hứng cự tuyệt An Cẩm Vân thân cận. Chính là này hết thảy đều làm trong thôn người cho rằng nàng Lâm Nhan Nương là cái sẽ không đẻ trứng gà mái. Nhan Nương, người nhưng có muốn ăn đồ vật. Nếu là có cái gì muốn ăn, ngươi liền cùng nương nói, nương lộng cho ngươi ăn. Lâm mẫu đi đến lâm nhan nương bên người, kéo lại lâm nhan nương tay, cũng bởi vì lâm mẫu động tác, đem lâm nhan nương từ suy nghĩ chung kéo ra tới. Lâm nhan nương nhìn lâm mẫu mỉm cười mi rác, cười lắc đầu, nương, ta không có gì muốn ăn. Vì ăn Tết, mấy ngày nay, nàng nhưng không có thiếu chuẩn bị ăn đồ vật, có lẽ là này ăn đồ vật làm nhiều, nàng hiện tại căn bản là không có gì muốn ăn đồ vật. An Cẩm Vân nhìn lâm mẫu đi hướng lâm nhan nương. Hỏi ra hắn đồng dạng quan tâm vấn đề, nghe được Lâm Nhan Nương sau khi trả lời, hắn lúc này mới mở miệng nói, Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Nhan Nương, từ hôm nay trở đi, sự tình trong nhà có ta cùng Vân Khương đâu? Chính là, Vân Khương đi theo An Cẩm Vân thanh sau lên tiếng, nhìn đến An Cẩm Vân đấy mắt sùng nịch ánh mắt, Lâm Hậu vừa lòng cười. Lúc trước nàng còn không thích nhà mình nữ nhi tìm cái so nàng đại nhiều như vậy người, chính là hiện tại nhìn xem, này tuổi rất có tuổi đại chỗ tốt. Nhìn An Cẩm Vân sủng Lâm Nhan Nương bộ ráng, Lâm mẫu cũng liền an tâm rồi. Lâm ra một nhà lại đãi nửa khắc chung liền rời đi An ra, An Cẩm Vân làm Vân Khương đưa Lâm ra người trở về, chính hắn tắc che chở Lâm Nhan Nương vào nhà nghỉ ngơi. Nhan Nương, mấy ngày nay ngươi mệt muốn chết rồi, đêm nay còn muốn gắt đêm, ngươi trước ngủ một lát. Lâm Nhan Nương vừa định nói không đây, bên ngoài chén đúa còn muốn thu thập, An Cẩm Vân phản phất có thể nhìn thấu nàng tâm tư giống nhau, lập tức nói tiếp, bên ngoài có ta cùng Vân Khương ở, ngươi an tâm nghỉ t Nghe được An Cẩm Vân nói như vậy, Lâm Nhan Nương lúc này mới không thể không nằm đến trên giường nghỉ ngơi. Nguyên bản Lâm Nhan Nương cho rằng chính mình không đây, căn bản sẽ không ngủ, chính là nàng mới vừa nằm xuống không bao lâu, liền ngủ rồi. An Cẩm Vân bưng một chậu nước gấm vào nhà, nhìn đến chính là Lâm Nhan Nương ngủ say bộ dáng, hắn nhẹ nhàng vương một gỗ, vắt khô khăn vải, cẩn thận đem Lâm Nhan Nương mặt cùng tay đều lau chùi một lần. Nhìn Lâm Nhan Nương điềm tĩnh ngủ nhan, An Cẩm Vân cảm thấy, Lâm Nhan Nương chính là thế gian cho hắn tốt nhất tân nghi lễ. Vân Khương trở về thời điểm An Cẩm Vân đang ở thu thập chén đũa nguyên bản hắn là còn có thể lại ăn chút, chính là bởi vì Lâm Nhan Nương sự tình, hắn hiện tại lòng tràn đầy vui sướng, nơi nào còn nghĩ ăn cái gì. Nhìn đến An Cẩm Vân động tác, Vân Khương bước nhanh đi đến An Cẩm Vân bên người, đem chén đua từ trong tay hắn bắt lấy, chủ tử, việc này giao cho Vân Khương liền hảo. Lâm Nhan Nương không ở, Vân Khương cũng cố ý hạ giọng nghe được hắn nói, An Cẩm Vân cười lắc đầu, không có việc gì, ta cùng với ngươi cùng nhau. Đợi lát nữa còn muốn chuẩn bị sủi cảo nhân nhan nương ngủ, ngươi đợi lát nữa đem bột mì để đi lâm ra, làm nhạc mâu giáo ngươi cùng một chút. An Cẩm Vân tùy ý Vân Khương lấy đi trong tay chén, ngược lại lại bắt đầu thu thập trên bàn những thứ khác, Vân Khương cầm chén tay một đốn, không cấm sơn mắt thấy hướng An Cẩm Vân. Chủ tử, nếu không phải ta từ nhỏ liền cùng ngươi cùng nhau lớn lên, ta hôm nay thật sự không dám nhận ngươi. Vân Khương tử sinh ra khởi, liền đi theo An Cẩm Vân, hán tử có thể nói bắt đầu. Hắn mâu thân cho hắn giáo hấn tư tưởng chính là bảo vệ tốt An Cẩm Vân, thời khắc mâu chốt, là muốn không chút do dự thế hắn chắn đau kiếm. Chính là đối với An Cẩm Vân tôi nói, Vân Khương sinh ra thời điểm hắn liền ở ngoài phòng, từ hắn một chút đại trưởng cho tới bây giờ, trừ bỏ hai người cái gọi là thân phận sai biệt, An Cẩm Vân là thật sự có đem Vân Khương coi như chính mình thân đệ đệ giống nhau. Hiện tại nghe được Vân Khương nói như vậy, An Cẩm Vân nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy ta trở nên có chút không giống chính mình An Cẩm Vân khó được như vậy cảm khái, Vân Khương sai lăng nháy mắt, lại nghe An Cẩm Vân nói, chính là ta cảm thấy ta hiện giờ như vậy thực hảo. Chính là, Vân Khương, ta biết người muốn nói gì, nương cùng Vân gì thủ, ta sẽ không quên. Có chút thủ, hắn sẽ không quên, nhưng là địch nhân quá cường đại, hắn hiện tại thực lực, lại thật sự quá yếu. Nhìn An Cẩm Vân tự hồ không muốn nhiều lời, Vân Khương cũng đúng lúc ngầm miệng. Lúc trước chủ tử nói không vượt qua 5 năm thiên hạ tất loạn, làm hắn ẩn nhận 5 năm. Chính là hắn lại cố tình không nghe, rơi vào một thân thương, còn kém điểm đói chết ở ven đường. Thựa như chủ tử nói, hắn có lẽ thật sự nên ma ma tính tỉnh. Lâm Nhan Nương ở tỉnh lại thời điểm có chút mơ hồ, phân không rõ là sáng sớm vẫn là buổi chiều, mơ hồ nghe thấy ngoài phòng cố tình để thấp nói chuyện thanh. Lâm Nhan Nương lúc này mới nhẹ nhàng giật giật thân mình, chuẩn bị đứng dậy. Mới vừa sốc lên tràn, Lâm Nhan Nương động tác liền dừng lại, nàng nghĩ tới, nàng đã có thai. Đem tay mềm nhẹ đặt ở bụng nhỏ chỗ ruột vẽ còn chưa nhô lên bụng nhỏ, Lâm Nhan Nương cười vẻ mặt hạnh phúc. An Cẩm Vân một hiên mảnh, nhìn đến chính là như vậy một màn, hắn không khỏi hai bước đi đến mép giường, dùng chăn đem Lâm Nhan Nương gói ký lưỡng. "Thiên Lãnh, đừng đông lạnh." Dựa vào An Cẩm Vân trong lòng lực, cảm thụ được hắn trái tim hữu lực nhảy lên, Lâm Nhan Nương mở miệng nói, "Nếu ta không tính sai, đứa nhỏ này là tháng 11 có, hiện giờ bất quá một tháng, vừa lúc sang năm mùa thu thời điểm sinh." An Cẩm Vân ôm chặt Lâm Nhan Nương, nghe được nàng lời nói, Nhẹ nhàng gật đầu, ân, đến lúc đó thiên không nhiệt không lạnh, ân, tướng công, ngươi là thích nhi tử vẫn là nữ nhi. Lâm Nhan Nương không biết sao nghĩ tới vấn đề này, nói còn từ An Cẩm Vân trong lòng ngược đứng dậy, nghiêm túc nhìn về phía An Cẩm Vân đôi mắt, sợ hắn nói dối. An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương chờ mong ánh mắt, muốn cười, chính là lại sợ hắn cười Lâm Nhan Nương sẽ thẹn quá thành giận, này nếu là di vãng, hắn khẳng định sẽ bồi Lâm Nhan Nương điên nháo một trận chính là hiện giờ bên ngoài phòng bếp có Vân Hương Nhan Nương còn có thai An Cẩm Vân như vậy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói Đều thích, chỉ cần là người sinh Bất quá ta còn là hy vọng Cái thứ nhất là nhi tử Như vậy, hắn liền có thể bảo hộ đệ đệ muội mội Lâm Nhan Nương xem An Cẩm Vân Không có trái lương tâm lừa gặt nàng Nhưng thật ra nói nói thật, cũng không khỏi lộ ra tươi cười Nương nói ta hiện giờ Tình huống cùng nàng hoài ta giống nhau Ta phỏng trừng là cái nữ nhi Lâm Nhan Nương đảo không phải nói láo Lâm ấu cũng đích sắc cùng nàng nói như vậy An Cẩm Vân cười hôn hôn Lâm Nhan Nương ôi, nói, không sao, dù sao chúng ta khẳng định không ngừng sinh một cái hài tử. Lâm Nhan Nương nhưng thật ra không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ nói như vậy, cười đánh An Cẩm Vân một quyền, lại bị An Cẩm Vân kéo vào trong lòng ngực, kia đôi bàn tay trắng như phấn rơi xuống An Cẩm Vân trên người, căn bản là không có đối hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng. An Cẩm Vân đi ở Lâm Nhan Nương bên người, che chở nàng đi ra ngoài, nhà chính đến phòng bếp này, một đoạn ngắn trên đường tuyết động bị quét thực sạch sẽ, một đoạn này lộ An Cẩm Vân còn riêng trải lên dâm dạng. Nhìn đến này đó, Lâm Nhan Nương không khỏi cười nói, không cần như thế cẩn thận, liền như vậy một đoạn ngắn lộ. Lâm Nhan Nương ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, chính là đáy lòng lại phá lệ ngọt ngào. An Cẩm Vân như vậy một đại nam nhân, còn có thể như thế cẩn thận, thật là khó được. An Cẩm Vân nghe được Lâm Nhan Nương nói, không cho là đúng lắt đầu, Nương vừa rồi chính là công đạo ta, nói ngươi tiền tam tháng cần phải cẩn thận chút. Đương nhiên, Lâm Mẫu công đạo không ngừng liền như vậy một câu chỉ là những cái đó tiền tam tháng không thể thân thiết nói, hắn ngẫm lại vẫn là không cần cùng Lâm Nhan Nương nói. Nương ở nhà chúng ta. Lâm Nhan Nương vừa nghe Lâm mộ ở, không khỏi nhanh hơn bước chân, An Cẩm Vân lại đem nàng vững vàng đỡ lấy, không ở, đi rồi. Ta vừa rồi làm Vân Khương hướng đi Nương thỉnh giáo sủi cảo mặt như thế nào cùng, Nương lại trực tiếp tới nhà ta, cùng mặt, chỉ đạo ta cùng Vân Khương băm sủi cảo nhân mới trở về. An Cẩm Vân đấy lòng cảm động, này bên ngoài tuyết đều còn không có hóa, Nương liền tới qua lại đi trở về mấy tranh, tuy rằng có Vân Khương đi theo, nhưng là hắn cũng cảm động với Lâm Ngẫu từ mẫu tâm địa. Đồ vật đều bị hảo. Nói chuyện, Lâm Nhan nương đã đi vào phòng bếp, chính là tiến phòng bếp, Lâm Nhan nương liền phụt một tiếng bật cười. Nguyên lai like Vân Khương xem sắc trời không còn sớm, đang ở lộn sủi cảo ra, trên mặt dính bột mì, nguyên bản không thế nào trắng non trên mặt từng khối màu trắng bột mì, huống chi hắn còn học Lâm Nhan nương vây quanh tập dề, kia cùng hắn dáng người không hợp nhau tập dề, hơn nữa hắn mặt làm hắn thoạt nhìn phá lệ buồn cười. Nghe thấy lâm nhan nương cười, Vân Khương ngẳng đầu xem nàng, vẻ mặt khó hiểu, An Cẩm Vân đi theo lâm nhan nương phía sau cũng suy cười nhạo lên. Nhìn đến An Cẩm Vân cũng cười, Vân Khương lúc này mới mơ hồ cảm thấy bọn họ cười cùng chính mình có quan hệ. Biểu tẩu, ta sẽ không lộng này mặt. Vừa rồi nhìn lâm mẫu cùng mặt, Vân Khương cảm thấy cũng không khó, chính là này cục bột tới rồi trong tay của hắn, lại như thế nào cũng không nghe lời nói. Không có việc gì, ta tới liền hảo Ngủ một giấc. Lâm Nhan Nương hiện tại tinh thần thực, mặt là hòa hảo, xoa một chút là có thể làm nắm bột mì làm Văn thán. An Cẩm Vân cùng Vân Khương đều sẽ không làm Văn thán, chính là hai người đều là nghiêm túc ở học, bất đồng với Vân Khương chân tay vụ về, An Cẩm Vân học làm vần thán nhưng thật ra ra dáng ra hình. Vân Khương cảm thấy chính mình bị đả kích, dầu di không vui. Vân Khương, lấy chút sủi cảo đi đưa cho Tiểu Xuyên, này tốt nhất, kia hải tử sẽ không bao. Lâm Nhan Nương vừa nói xong, lại không có nhìn đến Vân Khương động tác. Dương mắt liếc hắn một cái, thấy hắn đang ở do dự, liền minh bạch cái gì. "Đi thôi, chiều nay người bình thường không ra khỏi cửa." Lâm Nhan Nương lại mở miệng nói một câu, Vân Khương do dự một chút, vẫn là cầm 50 cái đông lạnh sủi cảo ra cửa. Nhìn hắn rời đi, An Cẩm Vân lúc này mới cười cùng Lâm Nhan Nương nói, "Vân Khương đây là một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng." Lâm Nhan Nương gật đầu, nói, "Này tất nhất, ta tưởng người nọ hẳn là cũng sẽ không canh giữ ở bên ngoài." Lâm Nhan Nương nói âm vừa ra, An ra cửa liền vang lên Vân Khương lớn tiếng tiếng giống giận. Ngươi không nghe thấy ta nói sao? Ta thật sự không vội mà đón dâu. Chương 46 tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng. Ngoài cửa tiếng giống giận quá lớn, Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân tưởng làm bộ nghe không thấy đều không được. Đặc biệt, Vân Khương những lời này, vẫn là như vậy nội dung. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đều nghĩ tới trước đó vài ngày Vân Khương từ trường tiểu xuyên ra sau khi trở về lời nói. Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đồng thời buông trong tay sự tình cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đến phòng bếp cửa, An Cẩm Vân liền cường ngạnh đỡ lấy vội và đi ra ngoài Lâm Nhan Nương, nói, đừng nóng nội, Vân Khương sẽ không có việc gì. Vân Khương từ nhỏ đi theo hắn tập võ, như thế nào sẽ có việc. Nhưng thật ra trong lòng ngực Lâm Nhan Nương, có có thay, hẳn là chú ý mới là. An Cẩm Vân tuy nói như vậy, chính là hắn như cũ đỡ Lâm Nhan Nương bước nhanh đi ra ngoài, Lâm Nhan Nương cao mày, mở miệng nói, này tất nhất, tại sao lại như vậy? Nói, hai người đã muốn chạy tới cửa, Mở ra viện môn ra bên ngoài xem, Vân Khương dẫn theo rọ che liền đứng cách sân không xa địa phương, cách hắn cách đó không xa, là một cái an mặc thoái hoa áo khoác, đang ở rời đi tuổi trẻ nữ tử. Vân Khương nhận thấy được an gia viện môn mở ra, thở phì phì trở về đi, quay người lại, vừa lúc thấy An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương, liền như vậy đứng ở viện môn khẩu. Lâm Nhan Nương nhìn nàng kêu bóng dáng cảm thấy quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra người này rốt cuộc là ai. Đưa sủi cảo bị đánh gãy, lại là vừa ra khỏi cửa liền gặp được người như vậy. Vân Khương tâm tình thật không tốt. Chính là hắn do dự một chút, vẫn là dẫn theo rổ tiếp tục hướng trương tiểu xuyên ra đi đến. Nhìn hắn rời đi, Lâm Nhan Nương tưởng mở miệng, lại nghe An Cẩm Vân nói, đừng ngăn đón hắn, ma ma hắn tính tình cũng hảo. Lâm Nhan Nương nhưng thật ra không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ nói như vậy, bất quá là đưa cái sủi cảo, như thế nào lại xả đến ma tính tình lên rồi. An Cẩm Vân đỡ Lâm Nhan Nương trở về đi, giải thích nói, Vân Khương từ nhỏ đi theo ta bên người, ta xem hắn tiểu. Rất nhiều chuyện đều không có làm hắn tự mình làm, tính tình có chút nóng nẻ. Lâm Nhan Nương nghe được An Cẩm Vân lời nói nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, khó trách tiểu đệ lúc trước vừa ra sự, hắn liền lôi kéo hắn về nhà giáo dục, hóa ra là sợ lại ra một cái vân khương như vậy tính tình. Bất quá hiện giờ nhìn tiểu đệ tính tình so dĩ vãng hảo rất nhiều, nghe Nương nói hiện giờ ở nhà, không chỉ có biết hỗ trợ làm việc, càng là nghe lời rất nhiều. Lâm Nhan Nương ngồi ở trên ghế tiếp tục cán sủi cào ra, An Cẩm Vân liền ngồi ở bên người nàng. Sủi cảo cũng càng bao càng nhanh, Vân Khương trở về thời điểm hai người mới vừa đem cuối cùng một cái sủi cảo bao hảo. Vân Khương dẫn theo giỏ che, bên trong phóng một khối to điểm suất táo đỏ bánh suốt, nhìn đến bánh suốt, Lâm Nhan nương ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm đi xuống. Nàng Liên nói vừa rồi nàng kêu bóng dáng như thế nào như vậy quen thuộc, nguyên lai like là nàng. Nhìn rổ chung bánh suốt, Lâm Nhan nương mở miệng nói, "Này khẳng định là Trương Thím làm, nàng là tiểu xuyên thúc mãi mãi, này khẳng định là nàng cấp tiểu xuyên." Lâm Nhan Nương nói người là Trương gia tức phụ, nàng nam nhân cùng tiểu xuyên ra ra là đường huynh đệ, cùng tiểu xuyên ra, cũng là tương đối thân thân thích. Nàng là Phương Nam chạy nạn thời điểm gặp tới, chiêu thức ấy bánh suốt, hoảng khẩu thôn chỉ có nàng cùng nàng khuê nữ sẽ làm. Tiểu xuyên cắt hơn phân nửa bánh súp cho ta, nói hiếu kính sư phụ sư mẫu. Vân Khương đem rổ hướng trên bàn một phóng, câu này nói xong liền không muốn mở miệng, Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái, An Cẩm Vân lúc này mới cười đi ra ngoài, đi ngang qua Vân Khương thời điểm còn nhìn hắn một cái. Trở Vân Khương cùng An Cẩm Vân đều rời đi, Lâm Nhan Nương lúc này mới đem rổ thu hảo, này bánh suất vẫn là lưu chữ sáng mai ăn, tuy rằng bởi vì bánh suất, làm nàng nghĩ tới một ít chuyện cũ năm xưa. Đem phòng bếp thu thập một chút, trong nồi thêm thủy, lòng bếp điểm thượng hỏa, Lâm Nhan Nương chuẩn bị nấu nước nấu sủi cảo. Bên ngoài trong viện, An Cẩm Vân cười như không cười nhìn Vân Hương, hỏi, ngươi từ nhỏ tính tình liền cộc, gặp chuyện cũng không yêu động não, lần này sự tình Ngươi cảm thấy ngươi xử lý tốt không? An Cẩm Vân vừa nói xong, Vân Khương liền ngây ngẩn cả người. Nghĩ đến vừa rồi khóc lóc chạy đi nữ tử, Vân Khương nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. kia cô nương tuy rằng hành vi lớn mật, chính là Vân Khương, ngươi là nam tử, hơn nữa ngươi vừa rồi kia một giống, còn không biết bao nhiêu người nghe thấy được ngươi nói. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Vân Khương từ sinh hạ tới liền không biết cha là ai, hắn nương chưa từng có đã nói với hắn, An Cẩm Vân ở hắn sinh mệnh. Chính là cũng huynh cũng phụ một người Hiện tại nghe được An Cẩm Vân nói Vân Khương cũng phát hiện chính mình không đủ Vừa rồi hắn giống xong rồi Phụ cận đích sắc có thật nhiều nhân ra thăm dò ra tới Chính người hảo hảo ngẫm lại Nên làm cái gì bây giờ Nhan Nương có thai Ta không nghĩ làm nàng nhọc lòng chuyện này Ngươi nhưng minh bạch An Cẩm Vân nguyên bản còn nghe Lâm Nhan Nương lại nhải Phải cho Vân Khương tìm cái tức phụ Nguyên bản hắn còn cảm thấy không tồi Chính là hiện tại Lâm Nhan Nương có thai An Cẩm Vân căn bản là không nghĩ Lâm Nhan nương đi vì việc này nhọc lòng. Chính là có một số việc, không phải An Cẩm Vân tưởng không cho Lâm Nhan nương nhọc lòng, nàng liền không nhọc lòng. Ngày hôm sau là đại niên mùng 1, từng nhà đều khởi rất sớm, sáng sớm thả pháo, An sủi cảo, liền bắt đầu ở trong thôn chúc Tết. An Cẩm Vân là hoạn khẩu thôn tiên sinh, tới An gia chúc Tết người rất nhiều, chính là tới 10 cái người, liền có 5 cái sẽ hỏi Vân Khương việc hôn nhân. Kang La có một người, trực tiếp với Trần, nguyên lai like ngày hôm qua chạy đi Đúng là trường tiểu xuyên thúc mãi mãi tiểu nữ nhi, Thúy nương. Lâm Nhan nương vừa mới bắt đầu nhìn đến tấm lưng kia cảm thấy quen thuộc, chờ đến nhìn đến kia bánh súp mới nhớ tới người kia là ai. Thúy nương, kiếp trước nàng gả cho An Cẩm Vân sau, này Thúy nương liền không ngừng một lần ngăn lại An Cẩm Vân, nói phải gả cho An Cẩm Vân. Ở nàng sau lại không sinh hài tử thời điểm, nàng càng là tuyên bố làm An Cẩm Vân hưu nàng, cưới nàng cho hắn sinh hài tử. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hiện giờ nàng không ngăn cản An Cẩm Vân. Sửa Cản Vân Khương. Nghĩ đến đây, Lâm Nhan nương khỏe miệng mới gợi lên nhàn nhạt tươi cười, hắn vừa tới thời điểm ta liền hỏi qua hắn, chính hắn nói không đổi, nói hiện giờ ở tại biểu gia, ăn chúng ta, uống chúng ta, còn muốn chúng ta lấy bạc cho Hàn Đoàn uống rượu, hắn nói thật ra ấy ấy không dám nhận, chính hắn nói phải đợi tự lập môn. Hộ, lại suy xét việc hôn nhân. Những lời này là đêm qua Lâm Nhan nương cùng An Cẩm Vân Thương liệu tốt, nguyên bản nàng thật là nghĩ năm nay cấp Vân Khương cưới cái tức phụ, chính là ra chuyện như vậy chỉ có thể chậm lại. Lại nói, ta không phải nghe nói Thúy nương cùng chấn trên một hộ nhà nói thân sao? Các ngươi nhưng đừng nói bậy. Tuy rằng này chấn trên việc hôn nhân, nhân ra căn bản là chướng mắt Thúy nương, nhưng là Thúy nương đích xác trước đó vài ngày còn lấy việc này khoe ra đâu. Mọi người vừa nghe Lâm Nhan nương nói, sôi nổi bừng tỉnh, các nàng như thế nào quên mất, này Vân Khương bất quá là An Tiên Sinh biểu đệ, cũng không phải là thân đệ đệ, liền tính An Tiên Sinh ra có bạc, nhưng kia cũng không phải Vân Khương. Càng đừng nói Thúy nương người này rồi. Tầm cao ngất, mệnh so giấy mỏng, lớn lên không có Lâm Nhan nương cùng Lâm Như nương đường tỷ muội đẹp, nhưng từ nhỏ liền phải so các nàng. Nàng lúc này ngăn đón Vân Khương, khẳng định không phải chỉ là muốn gả cho Vân Khương đơn giản như vậy. Vây quanh Lâm Nhan nương phụ nhân nhóm, tưởng tượng đến Vân Khương hiện tại bất quá là một nghèo hai trắng, ở nhờ ở thân thích gia, rất nhiều người đều nghỉ ngơi cấp Vân Khương giới thiệu tâm tư, việc này còn cần hảo hảo điều tra. An tiên sinh có thể mua sân, làm dạy học tiên sinh, lại lấy ra như vậy nhiều xính lễ, Mới cưới Lâm Nhan Nương, này hắn biểu đệ, hẳn là sẽ không không xu dính túi đi. Có lẽ là vì xác minh đại gia phòng đoán, Vân Khương cùng An Cẩm Vân Đại ở bên nhau, cũng cùng tiến đến chúc tiết các nam nhân liêu nổi lên thiền, lời trong lời ngoài đều là tìm hiểu đầu xuân nhưng sẽ có cái gì tiểu nhị, hắn muốn tránh bạc, còn cấp An Cẩm Vân. Chờ nhóm người này người rời đi, Lâm Nhan Nương ba người nhìn nhỏ cười, biện pháp này vẫn là đêm qua Vân Khương chính mình nghĩ đến. Hắn suy nghĩ thật lâu, hắn Vân Khương lớn lên không bằng chủ tử Trên người bạn cũng ở tới thời điểm dùng xong rồi, hiện tại ăn chủ tiêu dùng đều là chủ từ bạc hắn nơi nào còn có tâm tư cưới vợ. Hôm nay buổi sáng, đưa bọn họ trước tiên tưởng tốt lời nói vừa nói, này đó chờ xem diễn hoặc là có tâm cấp Vân Khương giới thiệu người, quả nhiên tắt tâm tư. Bất quá như vậy, Vân Khương muốn cưới vợ, liền phải đang đợi 2 năm. Lâm Nhan Nương có chút tiết hận mở miệng, nàng nguyên bản còn nghĩ Vân Khương có thể cưới cái tức phụ trở về bồi bồi nàng, chính là ra chuyện như vậy, Vân Khương trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ làm ai. Không có việc gì, ta không nội. Vân Khương thật là không nội, ở hắn xem ra, chủ tử cũng là mau 30 mới thành thần, hắn bất quá mới 20 tuổi, căn bản là không nội. Ba người nói chuyện, viện môn khẩu lại vang lên tiếng đập cửa, Vân Khương bước nhanh đi qua đi mở cửa, một mở cửa, lại sửng sốt một chút. Người tới hắc giống than, phía sau nữ tử nhưng thật ra cũng không bạch, chính là nàng lại phá lệ tinh thần. Ta tìm nhan nương ngội tử. Đức tử ở cửa lớn tiếng nói một câu, Lâm nhan nương lập tức nghe ra hắn thanh âm, nàng đáp, là đức tử ca, anh nương đã tới. Ta tới. Vân Khương sai thân, làm người vào cửa, anh nương ăn mặc bảy thành tân áo khoác liền như vậy đi đến, vừa thấy đến lâm nhan nương, nàng liền vui mừng kéo lại lâm nhan nương tay. Ca ca nói ngươi hôm nay khẳng định ở nhà, liền mang ta trước tới ngươi này, đợi lát nữa lại đi cấp lâm thúc lâm thẩm chúc tết. Anh nương ngày thường không thích nói chuyện, chỉ có gặp được lâm nhan nương cùng như nương mới có thể nhiều lời điểm, hôm nay đi theo đức tử tới chúc tết. Hai tháng không gặp nhan nương, lại như cũ thân thiết. Là đâu, ta nương ngày hôm qua riêng công đạo, làm ta ngày mai lại trở về. Lâm nhan nương lôi kéo anh nương tay, nhìn về phía đức tử. Đức tử lúc này mới sai khai vẫn luôn nhìn chăm chú vào lâm nhan nương ánh mắt. Đức tử đem trong tay dẫn theo hai cân đường đỏ đưa cho đi theo tiến vào Vân Khương, lúc này mới nhìn về phía An Cẩm Vân. Lâm nhan nương giữ chặt anh nương tay, mở miệng nói, ta cho các người giới thiệu một chút, Vân Khương, đây là cách vách thôn đức tử cùng anh nương. Ta và ngươi biểu ca thành thần của Hồi Môn đều là Đức Tử đánh, anh Nương là ta đưa gả muội muội Nói xong, Lâm Nhan Nương lại đối Đức Tử cùng anh Nương nói, đây là An Cẩm Vân biểu đệ, Vân Khương, trước đó vài ngày mới vừa tìm được An Cẩm Vân. Đức Tử vừa nghe Vân Khương là An Cẩm Vân biểu đệ, lập tức rôi tay vô vô Vân Khương bả vai, phát hiện này lại là một cái thân cường thể tráng hán tử, tức khác liệt khai miệng, các người hai anh em thân thể đều hảo, có các ngươi ở, đầu xuân lâm thúc ra mà, liền có người hỗ trợ. Vân Khương không dám tùy ý nói tiếp, bởi vì hắn phát hiện từ tên này Têu Đức Tử than đen gần nhất, nhà hắn chủ tử khỏe miệng liền không có nhếch lên tới, phải biết rằng, từ ngày hôm qua biết phu nhân có thai sau, nhà hắn chủ tử khỏe miệng vẫn luôn là kiểu. Đức tử cùng anh nương chỉ ở Lâm Nhan nương nơi này đã không đến 15 phút, bọn họ hôm nay còn muốn chạy về ra, cho nên lại lập tức hướng lâm ra đi. Chờ bọn họ rời đi, An Cẩm Vân mới mạo toan khí ôm Lâm Nhan nương, "Hử, ta liền phải làm cha." Đừng tưởng rằng hắn không phát hiện Vừa rồi Đức Tử Tiến Sân thấy Nhan Nương trong ngáy mắt, đôi mắt đều thẳng. Lâm Nhan Nương buồn cười nhìn An Cẩm Vân, nàng đều đã gả cho An Cẩm Vân, nơi nào còn có thể thảo đến người khác vui mừng. Lâm Nhan Nương vừa mới chuẩn bị mở miệng, An ra cửa lại vang lên một đạo có chút quen thuộc nói chuyện thanh, An tiên sinh, Nhan Nương, các ngươi nhưng ở nhà, ta mang đệ đệ tới cấp các ngươi chúc Tết. Nghe thế thanh âm, Lâm Nhan Nương hơi hơi ngẩn đầu nhìn về phía An Cẩm Vân, quả nhiên, An Cẩm Vân mặt, càng đen Chương 47 ngươi muốn ta đều cho ngươi. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân mặt đen, trong lòng ngọt ngào đồng thời cũng ở suy đoán hắn như thế nào sẽ đến. Phải biết rằng, nàng cung An Cẩm Vân thành thân thời điểm hắn cũng chưa tới, hôm nay, như thế nào tới. An ra ngoài cửa lớn, là đã từng yêu thầm Lâm Nhan Nương, còn đối Lâm Nhan Nương thổ lộ quá vương gia tiểu nhị. Hắn hôm nay ăn mặc mới tinh áo khoác, trong tay nắm đệ đệ béo tay, chờ mong chờ một hồi có thể thấy một mặt Lâm Nhan Nương. Hắn biết Lâm Nhan Nương hiện giờ đã là An Cẩm Vân Thê Hắn có nghĩ tới từ An Cẩm Vân trong tay cướp đi Lâm Nhan Nương, tuy rằng hắn biết, cái này khả năng rất nhỏ rất nhỏ. Lâm Nhan Nương với hắn, là hắn niên thiếu khi mộng, hắn sẽ tiểu tâm bảo vệ cho cái này mộng, không cho bất luận kẻ nào tới phá hư. Từ bị Lâm Nhan Nương cự tuyệt sau, vương ra tiểu nhị liền như phía trước giống nhau tiên trấn làm việc, chính là lúc ấy hắn luẩn quẩn trong lòng, một lòng cảm thấy Lâm Nhan Nương trướng mắt hắn chính là bởi vì hắn không bản lĩnh. Hắn mỗi lần nhìn đến Lâm Nhan Nương, đều sẽ khẩn trương lại không giống An Cẩm Vân giống nhau có học vấn, vương gia tiểu nhị càng muốn càng cảm thấy chính mình không thể như thế đi xuống. Liên ở hắn lâm vào khốn cảnh thời điểm, gặp gỡ một cái đi nam thoán bắc, ở huyện thành khắp nơi làm việc một đám người, hắn lúc ấy tâm một hành cũng không có cùng trong nhà chào hỏi trực tiếp liền đi theo người đi rồi hắn này vừa đi chính là mấy tháng thẳng đến đêm qua mới về đến nhà này không, hôm nay cái sáng sớm hắn liền mang theo đệ đệ vương gia tiểu tám tới An ra chúc Tết An tiên sinh Vương gia tiểu nhị có chút nghĩ hoặc, hắn vừa rồi rõ ràng thấy có người từ An Gia ra tới, hiện tại hắn kêu cửa như thế nào không ai theo tiếng. Chẳng lẽ là không nghĩ thấy hắn? Như vậy nghĩ, vương gia tiểu nhị biểu tình lập tức cảm đạm xuống dưới. Vân Hương đi mở cửa. Bên trong cánh cửa truyền đến Lâm Nhan Nương nói chuyện thanh, vương gia tiểu nhị ánh mắt sáng lên, ngay sau đó đại môn bị mở ra, đập vào mắt, là một cái xa lạ nam tử. ta tìm An Tiên Sinh. Vương gia tiểu nhị rốt cuộc bên ngoài rèn luyện mấy tháng. Nhìn đến Vân Khương, không có bị Vân Khương khí thế doa sợ, ngược lại mở miệng nói ra muốn tìm An Cẩm Vân. Tìm ta chuyện gì? An Cẩm Vân thanh âm văng lên, Vương gia tiểu tám tử ca ca phía sau lộ ra đầu, hướng về phía An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương nói, tiên sinh, học sinh tới cấp ngày chúc Tết. Nhìn Vương gia tiểu tám thì hô hô, Lâm Nhan Nương liền tưởng rỗi tay nét một phen. Vương gia tiểu nhị thấy thương nhớ ngày đêm người, nhìn nàng trở nên mực mà, lại nhìn An Cẩm Vân thật cẩn thận che chờ nàng, hắn niết miệng cười nói An tiên sinh, nha nương, Tân Nhân hảo. An Cẩm Vân đầu tiên là lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi đưa cho Vương gia tiểu tám, nghe thấy Vương gia tiểu nhị nói, lãnh đạm gật gật đầu. Nhưng thật ra Lâm Nhan nương kinh ngạc Vương gia tiểu nhị biến hóa, nghe thấy hắn nói, đồng dạng trở về một câu Tân Nhân hảo. An tiên sinh, nha nương, nhà ta đệ đệ bướng bỉnh, năm nay mong rằng các ngươi nhọc lòng. Vương gia tiểu nhị đưa lên chuẩn bị tốt lễ vật, Lâm Nhan nương nhìn thoáng qua, bất quá là tầm thường học sinh cấp tiên sinh chúc Tết lễ. Lúc này mới trong lòng không có khúc mắt nhận lấy. Vương gia tiểu tám cầm tiền mừng tuổi, cười tủng tìm thu hảo, lúc này mới lại nói vài câu cắt tưởng lời nói, mới đi theo nhà mình ca, ca rời đi. Chờ vương gia tiểu tám đi theo nhà mình ca, ca đi rồi, lâm nhan nương lúc này mới chế nhạo nhìn về phía An Cẩm Vân, đều đi qua sự tình, ngươi còn nhớ đâu. Lại nói, ta nhưng không có nói qua thích hắn. Lại nói, ta coi hôm nay, hắn tựa hồ đã buông xuống. An Cẩm Vân vừa rồi sắc mặt quá hảo đã hiểu. Đức tử tuy rằng cùng Lâm Nhan Nương nghị quá thân, chính là đức tử đã sớm cùng An Cẩm Vân nói khai, An Cẩm Vân nhìn đến hắn nhiều nhất không mau chính là Vương Gia Tiểu Nhị, kia chính là giành mạch đối Lâm Nhan Nương thổ lộ quá. hử An Cẩm Vân mới mặc kệ nhiều như vậy, ôm sát Lâm Nhan Nương, tùy ý nàng trêu ghẹo Nam nhân tâm tư hắn nhất minh bạch, Vương Gia Tiểu Nhị vừa rồi đánh giá hắn biểu tình quá hảo hiểu, hắn khẳng định biết hắn đối Nhan Nương thực hảo, bằng không hôm nay, khẳng định không phải là như vậy một phen thái độ. Vân Khương toàn bộ hành trình túi đầu đứng ở một bên, nhà hắn chủ tử thật là quá không tiền đồ. Bởi vì lâm nhan nương có thai, An Cẩm Vân sủng, đại niên mùng một an gia ăn phá lệ đơn giản. Bởi vì lâm nhan nương nghe không được thịt dê vị, An Cẩm Vân cắt lợn rừng thịt dùng cải trắng đậu hủ hầm một nồi. Ba người ăn cũng là cả người thoải mái. Đại niên sơ nhị là về nhà mẹ đẻ nhật tử, An Cẩm Vân tự nhiên là muốn bồi lâm nhan nương về nhà mẹ đẻ. Chính là bọn họ đều đi rồi, Vân Khương làm sao bây giờ không có việc gì Trong nhà có biểu tàu bao bánh bao, ta nhiệt bánh bao ăn liền hảo. Vân Khương vẻ mặt không sao cả, chính là Lâm Nhan Nương lại cảm thấy như vậy không thích hợp. Mặc kệ Vân Khương có phải hay không thật là An Cẩm Vân biểu đệ, An Cẩm Vân nếu nói như vậy, kia nàng liền phải đem Vân Khương coi là chú em. Thật sự không có việc gì, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau trở về. Lâm Nhan Nương tự tin, liền tính nàng mang theo Vân Khương trở về, nhà mình cha mẹ cũng sẽ không nói cái gì. Vân Khương còn chuẩn bị mở miệng, Lâm Thiểu đệ lại đột nhiên từ cửa giò ra đầu. Nhìn đến trong viện đã chuẩn bị tốt, đang chuẩn bị về nhà mẹ để tỷ tỷ tỷ phu, hắn mở miệng nói, "Tỷ tỷ, tỷ phu, Vân Khương ca, cha mẹ để cho ta tới truyền lời, nói Vân Khương ca nhất định phải đi." Lâm Tiểu Đệ nói vừa nói xong, Lâm Nhan nương liền dùng một loại ta liền biết ánh mắt nhìn Vân Khương, An Cẩm Vân mỉm cười đứng ở Lâm Nhan nương bên người, lúc này hắn mới mở miệng nói, "Vân Khương, cha mẹ đã sớm đem ngươi đương người một nhà, ngươi còn khách khí cái gì?" Vân Khương cúi đầu có chút hổ thẹn, là hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Nhan Nương bị An Cẩm Vân đỡ, Vân Khương cùng Lâm Tiểu Đệ song song đi tới, trong tay dẫn theo Lâm Nhan Nương trước tiên chuẩn bị tốt về nhà mẹ đẻ lễ vật, bốn người chậm gì gì hướng thôn đuôi đi. Trên đường gặp được trong thôn người, đều phải nói Lâm Nhan Nương phúc khí hảo, ra ở một cái trong thôn, tưởng về nhà mẹ đẻ, vài bước lộ liền đến. Đương nhiên, này dọc theo đường đi mặc kệ như thế nào An Cẩm Vân đều đỡ Lâm Nhan Nương tình hình cũng rơi vào thôn dân trong mắt. Nhìn An tiên sinh như vậy khẩn trương bộ dáng, Nhan Nương chẳng lẽ là có đi Tiết nhất, thoán môn chúc tiết người nhiều, còn chưa tới sơ năm, Lâm Nhan Nương mới vừa thành thân hai tháng liền có thân mình tin tức liền ở trong thôn truyền khai. Sơ sáu trịnh thị kêu Lâm ra một nhà đi nhà nàng ăn cơm, vừa thấy đến Nhan Nương, liền thân thiết kéo lại Nhan Nương tay. Ta liền biết ta này chất nữ là cái mệnh tốt, muốn ăn cái gì cùng đường thầm nói. Trịnh thị tuy rằng không có nói rõ, nhưng nàng kia vui sướng tâm tình lại là ở nói cho Lâm Nhan Nương, nàng đã đều đã biết. Lâm Nhan Nương cười cảm tạ trịnh thị, nói, đường thẩm Ta nơi nào có như vậy nung chiều. Đây đều là bởi vì nàng gả cho An Cẩm Vân, này nếu là gả cho người khác, nơi nào còn có này không ăn kia không ăn phúc khí, có ăn liền không tồi. Lâm Nhan Nương mới vừa nói xong, nghe nói Lâm Nhan Nương tới Lâm Như Nương liền chạy ra tới, tới gần Lâm Nhan Nương, đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn ta này chỉ nhớ. Nói xong, một trận gió lại chạy về phòng bếp, chỉ chốc lát, liền bưng một cái chén xứ ra tới. Có hài đồng mặt đại chén xứ nổi lơ lửng hai cái trắng tinh trứng lòng đào. Đường đỏ hướng canh đế, cách hảo xa, lâm nhan nương đều có thể nghe thấy kia ngọt ngào hương vị. Đường tỉ, mau ăn vài thứ lót lót, hôm nay người nhiều, ăn cơm và ăn. Lúc này ly ăn cơm sáng bất quá mới hơn một canh giờ, lâm nhan nương đảo không cảm thấy đói, ta cũng không đói bụng, cấp cháu trai cháu gái nhóm ăn đi. Lâm nhan nương vừa nói xong, ai ngờ lâm như nương lập tức chu mỏ nói, đây là cho ngươi trong bụng, ta kia chưa xuất thế cháu ngoại trai ăn, mau ăn. Đúng vậy, nha nương, ngươi ăn. Bọn nhỏ buổi sáng dậy trễ, đều mới vừa ăn qua. Trịnh thị vừa lòng nhìn nữ nhi như thế hiểu chuyện, còn biết làm hai cái trứng lòng đào cấp chất nữ ăn, nàng vội sáng sớm thượng, đều đã quên việc này. An đi, ngươi đường thẩm cùng đường muội cũng là thương ngươi. Lâm mẫu liền đứng ở lâm nhan nương bên người, nhìn trịnh thị mấy cái con dâu đều không có lộ ra hâm mộ hoặc là phẫn hận ánh mắt, trong lòng một bên thầm than trịnh thị sẽ chọn con con dâu, vừa nghĩ nhà mình con dâu có phải hay không giống nàng cô cô như vậy. Lâm Đại Đệ cùng trịnh thị chất nữ việc hôn nhân đã định rồi xuống dưới, bất quá ngày chính tử còn phải đợi mười sau bàn lại. Nghĩ đến đây, Lâm Mẫu càng thêm chờ mong. Lâm Nhan Nương nghe thấy Lâm Mẫu nói sau, lúc này mới tiếp nhận chén xứ, một ngụm một ngụm đem trứng lòng đào ăn luôn. Nhà mình dưỡng gà, lòng đỏ trứng hoàng hơi hơi đỏ lên, cắn một ngụm, phát mui đều là trứng gà mùi hương. Ăn xong hai cái trứng lòng đào, uống lên một chén nhiệt nhiệt đường đỏ thủy, Lâm Nhan Nương chỉ cảm thấy cả người mạo nhiệt khí Giữa trưa cơm bởi vì người nhiều, quả nhiên so lâm nhan nương già hơi muộn 15 phút, may mắn lâm nhan nương ăn như nương làm trứng lòng đào, không có mất mặt đói đến bụng tê Hôm nay trịnh thị ra bảy bốn bản, các nam nhân hai bản, các nữ nhân một bàn bọn nhỏ một bản, làm bọn nhỏ trên bàn bối phận lớn nhất lâm tiểu đệ, thành bọn nhỏ dê đầu đàn. Đang ăn cơm đồ ăn, như nương thấp rộng hỏi nói, đường tỷ tháng giêng mười lầm trong huyện có hoa đăng hội, ngươi có đi hay không? Như nương nói âm rơi xuống Đã bị Trịnh Thị Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi đường tỷ có thân mình, như thế nào có thể đi như vậy loạn địa phương. Trừng mắt nhìn Như Nương, Trịnh Thị lúc này mới giải thích nói, sơ tứ ta về nhà mẹ đẻ, nghe nhà mẹ đẻ người ta nói, năm nay trong huyện có hoa đăng hội, Như Nương liền ghi tạc trong lòng. Nói lên hoa đăng hội, Lâm Nhan Nương nhưng thật ra không có gặp qua, kiếp trước có lẽ cũng có, nhưng là kiếp trước nhà nàng cùng Trịnh Thị một nhà cũng không như hiện giờ, như vậy thân mật. Lâm Nhan Nương tối đầu trầm mặc không nói. Lâm mẫu nhưng thật ra nói tiếp nói, 15 ta muốn cho con rể lánh nha nương đi chấn trên nhìn xem đại phu. Tuy nói nàng cảm thấy nhan nương có thai 89/ phần 10, nhưng việc này, vẫn là muốn cho đại phu xem qua mới có thể xác định. Lâm mẫu dứt lời, trình thị nói tiếp nói, ngươi tưởng đối, bất quá nha nương nếu muốn đi trong huyện xem hoa đăng cũng không phải không thể, ở trong huyện ở một đêm, có người che chở, cũng sẽ không có sự, ta nhà mẹ đẻ cháu trai cháu gái cũng đi. Trinh Thị tự nhiên là nhìn ra Lâm Nhan nương đấy mắt nghe thấy hoa đăng hội mạ quang. Này hoa đăng hội không phải hàng năm đều có, nàng sống lớn như vậy số tuổi, trong huyện cũng liền làm qua hai lần hoa đăng hội. Lâm ấu tự nhiên cũng thấy Lâm Nhan nương đấy mắt chờ đợi, nghe được nàng kia tương lai con dâu cũng phải đi, Lâm mẫu tựa như làm lâm đại đệ cũng đi xem. Chỉ là làm nhi tử đi, không cho nữ nhi đi, lại sợ nữ nhi không vui. Cuối cùng, Lâm ấu nghĩ nhà mình con rể sẽ võ, che chở nữ nhi, nói vậy cũng sẽ không có sự. Đợi lát nữa hỏi một chút con rể. Lâm mẫu không muốn lại nói, chính là Lâm nhan nương lại cùng như nương liếc nhau. Việc này, ước chừng là thành. Buổi tối trở về nhà, chờ An Cẩm Vân diệu tỉnh Lâm nhan nương liền cùng hắn nói hoa đăng hội sự tình. An Cẩm Vân vừa thấy Lâm nhan nương biểu tình liền biết nàng muốn đi xem. 15 đi trong huyện, đại phu nếu là nói ngươi thân mình củng cố. Chúng ta liền lưu tại trong huyện xem hoa đăng. An Cẩm Vân giải quyết dứt khoát, thì Lâm nhan nương một sao ở trên mặt hắn hôn một cái An Cẩm Vân sửng sốt một giây sau, lập tức đem bên kia mặt đưa đến Lâm Nhan nương trước mặt. Lâm Nhan nương khanh khách cười không ngừng, lại hôn An Cẩm Vân một chút sau, mới nằm hảo chuẩn bị ngủ. Nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân vui sướng biểu tình, An Cẩm Vân cũng mặt mày mang cười, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Chương 48 tháng giêng 15 tiến huyện xem đèn. Hoàn khẩu thôn làm mà chỗ Thanh Hà huyện có chút hẻo lánh thôn nhỏ, từ toàn khẩu thôn ngồi xe bò đến trong huyện, không chỉ có muốn xuyên qua bọn họ nơi thị trấn. Càng là lại muốn xuyên qua kinh một cái thị trấn, mới có thể đến huyện thành. An tiết sau tuyết liền không có lại hạng, thời tiết âm 10 ngày qua, thẳng đến trước 2 ngày mới tình thiên. Tuy nói có Thái Dương, phơi ở trên người thoải mái, chính là này Thái Dương vừa ra tới, tuyết hóa rớt, trên đường liền trở nên lầy lội bất kham. Nguyên bản từ hoảng khẩu thôn đến trong huyện, ngồi xe bỏ, ước chừng nửa ngày thời gian, chính là hiện giờ tình huống này, liền phải ban ngày. Tháng giêng 15 sáng sớm, An ra cửa nhà liền vang lên như nương nói truyền thanh. Ngày hôm qua buổi chiều, nàng Cứu cứu ra biểu ca, biểu tẩu mang theo biểu tỷ tới nhà nàng, vì chính là hôm nay cùng đi trong huyện. Lúc này Như Nương đứng ở phía trước, nàng phía sau là Như Nương biểu tẩu cùng biểu tỷ, Lâm Đại Đệ đứng ở Như Nương biểu ca, hắn tương lai đại cứu ca bên người, đôi mắt không được hướng bên này đánh giá. Như Nương biểu tỷ lại như thế nào sẽ phát hiện không đến sau lưng người nọ nóng rực tấm mắt, chỉ là nàng hiện tại gương mặt đỏ bừng, thật sự không dám xoay người xem hắn. Đầu năm cô cô về nhà mẹ đẻ. Liền cùng nàng nói sự tình hôm nay, cô cô thông cảm nàng, làm nàng trước tiên cùng lâm đại đệ làm quen một chút, nàng trong lòng cảm kích cô cô, ngày hôm qua sớm liền thu thập thứ tốt, tới cô cô ra. Tối hôm qua nghe biểu muội nói cả đêm, nàng nguyên bản liền biết lâm đại đệ ra điều kiện không tồi, tỷ tỷ đã xuất giá, gà vẫn là trong thôn duy nhất dạy học tiên sinh. Cô cô đã sớm cùng nàng nói qua này đó, nguyên bản nàng nghĩ, tốt như vậy điều kiện, chính là người lớn lên không hảo nàng cũng nguyện ý, có thể thủ cô cô. Hắn chỉ cần đối nàng hảo là được. Chính là hôm nay buổi sáng vừa thấy Lâm Đại đệ, thấy hắn dung mạo tu lãng, cũng không giống trong thôn hậu sinh nhóm ngây ngốc, nàng liền tân sinh hảo cảm, chính là ai biết, hắn cư nhiên một cái kính nhìn lén chính mình, nàng thật là lại thẹn lại bực. Tới, tới. Trong viện truyền đến nói chuyện thanh âm, Lâm Nhan nương ăn mặc áo đông, bên ngoài Bạc An Cẩm Vân một khác bộ quần áo mùa đông, ở An Cẩm Vân nâng hạ đi ra sân. Tiểu Trình thị, như nương biểu tỉ, vì hảo xưng hô, trước tiên như vậy viết, vừa nhấc mắt Liền thấy được một cái như là họa đi ra người Bất đồng với bình thường nông gia nữ tử khí sắc Bị bên người nam nhân che chở bộ dáng Thực làm người hâm mộ Nhưng là ngược lại tưởng tượng Nàng người như vậy Thật là nên có người che chở Tiểu trịnh thị nhìn lâm nhan nương Lâm nhan nương cũng nhìn nàng Nhìn thấy nàng cô nương ra trang phẫn Liền biết nàng là tương lai em dâu Tầu tử, muội muội Lâm nhan nương mỉm cười hướng trần thị cùng tiểu trịnh thị trao hỏi Bị bọc quá dày Nhưng thật ra có vẻ cổ hào đoạn Nhị Lâm Nhan nương trang vẫn cùng động tác, như nương phụt một chút cười ra tiếng. "Đường tỷ, ngươi bọc như vậy hầu, đợi lát nữa khẳng định không lạnh." Là người đều có thể nghe ra như nương lời nói trêu ghẹo, Lâm Nhan nương vừa mới chuẩn bị cãi lại, liền nghe An Cẩm Vân che chở nói, "Ngươi Đường tỷ đây là tình huống đặc thù." An Cẩm Vân nói rơi xuống, như nương chỉ có thể hừ hừ hướng về phía An Cẩm Vân trợn trắng mắt, Lâm Nhan nương cười nói, "Ta nguyên bản liền sợ hàn. Nay có thân mình là muốn nhiều chú ý, xe bỏ thượng mới vừa lốc thảo." Hôm nay cô cô còn riêng ôm Cố Chăn, người đợi lát nữa ngồi khẳng định ấm áp. Như nương biểu tẩu Trần thị là người hòa giải, nàng như vậy vừa nói, Lâm Nhan nương cũng nhìn về phía Như nương cứu cứu ra xe bỏ. Xe bỏ thượng quả nhiên là Tân phô Dương Dạ, kia Cố cũ Chăn cũng cũng không có nàng trong tưởng tượng cũ. Dương thầm thận trọng, đợi lát nữa chúng ta đều ngồi này trên xe. Lâm Nhan nương sau khi nói xong mới nhìn về phía xe bỏ biên Lâm đại đệ, kêu hắn đệ đệ một cái kính hướng nhân ra cô nương xem, liền biết hắn là vừa lòng đi thôi, không còn sớm. Lâm Nhan nương hướng về phía An Cẩm Vân mở miệng, An Cẩm Vân lúc này mới gật gật đầu đỡ Lâm Nhan nương hướng xe bỏ đi đến. Chính ra xe bỏ tuy rằng đại, chính là một chút ngồi nhiều người như vậy cũng cảm thấy tế hoảng, mấy ngày hôm trước An Cẩm Vân liền cùng thôn trưởng ra nói tốt, hôm nay mượn nhà hắn xe bỏ dùng dùng. Lý Bác Nguyên biết được An Cẩm Vân bọn họ muốn đi trong huyện xem hoa đăng, tự nhiên là đuổi kịp. Vân Khương lúc này ôm hai cái bao vây ngồi ở Lý Bác Nguyên ra xe bỏ thượng. Lâm Đại Đệ cũng tại đây chiếc xe bỏ thượng, hai chiếc xe bỏ tới rồi thôn đầu, liền thấy thủ tại chỗ này Đức Tử huynh muội An Cẩm Vân vừa thấy đến Đức Tử, chỉ là khẽ gật đầu liền tính là chào hỏi, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý che chở Lâm Nhan Nương. Nếu không phải Nhan Nương nói mua xe ngựa quá đục lỗ, hắn thật sự tưởng mua chiếc xe ngựa. Nhìn đem nhà hắn Nhan Nương đông lạnh, khuôn mặt đều đỏ. Đức Tử ca, chờ đủ lâu đi. Lâm Đại Đệ mở miệng cùng Đức Tử chào hỏi, Đức Tử cười trước đem mỗi mỗi đỡ lên xe bò Lúc này mới lấy quá lâm đại đệ trong tay dây cương, đi mặt sau ngồi, ta tới đánh xe. Đánh xe lánh, hướng về phía phía trước, ngồi ở mặt sau còn có thể tránh điểm phong, này đạo lý, mọi người đều minh bạch. Lâm đại đệ có chút không muốn làm mặt sau, một phương diện là tiểu trịnh thị đang nhìn, về phương diện khác chính là hắn mời đức tử huynh muội đi xem hoa đăng, sao có thể làm cho bọn họ đông lạnh. Ta đến đây đi, chúng ta đổi tới. Vân Khương đem bao vây nhét vào lâm đại đệ trong lòng ngực, lại lấy quá dây cương liền ngồi ở phía trước. Đức tử vừa thấy này tình hình, lập tức xoay người đối như nương biểu ca nói, "Chính đại ca, ta đợi lát nữa cùng ngươi đổi." Chư Bỏ An Cẩm Vân muốn che chở Lâm Nhan nương, mà khác mấy nam nhân đều nói tốt đổi đuổi xe bò, như vậy đều có thể nghỉ ngơi một chút. Anh nương ngồi xuống thượng xe bò, tự nhiên là cùng như nương vây quanh Lâm Nhan nương ngồi, ba người ríu rít nói chuyện, này trong đó, lại số như nương nói nhiều nhất. Như nương môi nói một câu, Lý Bác Nguyên liền phải hướng nàng phương hướng xem một cái, mỗi nói một câu Lý Bắc Nguyên liền phải nhìn qua một chút. Này động tác làm lâu rồi, tự nhiên sẽ có người phát hiện. Phát hiện người đều là mỉm cười không nói, chỉ có đương sự không biết, Trần Thị cùng Tiểu Trịnh Thị lướt nhau. Việc này, trở về còn muốn cùng cô cô nói một tiếng. Một canh giờ sau, Đức Tử cùng Như Nương Biểu ca các đuổi một chiếc xe bỏ song song đi cùng một chỗ nói chuyện thiếm, đều là phải cụ thể hát tử, tự nhiên là nói đầu xuân hoa màu. Lâm Đại Đệ nghĩ cái kiêng ngồi ở tỉ tỉ phía sau nữ tử sau đó không lâu chính là chính mình tức phụ. Ngực bùm bùm nhảy giống như là buồn trồn giống nhau. An Cẩm Vân toàn tâm toàn ý che chở Lâm Nhan Nương, ngẫu nhiên cùng người khác nói hai câu lời nói, ra thị trấn, càng đi huyện thành đi, trên đường người càng nhiều. Tới gần giữa trưa, thiên dần dần nhiệt lên, hóa tuyết thời tiết lành đáng sợ, nhưng thật ra Lâm Nhan Nương bị hộ ở một đám người trung gian, chuyện gì đều không có. Tới gần buổi trưa, đoàn người còn không có đuổi tới huyện thành, chính là Vân Khương cùng Lâm Đại Đệ đều cảm thấy nên dừng lại nghỉ tạm một hồi. suy tư một sau Bọn họ lại đuổi 15 phút không đến, lúc này mới tìm được một chỗ nghỉ ngơi hảo địa phương. Bọn họ hiện tại chính ngừng ở một chỗ cây tùng lâm biên, có cây tùng lâm ở, chắn một bộ phân phong. Xe bò rừng lại sau, an cẩm vân đầu tiên là che chở lâm nhan nương đi phương tiện, sau đó đem nàng đưa đến xe bò biên, chính mình mới lại chui vào cây tùng trong rừng. Trở lại xe bò khác lâm nhan nương, không bao lâu liền đợi lát nữa đồng dạng đi phương tiện như nương đám người. Dùng cây tùng thượng tuyết lau khâu tay. Lâm nhan nương liền nhìn như nương từ nàng cứu cứu ra xe bỏ phía dưới nhảy ra một cái bình gốm, theo sau từ bình gốm lại nhảy ra hai cái ống trúc, nhìn đến nơi này, lâm nhan nương lập tức phụt một tiếng bật cười. Người này mang đồ vật nhưng thật ra rất nhiều. Như nương nhìn nhan nương cười, nàng nhưng thật ra một chút cũng không có ngượng ngùng, trực tiếp mở miệng nói, ống trúc là sạch sẽ thủy, ta còn mang theo củi lửa, thiên lãnh, thiêu điểm nước cấm uống. Nói, liền thấy tiểu trịnh thị từ bên người trong bao quần áo lấy ra một đầu ba mươi mấy cái trứng gà Buổi sáng nấu chín, đợi lát nữa nhiệt một chút liền hảo. Tiểu Trịnh thị Thanh Nghiêm Ôn Nhu, cũng như nương kia tùy tiện tính tình nhưng thật ra không giống, bất quá làm việc nhanh nhẹn, ôm tuổi lửa hạ xe bò, tìm khối không có tuyết, cũng coi như làm địa phương liền điểm nổi lên hỏa. Nhìn như nương cùng tiểu Trịnh thị suy xét như vậy chu toàn, Lâm Nhan nương đối với Vân Cường nói, "Biểu đệ, đem buổi sáng ta làm cơm nắm lấy ra tới, đợi lát nữa chôn trong đất, mặt trên điểm thượng hòa đôi, nhiệt ăn ngon." Đường tỷ, còn làm cơm nắm Như nương cầm tuổi gỗ tay một đốn, nàng ăn qua một lần lâm nhan nương làm cơm nắm, bên trong bao hàm thịt khối miễn bản nhiều thơm. Thấy như nương vẻ mặt thèm ăn biểu tình, lâm nhan nương cười nói, đúng vậy, bất quá ta mang không nhiều lắm. Nàng tính người, một người chuẩn bị hai cái cơm nắm, tổng cộng chỉ làm 20 cái, nhìn như nương này thèm nhỏ dãi biểu tình, thật sợ nàng ăn quá nhiều. Ai ngờ như nương tự hồ căn bản là không để bụng lâm nhan nương ý tứ trong lời nói, trực tiếp mở miệng nói, không có việc gì. An Cẩm Vân trở về thời điểm thủy đã thiếu thượng, Vân Khương đang ở đảo hố chôn cơm nắm. Cơm nắm là dùng gạo trắng làm, bên trong bao nấu chín hàm thịt cùng ngon miệng tiểu thái, bên ngoài đầu tiên là dùng cải trắng diệp bao một tầng, sau đó mới là giấy dai. Ăn cơm chúng ta nghỉ ngơi 15 phút, tốc chừng lại quá một canh giờ là có thể tiến huyện thành. Nghe được An Cẩm Vân nói, mọi người đều gật gật đầu, có Như Nương mang thủy, Tiểu Trịnh thị mang trứng gà, Nhan Nương mang cơm nắm, anh Nương mang dưa muối bánh bột ngô liền có vẻ có chút dư thừa. Chính là cây tuyết lý hống, bên ngoài là bột ngô cùng hắc mặt làm bánh bột ngô, tuy rằng nhìn không thể ăn, chính là Vân Khương vẫn là một hơi ăn hai cái. Ăn xong rồi, còn không quên nói một câu ăn ngon. Mọi người chứ bỏ Lâm Nhan Nương cùng ăn cẩm Vân, phía trước chỉ có Lâm Đại Đệ cùng như Nương biết Vân Khương lượng cơm ăn so người bình thường lớn hơn một chút. Chờ đến Vân Khương ăn xong ba cái trứng gà, hai cái cơm nắm, lại ăn xong hai khối bánh sau, lại lần nữa dôi tay sở hướng cuối cùng một khối bánh thời điểm, Lâm Nhan Nương rốt cuộc mở miệng nói. Vân Khương so người bình thường có thể ăn chút. Lâm Nhan Nương như vậy một mở miệng, Vân Khương mới phát hiện mọi người đều nhìn hắn, hắn rồi hướng bánh tay có chút do dự. Này bánh bột ngô hương cay ngon miệng, hắn càng ăn càng muốn ăn. Nhìn bởi vì chính mình một câu, cũng không dám ăn Vân Khương, Lâm Nhan Nương lúc này mới mở miệng nói, ăn đi, không đủ đợi lát nữa đến trong huyện làm ngươi biểu ca cho ngươi mua. Nếu là không biết người, khẳng định cho rằng Lâm Nhan Nương lời này là cô ý nói làm thấp đi Vân Khương. Chính là nơi này đều là quen thuộc Lâm Nhan nương người, duy nhất không quen thuộc ba người cũng bởi vì như nương giảng thuật, biết Lâm Nhan nương không phải là người như vậy. Không cần, ta lập tức liền ăn no. Dùng ống chúc đổ ly nước cấm uống, Vân Khương lúc này mới thản nhiên cầm lấy cuối cùng một khối bánh, liền ở sắp đem bánh đưa vào trong miệng thời điểm, hắn đột nhiên ngẩn đầu nhìn trước mặt anh nương. Hắn tựa hồ quên mất, "Này bánh, không phải phu nhân làm?" Chương 49 y quán thần bí áo tím nam tử. Ánh nương nhìn Vân Khương nhìn về phía chính mình, trong tay còn cầm nàng làm cuối cùng một khối bánh, có chút không rõ Vân Khương là có ý tứ gì. Như, như thế nào? Anh Nương có chút do dự mở miệng, Vân Khương đầu tiên là nhìn An Cẩm Vân liếp mắt một cái, phát hiện nhà mình chủ tử căn bản là không có nhìn chính mình sau lúc này mới nhìn về phía anh Nương, anh Nương mội tử, này bánh, ta có thể ăn sao? Vân Khương nói lời này tự tin có chút không đủ, từ nhỏ hắn liền so người khác có thể ăn, đi theo chủ tử, bởi vì cái này còn bị nhiều người cười nhạo quá. Sau lại có người ngoài ở, hắn liền mỗi lần chỉ ăn bảy tầng no, cứ như vậy, còn sẽ bị nói quá có thể ăn. Chính là ai ngờ, lúc này đây Vân Khương vừa dứt lời, anh nương không chỉ có không có chê cười hắn, càng là gật gật đầu sau mở miệng nói, hoán ta làm quá ít. Nghe thấy anh nương nói như vậy, Vân Khương chạy nhanh lấp đầu, là hắn quá có thể ăn. Anh nương nhìn Vân Khương 4 năm khẩu liền đem một khối bánh ăn xong, trong lòng nghĩ người này thật có thể ăn, nếu là ở nhà nàng, khẳng định muốn đem nhà nàng ăn nghèo. Bởi vì Vân Khương có thể ăn sự tình, đoàn người lại lần nữa lên đường, đều ở thảo luận chuyện này. Vân Khương như vậy có thể ăn, đầu xuân cần phải đi khai điểm đất hoang đủ loại. Đức tử nói âm vừa ra, Vân Khương vừa mới chuẩn bị mở miệng, chính là ngay sau đó liền nghĩ tới chủ tử công đạo hắn nói, hắn mở miệng nói, khai xuân ta liền đi ra ngoài làm sống. An Cẩm Vân trước mặt mua mà, chuẩn bị đầu xuân sau làm Vân Khương đi nhìn chầm chằm tá điền loại thượng, chờ đến mà đều loại hảo, thiên cũng ấm áp đi lên, đến lúc đó lâm ra muốn phòng Vân Khương khẳng định phải về tới hỗ trợ. Vừa nghe Vân Khương muốn đi ra ngoài làm việc, Đức Tử lập tức đem trong thị trấn tình huống cùng Vân Khương nói một chút. Vân Khương nghe không nói lời nào, trong lòng nghị sự tình, Lâm Đại Đệ cùng Lý Bác Nguyên có một câu không một câu trò chuyện, đoàn người liền tại đây nói nói, nói cười cười gian chạy tới huyện thành. Thanh Hà huyện huyện thành cùng đại đa số huyện thành cách cục giống nhau, đều là đông phú tây bần, nam phồn bắc hoang cách cục. An Cẩm Vân muốn mang theo Lâm Nhan nương đi trong huyện tốt nhất y di quán, này y quán ở Nam Phố Chính là những người khác lại tưởng ở bắc phố đi dạo. Nam phố đều là người giàu có nhóm ái đi địa phương, đồ vật cũng quý, bọn họ đều là bình thường nông hộ, nơi nào có nhiều như vậy bạc mua mấy thứ này. Đoàn người đang ở do dự nên làm thế nào cho phải, liền nghe Lâm Nhan Nương nói, chúng ta không bằng trước đem muốn trụ địa phương tìm hảo, đợi lát nữa đại gia bình tĩnh tâm tâm đi dạo, buổi tối nhớ rõ hồi khách điếm liền hảo. Lâm Nhan Nương mỉm cười mở miệng, nàng tối hôm qua liền cùng an cẩm vân thương lượng hảo, hôm nay chủ khách điếm trước bọn họ ra Bọn họ nhiều người như vậy, muốn đi địa phương, tưởng mua đồ vật khẳng định không giống nhau, một hai phải cùng nhau, chiều nay thời gian còn lại khẳng định không đủ. Bọn họ sáng mai liền phải chạy về ra, cần thiết trước khi trời tối, đem nên mua đồ vật đều mua tể. An Cẩm Vân không màng lâm nhan nương cự tuyệt như cũ đỡ nàng, nghe được lâm nhan nương nói, hắn cũng ngật đầu, chúng ta người nhiều, muốn bốn gian phòng, bạc liền không cần cùng ta khách khí. Kỳ thật đức tử đám người hôm nay nguyên bản là tính toán ngủ dường chung dường trung tiện nghi. Chính là An Cẩm Vân này một mở miệng, bọn họ liền do dự không biết nên như thế nào nói tiếp. An Cẩm Vân đôi mắt đảo qua liền biết mọi người tâm tư, hắn tiếp tục nói, đều là thân thích, hôm nay ta phó bạc liền hảo, rốt cuộc nhà ta nhan nương tình huống, cũng không thích hợp trụ người nhiều địa phương. An Cẩm Vân vừa nói xong, mọi người liền lộ ra không đồng ý biểu tình, chính là không đợi mọi người mở miệng, lâm nhan nương liền nói, vẫn là 5 gian phòng đi, như nương các nàng bốn người hai gian, đại đệ bọn họ 5 người tế tế 2 gian, bằng không trụ không khai. Mọi người vừa nghe Lâm Nhan Nương nói, lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu là trụ thượng phòng cũng đúng, cho bọn hắn hai gian phòng, nam nữ các một gian, chắp vá một đêm liền hảo. Lâm Nhan Nương nhìn mọi người thân sắc, nhìn Lâm Đại Đệ cùng Vân Khương liếc mắt một cái, liền như vậy làm đi, đều là thân thích bằng hữu cũng là vì ta, các người liền thông cảm một chút đi. Lâm Đại Đệ cùng Vân Khương nhận được Lâm Nhan Nương truyền lại ánh mắt, lập tức đi theo nói chuyện. Có hai người bọn họ khuyên bảo, cuối cùng bọn họ chỉ có thể gật đầu đồng ý Rốt cuộc lâm nhan nương tình huống mọi người đều biết, An Cẩm Vân muốn che chở nàng, tự nhiên không thể cùng đại gia cùng nhau. Hơn nữa nhóm người này người, trừ bỏ Đức Tử Huynh muội cùng Lý Bắc Nguyên, còn đều cùng bọn họ là thân thích, tổng không thể làm cho bọn họ ba người chính mình trả tiền. Thương lượng hảo trụ sự tình, đoàn người liền hỏi thăm huyện thành mấy cái khách điếm, cuối cùng, bọn họ lựa chọn một cái tới gần huyện thành trung tâm khách điếm chủ hạ. Bởi vì Lý Bắc Nguyên đi hỏi thăm, buổi tối hoa đang hội, liền tại đây khách điếm bên trên đường phố. Này khách điếm có vài kiện phòng, đứng ở bên cửa sổ, là có thể nhìn đến hoa đăng. Tổng cộng đính 5 gian phòng, trong đó 4 gian đều là hai trường dường, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan nương trụ dựa bên đường có cửa sổ phòng. Nay phòng hôm nay giá quý nhất, chính là An Cẩm Vân vẫn là không chút do dự tuyển này gian. An bài hảo trụ địa phương, đoàn người mới tách ra làm chính mình sự tình. Lâm Đại Đệ tự nhiên là đi theo tiểu trịnh thì đi, Vân Khương tưởng đi theo An Cẩm Vân, chính là lại bị An Cẩm Vân phái đi đi theo Lâm Đại Đệ bọn họ Dung An Cẩm Vân nói, hắn một người là có thể hộ hảo Lâm Nhan Nương. Thanh Hà huyện tốt nhất hồi xuân đường, xem bệnh lấy dược người không có bởi vì hôm nay là tháng giêng 15 liền biến thiếu, lúc này xếp hạng Lâm Nhan Nương phía trước chờ đại phu bắt mạch có 3 người. Dược đường các loại dược vị đều có, người người tới đi, cũng không thấy ít người. Lâm Nhan Nương đãi một hồi sắc mặt có chút khó coi, An Cẩm Vân vừa mới chuẩn bị đỡ nàng đi ra ngoài hít thở không khí, một người thiếu niên liền dẫn theo một cái ghế nhỏ đi tới bọn họ trước mặt Phu nhân mời ngồi. An Cẩm Vân nhìn thiếu niên Mi thanh mục tú, tổng cảm thấy có chút quen mặt, chính là bởi vì hắn đề ra ghế tới, hắn cũng không thể tùy tiện hỏi nhân ra có phải hay không nơi nào gặp qua. Lâm Nhan nương ngồi xuống sau, hướng về phía thiếu niên gật gật đầu, chờ thiếu niên rời đi khi, An Cẩm Vân đuổi theo hắn thân ảnh nhìn lại. Lúc này thiếu niên vừa vặn vén màn lên, nhấc lên mảnh sau có cái màu tím thân ảnh, lộc dày ra lộ ra một góc, An Cẩm Vân ngẩn đầu nhìn lại, mảnh sau cầm y y là tử hướng hắn hơi hơi đầu. An Cẩm Vân hơi hơi sướng sốt, lúc này mới nhẹ điểm đầu. 15 phút sau, rốt cuộc tới rồi lâm nhăn đường, An Cẩm Vân đỡ nàng vào nội đường, nội đường ngồi hai gã đại phu, một người dâu hoa râm một người dâu tuyết trắng. An Cẩm Vân còn ở do dự muốn đi đâu một cái đại phu trước mặt ngồi xuống, liền nghe hoa dâm dâu đại phu mở miệng nói, lao phu họ hổ, thiện phụ nhân chứng bệnh. Hồ đại phu vừa nói xong, một khắc danh tuyết trắng dâu đại phu nói, lao phu thiện ngoại thương. Thốt ra lời này. An Cẩm Vân lập tức đỡ Lâm Nhan Nương đi hồ đại phu trước mặt. Lâm Nhan Nương ngồi xuống, vươn tay trái đặt ở giữa gối thượng, hồ đại phu lúc này mới cười bắt đầu bắt mạch. Hồ đại phu đầu tiên là tay trái đắp mạch, sau lại tay phải đắp mạch, nhìn hắn thật lâu không nói lời nào, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đều mạc danh có chút khẩn trương. Hồ đại phu, chính là Lâm Nhan Nương nói còn chưa nói ra, liền cảm giác được phía sau An Cẩm Vân khẩn trương hơi thở thanh. Hồ đại phu dương mắt nhìn thoáng qua An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương. Lúc này mới nói, mặc lo lắng, thân mình tự hào, thai nhi cũng tự hào, 2 tháng tả hữu. Hồ đại phu nói rơi xuống, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan nương đấy lòng đại thạch đầu mới rơi xuống đất, hết thể đều hảo liền hảo. Kia nhưng có cái gì yêu cầu chú ý? An Cẩm Vân nói rơi xuống, Hồ đại phu liền cười nói, tiểu nương tử mệnh hảo, tìm cái biết thương ngươi. Đối với Hồ đại phu trêu ghẹo, Lâm Nhan nương cười tiếp được, ngước mắt nhìn thoáng qua An Cẩm Vân, vừa vặn lúc này An Cẩm Vân cũng nhìn qua, hai người liếc nhau, nhìn nhau cười. Đúng vậy. Lâm Nhan nương mỉm cười đồng ý, liền nghe Hồ đại phu nói, tiểu nương tử sau khi trở về tiếp tục như vậy dưỡng liền hảo, về sau mỗi tháng đều tới khám một lần mạch liền hảo. Dao ý hiền quán, An Cẩm Vân khỏe miệng vẫn luôn mang cười, cách hảo xa đều có thể cảm nhận được hắn toàn thân vui sướng hơi thở. Chờ hai người đi xa, Hồ đại phu lúc này mới đi đến hậu viện, cách áo tím nam tử hảo xa, chỉ là nam tử đảo qua tới tầm mắt, khiến cho Hồ đại phu bắt đầu cái trán đổ mồ hôi. Hồ đại phu đến lần Đối với áo tím nam tử cung kính nhất bái, hồi bẩm thiếu ra, an phu nhân có thai 2 tháng, mẫu tử an khang. Nguyên bản sụ mặt trầm mặc màu tím cầm ý Liê Nam tử nghe xong hồ đại phu nói, vừa lòng gật đầu, dặn dò nói, mỗi cách một tháng, đưa bọn họ phu thê tin tức đưa đến kinh thành một lần. Cầm ý Liê Nam tử nói xong liền xoay người rời đi, hắn đã ở Thanh Hà huyện trì hoán nửa canh giờ, nếu không phải thấy được người quen, lúc này hắn hẳn là đã ra Thanh Hà huyện. Đúng vậy. Hồ đại phu cung kính hành lễ. Chờ cầm y y nam tử rời đi sau, hắn mới nâng lên thân, cử tay háo đem cái chán mồ hôi lau, thiếu ra ánh mắt, thật sự thật là đáng sợ. Hôm nay tới huyền thành, an Cẩm vân trang không ít bạc tới, liền sợ lâm nhan nương nhìn đến thích đồ vật, hắn không mang đủ bạc. Chính là lâm nhan nương từ bị đại phu trần đoán chính xác có hỉ sau, liền một cái kính nhạc A, an Cẩm vân hỏi nàng muốn mua cái gì, đều là lấp đầu. Phía trước có ra tiệm vải chúng ta đi xem. Năm trước Lâm Nhan Nương chuẩn bị cấp An Cẩm Vân làm Xuân y dì vải dẹt cấp Vân Khương làm quần áo, An Cẩm Vân nghĩ đây là khẳng định muốn mua. Lâm Nhan Nương vừa mới chuẩn bị mở miệng nói không cần, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức đi vào tiệm vải. Trường quay, nhưng có mềm vải đông, muốn nhất mềm. An Cẩm Vân vừa nghe Lâm Nhan Nương nói, liền biết nàng khẳng định không phải ở mua chính mình, rốt cuộc liền tính hắn quần áo vải dẹt so trong thôn người bình thường hảo, nhưng kia cũng không phải nhất tế nguyên vải đông. Trường quầy vừa thấy An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương ăn mặc, nhưng thật ra không có xem thường bọn họ, chẳng qua đối với tiểu nhị nói, mang khách nhân đi xem tế vải đông. Hôm nay trong huyện Có Hoa Đăng Hội, phu cận thị trấn người đều tới không ít, hôm nay hắn sinh ý cũng nằm gần đây sau ngày sư hảo. Tiểu nhị được trưởng quầy phân phó, lập tức mang theo Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân xem tế vải đông. Hài tử tã, Lâm mẫu nói nàng chuẩn bị, chính là hài tử quần áo lại muốn chính mình chuẩn bị. Đây là cho chính mình hài tử chuẩn bị. Lâm Nhan Nương không hề có bởi vì này tế vải bông quý liền không mua, ngược lại mua còn rất nhiều. Mua vải vóc, Lâm Nhan Nương liền cùng An Cẩm Vân đi trở về, chờ bọn họ tới rồi khách điếm không bao lâu, Lâm Đại Đệ đám người cũng liền đã trở lại. Nhìn đến Lâm Nhan Nương mua bố, như nương bọn người nói tốt. Ngươi này bố hảo, thứ bậc một cái xuyên nhỏ, ngươi rửa sạch sẽ thu hảo, còn có thể lưu trữ cho phép sau hải tử xuyên. Trân Thị nói chính là nói thật, cũng là sinh hoạt kinh nghiệm, Lâm Nhan Nương nhưng thật ra không tưởng như vậy t Lúc này vừa nghe, nhìn nhìn lại trong tay màu trắng, phấn lam cùng vàng nhạt tế vài đồng, Phảng Phất liền thấy được về sau bọn nhỏ vòng tại bên người hình ảnh. Trong 50 hoa đăng hội lửa lớn người lạc đường. Bởi vì trụ vào khách điếm, An Cẩm Vân tự nhiên là chuẩn bị buổi tối bồi lâm nhan nương ở khách điếm ăn tốt hơn. Không nói phàm ăn một đốn, kia cũng muốn ăn chút ngày thường ở nhà ăn không đến đồ vật. Mọi người nguyên bản liền bởi vì An Cẩm Vân thanh toán tiền thuê nhà có chút ngượng ngùng, lúc này vừa nghe An Cẩm Vân nói muốn theo đồ ăn tới ăn, Lập tức xua tay nói ăn qua. An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan nương lướt nhau, cũng không nói ra, trực tiếp kêu tiểu nhị tới gọi món ăn. Nhìn đến An Cẩm Vân động tác, Đức Tử cùng Lý Bác Nguyên cọ một chút đứng lên liền phải đi ra ngoài, như nương biểu ca một nhà cũng đứng lên muốn đi ra ngoài, chính là bọn họ lại đều bị Vân Khương ngăn cản xuống dưới. Người xem các ngươi, nếu chúng ta là ra tới chơi, nghe ta là được, nếu là thật sự ngượng ngủng, chờ trở về thôn, giúp chúng ta ra làm chút khả năng cho phép sự tình liền hảo. An Cẩm vân tâm tình Hảo Sớm liền nghị kỹ rồi hôm nay buổi tối điểm cái gì đồ ăn, hả có thể làm cho bọn họ liền như vậy rời đi đạo lý. Đúng vậy, chờ về sau còn muốn làm phiền đức tử ca cấp làm tiểu dường gỗ, còn muốn làm phiền Bắc nguyên ngẫu nhiên đi học đường lên lớp thay, nói tốt, ta nhưng không chuẩn bị các bạc. Nghe được lâm nhan nương nói như vậy, đức tử cùng lý Bắc nguyên lúc này mới lại dừng lại bước chân, lý bác nguyên một cái kính gật đầu, đức tử ha ha cười nói, hảo thuyết, ta nhất định cho ta đại cháu ngoại trai hảo hảo làm trương tiểu dường gỗ. Đức tử vừa nói xong, còn riêng nhìn về phía An Cẩm Vân, nhìn An Cẩm Vân cũng gật đầu mỉm cười, hắn lúc này mới an tâm xuống dưới. Nhìn Lý Bác Nguyên cùng Đức tử bị khuyên ngăn, Lâm Nhan Nương lúc này mới nhìn về phía như nương biểu ca một nhà, đều là người một nhà, các ngươi còn khách khí. Nói chuyện, Lâm Nhan Nương tầm mắt còn ở Lâm Đại Đệ cùng Tiểu Trịnh Thị trên người dạo qua một vòng. Nàng là Lâm Đại Đệ tỷ tỷ Trần Thị bọn họ hai vợ chồng về sau là Lâm Đại Đệ Đại cứu ca cùng Tàu Tử, nhưng còn không phải là người một nhà sao Bởi vì Lâm Nhan Nương nói, tiểu trịnh thị đỏ bừng mặt không dám ngẩn đầu xem người, cuối cùng vẫn là Lâm Đại Đệ mở miệng, bọn họ lúc này mới giữ lại. Buổi tối người nhiều, An Cẩm Vân điểm một bàn đồ ăn, tuy rằng không có rượu, nhưng là mọi người ăn cũng phá lệ vui vẻ. ăn cơm, đường phố hai bên Hoa Đăng đã toàn bộ bày ra tới, đoàn người nghỉ tạm 15 phút, lúc này mới tập thể ra cửa. Hôm nay trên đường, phần lớn đều là có đôi có cặp người, An Cẩm Vân tre chở Lâm Nhan Nương đi ở cuối cùng nhìn phía trước lâm đại đệ đi tới tiểu trịnh thị bên người, trộm che chở nàng. Đại đệ đây cũng là thông suốt. Lâm nhan nương nhẹ dọng đối An Cẩm Vân mở miệng, An Cẩm Vân hơi hơi gật gật đầu, nam nhân che chở nhà mình tức phụ, này không phải bình thường sự sao. Nghĩ đến đây, An Cẩm Vân đôi mắt vọng đến một bên một đôi con thỏ đèn khi, lập tức hướng tới bên kia đi đến. Khách quan nhìn xem hoa đăng, mười văn một cái, đoán đôi đố đèn chỉ cần 6 văn. An Cẩm Vân tự nhiên là không để bụng này tiền Chính là hắn nhìn Lâm Nhan Nương nhìn chính mình ánh mắt, liền không khỏi muốn biểu hiện chính mình. Húng chi, này con thỏ hoa đăng, vẫn là một đôi. Này một đôi con thỏ hoa đăng đâu? An Cẩm Vân chỉ vào một lớn một nhỏ hai cái con thỏ hoa đăng mở miệng, chỉ nghe bán hoa đèn nam nhân nói, này con thỏ hoa đăng, chỉ có một đôi, chỉ đoán đỗ đèn, không bán. Lâm Nhan Nương cũng nhìn này một đôi con thỏ hoa đăng, con thỏ đôi mắt miệng đều có thể nhìn ra tới, nhưng thật ra so nhà người khác hoa đăng tinh xảo không ít. Đố đèn yêu cầu đoán hai cái. An Cẩm Vân tựa hồ là không có nghe thấy nam nhân nói giống nhau, nhân ra nói không bán, hắn lại căn bản là không đệ bụng. Khách quan đây là muốn đoán đố đèn. Nam nhân có chút do dự mở miệng, này một đôi con thỏ hoa đăng, chính là hắn nơi này nhất tinh xảo hoa đăng. Hắn nguyên bản còn tưởng dựa vào này hoa đăng nhiều làm chút suy ý, chính là nhìn trước mắt nam nhân, tựa hồ rất có tin tưởng. Bán hoa đèn nam nhân do dự dưới, An Cẩm Vân đã vương tay, đem thỏ con hoa đăng hạ đố đèn cởi bỏ. Triển khai. Tiểu nữ dưới ánh trăng nhiều kiểu thiếu. Nhìn đố đèn, An Cẩm Vân buột miệng thốt ra nói, "Tiểu." Bán hoa đèn nam nhân kinh ngạc với An Cẩm Vân đoán đố đèn tốc độ, đáy lòng không tình nguyện đồng thời chính là lại nhìn đến tin tức An Cẩm Vân tới đoán đố đèn, hắn sạp thượng vây quanh nhiều người như vậy, hắn cuối cùng trong lòng một hành, lại chủ động đem đại con thỏ đố đèn giải cấp An Cẩm Vân. Con thỏ thỉnh lão hổ. An Cẩm Vân bắt được đố đèn, đầu tiên là sửng sốt, mọi người ở đây đều cho rằng hắn đoán không được thời điểm liền nghe hắn nói, thu không đủ chi. Mọi người vừa nghe An Cẩm Vân này liền đoán được, sôi nổi nhìn về phía bán hoa đèn nam nhân, nam nhân cũng là sướng sốt, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, người nam nhân này cư nhiên hai cái đều đoán đúng rồi. Tuy rằng đấy lòng không tình nguyện, chính là chờ An Cẩm Vân đoán xong đỗ đèn, ven đường vây xem không ít người cũng vây quanh lại đây muốn mua hoa đăng, bán hoa đèn nam nhân vẫn là đem hai cái một đôi con thỏ hoa đăng cho An Cẩm Vân. An Cẩm Vân đôi tay tiếp nhận hai cái hoa đăng, Lập tức cầm đại con thỏ hoa đang xoay người cấp Lâm Nhan Nương, nhẹ giọng nói, ta nhưng đem ta cho ngươi. Dẫn theo đại con thỏ hoa đăng, nhìn An Cẩm Vân trong tay thỏ con hoa đăng, Lâm Nhan Nương cười phá lệ vui vẻ, nàng cùng An Cẩm Vân, đều thổ thỏ. Rời đi bán hoa đèn quầy hàng, Lâm Nhan Nương lúc này mới hỏi hướng An Cẩm Vân, vừa rồi đấu đèn, cái thứ nhất ta có thể đoán được, khẳng định là ngươi đã nói đoán chữ, nhưng mà sau Bởi vì hôm nay muốn vào huyện xem hoa đăng. An Cẩm Vân ở nhà liền cùng Lâm Nhan Nương nói vài cái hoa đang như thế nào đoán, chính là mặt sau đỗ đèn, Lâm Nhan Nương thật đúng là không biết. Dân hồ Mao thỏ, con thỏ thỉnh lão hồ ăn cơm, kia chẳng phải là láo hồ ăn con thỏ lương thực sao. An Cẩm Vân như vậy một giải thích, Lâm Nhan Nương liền minh bạch. Bất quá, có An Cẩm Vân ở, liền tính nàng không biết này đó cũng không có quan hệ. Hai người dẫn theo con thỏ hoa đang đã cảm thấy mỹ mãn, lại đi dạo 15 phút, Lâm Nhan Nương liền có chút mệt mỏi. Nhìn lâm nhan nương thần sắc có chút mỏi mệnh, An Cẩm Vân liền chuẩn bị trở về đi, chính là lâm đại đệ bọn họ lúc này đã cùng bọn họ đi lạc, hắn vừa định trước đưa lâm nhan nương hồi khách điếm sau đó lại đi tìm bọn họ, chính là hắn mới vừa trở về đi ra vài bước, phía sau đường phố phía trước đột nhiên truyền đến một trận ẩm y thanh âm. An Cẩm Vân cùng lâm nhan nương đồng thời xoay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa bốc cháy, lửa lớn bởi vì ven đường hoa đang nhiều, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền biến đại lên. An Cẩm Vân phản ứng đầu tiên chính là bế lên Lâm Nhan Nương tránh đi chạy trốn đám người, chính là tuy là như vậy, Lâm Nhan Nương vẫn là bị người đẩy một chút. Nếu không phải An Cẩm Vân luyện võ nhiều năm, hạ bàn vững chắc, lúc này còn không nhất định sẽ như thế nào đâu. Ta đưa ngươi khách điếm. Lúc này An Cẩm Vân vô cùng may mắn hắn dùng nhiều tiền quyết định ở nơi này, hắn hiện tại bất quá ly khách điếm không đủ trăm bước, muốn trở về cũng phương tiện. Chính là bọn họ. Đừng lo lắng, trước đưa ngươi trở về, ta lập tức đi ra ngoài tìm bọn họ An Cẩm Vân Cường ngạnh đưa chút Lâm Nhan Nương hướng khách điếm đi, chờ hắn che chở Lâm Nhan Nương tệ đến khách điếm lầu 2 trong phòng, toàn thân đã đổ mồ hôi đầm địa. Vùng Lâm Nhan Nương, nhìn nàng sắc mặt tuy rằng có chút trắng bệnh chính là người còn tính tinh thần, lập tức ra cửa phòng, đi ra ngoài. Cháy địa phương vừa lúc chính là hoa đăng hội ngay trung tâm, bởi vì An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đi chậm, nhưng thật ra cách hỏa địa phương hảo xa. Chính là những người khác liền không được. Lâm Đại Đệ khó được được đến tương lai đại cứu ca đồng ý Có thể cùng tiểu trịnh thị đơn độc đãi một hồi, vốt buổi sáng ra cửa lâm mẫu đưa cho hắn bạc còn có hắn nhiều năm như vậy tổn tiền riêng, một lòng muốn cấp tiểu trịnh thị mua cái đồ vật. Chính là tiểu trịnh thị nơi nào không biết xấu hổ muốn lâm đại đệ mua đồ vật, cuối cùng vẫn là lâm đại đệ ngạnh mua cái hoa sen hình thức hoa đăng cho nàng. Bọn họ đi nhanh chút, ly xảy ra chuyện địa phương phi thường gần, một phát hiện cháy, tiểu trịnh thị liền hoàng sợ, lâm đại đệ bởi vì che chở nàng, chân bị người dâm bài hạ Lúc này mới tìm được một cái hẻo lánh góc che chở tiểu Trịnh Thị trắng hảo. Tiểu Trịnh Thị bị Lâm Đại Đệ vòng ở trong ngực, hắn phía sau lưng còn lại là loạn thành một đoàn đám người, nhìn Lâm Đại Đệ một chút một chút bị người đầy áp, tiểu Trịnh Thị đau lòng rất nổi lên nước mắt. Như thế nào khóc? Lâm Đại Đệ chân đau thực, chính là bởi vì ở tiểu Trịnh Thị trước mặt, hắn cắn răng không lộ ra bất luận cái gì dấu vết, chính là mới vừa cảm thấy phía sau ít người một ít, liền phát hiện trong lòng ngực tiểu Trịnh Thị khóc thương tâm. Có phải hay không rất đau? Tiểu trịnh thị từ trong tay háo lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng ngâng tay lau lâm đại đệ cái chán mồ hôi, lâm đại đệ nghe mang theo tiểu trịnh thị mùi thơm của cơ thể khăn tay, khẩn trương không biết nên như thế nào mở miệng. Túi đầu nhìn tiểu trịnh thị phấn môi, lâm đại đệ chỉ cảm thấy đáy lòng có đoàn hỏa ở thiêu. Vừa định túi đầu làm chút cái gì, phía sau đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. An cẩm vân rời đi sau, lâm nhan nương một người đứng ở khách điếm cửa sổ ra bên ngoài xem, một canh giờ trước náo nhiệt đường phố hiện tại trở nên hoảng loạn bất ham. Nàng tưởng ở dòng người tìm được Như Nương bọn họ, lại phát hiện rất khó. Phía sau môn bị gó vàng, Lâm Nhan Nương lập tức xoay người đi qua đi, ai? An Cẩm Vân rời đi khi làm Lâm Nhan Nương đóng cửa cho kỹ, hắn liền sợ lưu Lâm Nhan Nương một người ở khách điếm, sẽ phát sinh điểm ngoài y muốn Là ta, đường tỉ. Ngoài cửa là Như Nương thanh âm, vừa nghe là Như Nương, Lâm Nhan Nương lập tức mở cửa ra. Một mở cửa, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là Như Nương đỏ rực đôi mắt, nàng đỡ lý Bắc Nguyên Trên đầu dây cột tóc không thấy, đi đường cũng thập hiễng. Bác Nguyên đây là làm sao vậy? Phải biết rằng, Lý Bác Nguyên chính là muốn tham gia khoa khảo. Nếu hắn chân nếu là phát sinh điểm ngoài y muốn kia đã có thể không xong. Đều do ta. Như Nương vừa nói vừa muốn khóc, chính là Lý Bác Nguyên lại luôn cuống tay chân không biết nên như thế nào hướng nàng. Lâm Nhan Nương nhìn hai người bộ dáng, này trong đó là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Đừng khóc, rốt cuộc làm sao vậy? Không có việc gì, chính là chân uy một chút quá mấy ngày liền hảo. Lý Bác Nguyên nói phong khinh vấn đạo, chính là Như Nương lại lo lắng không biết nên làm thế nào cho phải. Hôm nay như vậy trong huyện đại phu khẳng định hội, bất quá đợi lát nữa ngươi tỷ phu trở về, khiến cho hắn đi thỉnh nhìn xem. Nghe lâm nhan nương nói như vậy, Như Nương lúc này mới yên tâm gật gật đầu, đường tỷ ta không nên đi bờ sông, Lý Bác Nguyên đều là che chở ta mới bị thương, đều là ta, bằng không hắn cũng sẽ không kém điểm rất trong sông. Như Nương đỉnh chỉ khóc ít, mới vừa nói xong Lý Bắc Nguyên liền vội vã muốn giải thích, chính là đúng lúc này, ngoài cửa rồi lại vang lên An Cẩm Vân nói chuyện thanh. Nghe được An Cẩm Vân đã trở lại, Lâm Nhan nương lập tức đi qua đi mở cửa, như nương đỡ Lý Bắc Nguyên đi ghế trên ngồi xong, chờ Lý Bắc Nguyên ngồi xong, ngoài cửa đoàn người liền đi đến. Đức tử tiến phòng liền khắp nơi nhìn thoáng qua, đương phát hiện trong phòng không có mọi mọi anh nương sau, lập tức liền phải xoay người đi ra ngoài. Đức tử, ngươi đừng đợi, Vân Khương cũng không trở về, chúng ta thương lượng một chút, đợi lát nữa như thế nào đi tìm Đức tử bởi vì An Cẩm Vân nói dừng lại bước chân, hắn nắm nắm tay xoay người nhìn mọi người liếc mắt một cái, đều hắn hắn, nếu không phải hắn thất thần, liền sẽ không đem muội mội đánh mất. chương 51 Vân Khương giết người rục trốn phương xa. Lâm Nhan Nương kinh ngạc nhìn về phía An Cẩm Vân, này anh Nương như thế nào còn không thấy. Anh Nương tuy rằng cùng nàng không có như nương cùng nàng thân cận, chính là nàng cũng là coi như mội mội đau. Sao lại thế này? Lâm Nhan Nương vẫn luôn chờ ở trong phòng, căn bản là không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tuy rằng đứng ở bên cửa sổ đi xuống xem, lại không có trải qua vừa rồi náo động An Cẩm Vân vươn tay nắm một chút Lâm Nhan nương tay, nói, vừa rồi dòng người qua cấp, anh Nương cùng Vân Khương còn không có trở về. An Cẩm Vân vừa nói xong, Lâm Nhan nương liền mở miệng nói, vậy các người mau đi ra tìm, anh Nương cùng Vân Khương đều là lần đầu tiên tới huyện thành, Vân Khương là nam nhân không quan trọng, nhất định phải tìm được anh Nương. Mọi người đều là ý tư này, An Cẩm Vân càng là biết Vân Khương sẽ võ, chính là ném. Hắn lúc trước có thể từ kinh thành tìm được hắn, tự nhiên hiện tại là có thể tìm về hoàn khẩu thôn đi. Đức Tử vội vã tìm muội muội, An Cẩm Vân cũng không chậm chế hắn, nói tốt một người một phương hướng đi tìm. Lý Bắc Nguyên lưu tại khách điếm, giữ lại bốn cái nam nhân, một người một cái phố. An Cẩm Vân đoàn người mới vừa xuống lầu, vừa vặn thấy hồi xuân đường Hồ đại phu, Hồ đại phu vừa nhìn thấy An Cẩm Vân, lập tức liền cố ý hướng trước mặt hắn đi. An Cẩm Vân vừa rồi còn nhớ thương Lý Bác Nguyên chân, hiện tại nhìn đến Hồ đại phu Tuy rằng hắn nói thiện không phải cái này, nhưng là rốt cuộc cũng là Đại Phu. Hồ Đại Phu. An Cẩm Vân một gọi Hồ Đại Phu, Hồ Đại Phu liền hướng hắn phương hướng xem ra. Hồ Đại Phu, trên lầu đệ tăm gian, là người nhà của ta, còn muốn làm phiền ngài đi xem. Không khách khí, hẳn là. Hồ Đại Phu được đến An Cẩm Vân chỉ thị, biết lâm nhan nương đám người ở đâu cái phòng sau, An Cẩm Vân cứ yên tâm rời đi. Hồ Đại Phu lên lầu, ấn An Cẩm Vân nói, đi vào trên lầu đệ tăm gian gõ vang lên lâm nhan nương cửa phòng. Phu nhân, ta là Hồi Xuân Đường Hồ Đại Phu, mới vừa ở dưới lầu nhìn đến phu quân của ngươi, hắn để cho ta tới cho các ngươi bị thương người nhìn xem. Hồ Đại Phu tự nhiên là cố ý tới xem lâm nhan nương cùng An Cẩm Vân hay không mạnh khỏe. Hôm nay An Cẩm Vân cùng lâm nhan nương tự ý quán rời đi, hắn liền phái người rất xa đi theo bọn họ. Vừa rồi hoa đang hội lửa lớn sự tình vừa ra, hắn cong hỏng thuốc liền thẳng đến khách điếm. Là Hồ Đại phu mời Ph Lâm Nhan Nương mới vừa mở miệng, như nương đã đi mau vài bước đến cửa, rôi tay mở cửa ra. Hồ Đại Phu nhìn đến mở cửa nữ tử không phải Lâm Nhan Nương, còn sửng sốt một chút, theo sau lại vừa thấy, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có không ít người. Nhóm người này người, nhất quan trọng đương nhiên là Lý Bác Nguyên, Hồ Đại Phu có tâm trước cấp Lâm Nhan Nương bắt mạch, nhưng là Lâm Nhan Nương lại làm hắn trước cấp Lý Bác Nguyên bắt mạch. Hồ Đại Phu, bọn họ đều là nhà ta thân thích, ngươi nhìn xem ta này đệ đệ chân nhưng có việc Hồ Đại Phu hôm nay nhận được mệnh lệnh chính là liền ở Thanh Hà huyện Chiếu Cố Hảo lâm nhan nương trong bụng hài tử. Tuy rằng, hắn không biết chủ tử hạ cái này lệnh là vì cái gì. Hảo, đãi lao phu đến xem. Hồ Đại Phu cẩn thận kiểm tra rồi Lý Bắc Nguyên Trân, phát hiện hắn thật là trèo chân, bất quá có chút xoay gân, yêu cầu ăn chút giảm nhẹ dược, không làm việc nặng, giữ một tháng sau liền bình thường. Nhưng sẽ chậm chế hắn đầu xuân khoác khảo Như nương vẫn luôn khẩn trương đứng ở Lý Bắc Nguyên bên người Nghe tới Lý Bác Nguyên tu dưỡng 10 ngày sau đi đường liền có thể bình thường, nàng tức khắc kiến lòng. Lý Bác Nguyên 2 tháng mới muốn đi tham gia khoa khảo, đến lúc đó còn có nửa tháng, này nửa tháng hảo hảo dưỡng, khẳng định đến lúc đó không thành vấn đề. Nghe xong hồ đại phu nói, Lý Bác Nguyên cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm Hắn ngoài miệng nói không quan trọng, chính là đấy lòng vẫn là sợ hắn không thể tham gia khoa khảo. Hắn không đành lòng nhìn đến cha mẹ thất vọng biểu tình, lại nghĩ đến như nương nói lên sẽ đọc sách đường tỷ phu biểu tình càng thêm muốn biểu hiện cho nàng xem. Lâm Nhan Nương nhìn Lý Bác Nguyên nguyên bản căng chặt cảm xúc rốt cuộc thả lỏng, lúc này mới mở miệng nói, Hồ Đại Phu, hôm nay chúng ta đều bị kinh, còn muốn làm phiền ngài giúp chúng ta đều nhìn xem. Không dám nhận. Hồ Đại Phu đối với Lâm Nhan Nương làm cái mời ngồi thủ thế, Lâm Nhan Nương chối từ làm hắn trước cho người khác xem, chính là mọi người cũng cảm thấy Hồ Đại Phu hẳn là cái thứ hai cấp Lâm Nhan Nương xem. Phu nhân, tình huống của người đặc thủ, vẫn là người trước. Hồ đại phu kiên trì muốn trước cấp Lâm Nhan nương xem, Lâm Nhan nương cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, làm Hồ đại phu bắt mạch. Lâm Nhan nương tuy rằng chấn kinh, chính là không cần uống thuốc, buổi tối phao cái chân sau ngủ tiếp liền hảo, nếu buổi tối kinh ngộng, ngày mai lại đi tìm hắn. Dư lại ba người, tiểu Trịnh thị có Lâm đại đệ che chở, là một chút việc không có, như nương bị Lý Bắc Nguyên che chở, cũng không có gì, chỉ là đôi mắt khóc tàn nhẫn, phỏng chừng ngày hôm sau sẽ sưng. Chân thị trên người bị đâm có chút đau. Hồ đại phu khai chút hoạt huyết hóa ứ thuốc mỡ, làm các nàng bôi trên xanh tím địa phương, lại riêng dặn dò Lâm Nhan nương không cần dùng. Đem trong phòng người đều nhìn một lần, mọi người đều mới yên lòng. Nguyên bản là vui mừng tới trong huyện xem hoa đăng hội, nếu nếu là bị thương trở về, vậy thật sự quá không may mắn. Hồ đại phu bắt đầu sửa sang lại hồng thuốc, hắn ở lưu lại liền có vẻ cố tình. Nhìn Hồ đại phu bắt đầu sửa sang lại hồng thuốc, Lâm Nhan nương lập tức dôi tay đem một cái năm lượng nén bạc đưa đến Hồ đại phu trước mặt. Hồ đại phu Này tiền khám bệnh nhưng đủ, nếu là không đủ chờ ta phu quân trở về lại cho ngài đưa đi. Lâm Nhan Nương hôm nay trên người không có mang nhiều ít bạc, chỉ có 5 lượng, bạc đều ở an cẩm vân trên người. Nhìn đến Lâm Nhan Nương cấp bạc, Hồ Đại Phu vừa mới chuẩn bị mở miệng nói không cần, cửa liền vang lên Vân Khương Thanh Âm. Tổ tử, ta đã trở về. Vừa nghe là Vân Khương Thanh Âm, mọi người đều có chút kích động, cuối cùng, vẫn là tiểu trịnh thị đi qua đi mở cửa. Nàng bị Lâm Đại Đệ hộ hảo. Trong tay nắm tán với thuốc mỡ cũng là vì Lâm đại đại muốn. Nàng lúc này toàn thân không đau không đau, đi đường nhất nhanh nhẹn. Tiểu Trịnh thị mới vừa mở cửa ra, liền thấy Vân Khương ôm anh nương xuất hiện ở cửa. Cửa vừa mở ra, Vân Khương liền ôm anh nương vào nhà, Vân Khương áo ngoài khoác ở anh nương trên người, mọi người mới vừa dương mắt nhìn lên, liền thấy Vân Khương trong lòng ngực anh nương, cai trán thấm huyết, hai mắt nhắm nghiền. Tiểu Trịnh thị đóng cửa cũng lập tức xoay người, Lâm nha nương cùng như nương đã muốn chạy tới Vân Khương bên người. Anh nương đây là làm sao vậy? Lâm Nhan nương khẩn trương vành mắt đỏ hồng, Vân Khương nhìn mọi người liếc mắt một cái, ở hồ đại phu trên người nhiều làm trong nháy mắt dừng lại. Vân Khương tự nhiên không có phát hiện hồ đại phu thấy Vân Khương kiếp sợ, bất quá hồ đại phu rốt cuộc thấy người nhiều, lập tức che giấu hảo chính mình cảm xúc. Vân Khương không nói chuyện, trực tiếp ôm anh nương đi phòng trong trên giường lớn nằm hảo, mọi người tự nhiên đi theo đi vào. Hồ đại phu do dự một chút, vẫn là cầm hòm thuốc theo sát sau đó, có hồ đại phu ở, anh nương tình huống Mọi người thực mau sẽ biết, cái trán vết sẹo là khái ở trên tầng đá, khả năng sẽ lưu lại một vết sẹo. Hôn mê là bởi vì bị hạ mê dược, dùng nước lạnh đắp mặt, lại qua một hồi khẳng định liền sẽ tỉnh. Biết được anh nương tánh mạng không có việc gì, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi trên trán vết sẹo, Hồ đại phu nói cũng không sẽ rất lớn, ước có một cái gạo lớn nhỏ, dùng tóc vừa che liền nhìn không thấy, nếu là dùng tốt đi sẹo cao, một năm là có thể xóa. Bất quá 15 phút thời gian, Như nương cùng tiểu trịnh thị liền ở Hồ Đại Phu chỉ đạo hạng, cấp anh nương trên trắng rược, băng bó hảo, còn cho nàng kiểm tra rồi một chút trên người có hay không vết thương. Các nàng mới vừa chuẩn bị cho tốt, Hồ Đại Phu lúc này là thật sự chuẩn bị rời đi, An Cẩm Vân bọn họ liền vội vã đã trở lại. Anh nương nhưng có đã trở lại. Chúng ta vừa rồi ở trên đường nghe thấy, hôm nay ném thật nhiều tuổi trẻ nữ tử, lửa lớn cũng thiêu chết thật nhiều người. An Cẩm Vân vừa vào cửa liền mở miệng hỏi, liếc mắt một cái thoáng nhìn Vân Hương Trên mặt kích động một chút, chính là lại phát hiện mọi người biểu tình đều không thế nào hảo. Làm sao vậy? Ta muội muội còn không có trở về. An Cẩm Vân cùng Đức Tử đồng thời mở miệng, Lâm Nhan Nương lập tức nói, đã trở lại, ở bên trong, Hồ Đại Phu mới vừa xem qua. Lâm Nhan Nương có chút không biết nên như thế nào cùng Đức Tử mở miệng nói anh Nương cái chán sẽ có vết xèo sự tình. Vừa rồi nàng hỏi Hồ Đại Phu, kia tốt đi xèo cao, cũng không phải là mấy lượng bạc là có thể mua được. Hồ Đại Phu vừa thấy bọn họ có chuyện muốn nói, lập tức đưa ra cáo tử. An Cẩm Vân muốn bắt 10 lượng bạc cấp Hồ Đại Phu, chính là Hồ Đại Phu lại kiên trì không thu bạc, hôm nay các ngươi đều là vô tội chịu liên lụy, này bạc ta không thu. Hồ Đại Phu kiên trì không thu bạc, vừa lúc khách điếm có người biết lâm nhan nương bọn họ nơi này có Đại Phu tới thỉnh, Hồ Đại Phu trực tiếp có hòm thuốc liền đi ra ngoài. Chờ Hồ Đại Phu rời đi, trong phòng chỉ còn lại có người một nhà sau. Vân Khương nhìn mọi người đều là có chuyện không biết như thế nào mở miệng thời điểm, đột nhiên mở miệng nói, ta giết người. Trong phòng, trừ bỏ An Cẩm Vân, những người khác nghe được Vân Khương những lời này, đều kinh sợ. Giết người. Đó là muốn ngồi tù. Vân Khương nói xong câu đó thật giống như không muốn lại nói bộ dáng, hắn nắm nắm tay, không biết nên như thế nào giải thích. Sao lại thế này? An Cẩm Vân tương đối bình tĩnh, hắn tự tin, Vân Khương không phải như vậy một cái tùy ý giết người người. Vân Khương cúi đầu. Hắn không muốn trả lời An Cẩm Vân cái này đề tài, này không phải hắn lần đầu tiên giết người, chính là hiện giờ hắn, cũng không phải đã từng hắn. Vân Khương, ngươi nói đi, chúng ta cùng nhau giúp ngươi nghĩ cách. Lâm Nhan Nương nỗ lực hồi ước kiếp trước, kiếp trước cái này Tết Nguyên Tiêu, trong huyện Hoa Đăng Hội, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chính là nàng căn bản là không nhớ rõ kiếp trước lần này Hoa Đăng Hội trong huyện có phát sinh hỏa hoạn. Vân Khương cúi đầu, nhìn trên giường lớn như cũ hôn mê anh Nương liếc mắt một cái, ta lập tức liền đi Nếu trốn không thoát cũng cùng các ngươi không quan hệ. Bởi vì Vân Khương xem anh nương động tác, mọi người đều suy đoán này có phải hay không cùng anh nương có quan hệ. Đặc biệt là lâm nhan nương mấy người, vừa rồi Vân Khương ôm anh nương trở về, anh nương trên quần áo còn bắn vết máu. Vân Khương An cẩm vân ngữ khí không tốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vứt bỏ Vân Khương. Lúc trước từ cái kia ra chạy ra tới, hắn liền cấp Vân Khương một bút bạc làm hắn đi tìm hắn, cái kia chưa bao giờ lộ quá mặt cha. Hắn sợ Vân Khương đi theo hắn có nguy hiểm Chính là hắn chưa bao giờ nghĩ tới không cần hắn. Vân Khương nghe được An Cẩm Vân thanh âm, ngầm đầu nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái, mọi người lúc này mới phát hiện hắn hốc mắt là Hồng. Ta! Không, muốn, không cần, đi. Mới vừa tỉnh lại anh Nương chậm rãi mở mắt ra, đức tử lập tức tiến lên nhìn anh Nương. Anh Nương vừa mở mắt liền thấy được ca ca, ở bên mắt, liền thấy được ngồi sổn ngồi ở nàng mép giường Vân Khương. Anh Nương ngươi tỉnh, mau uống nước. Tiểu trịnh thị bưng một ly nước cấm đưa đến mép giường. Bị đức tử tiếp nhận, cẩn thận uy đến anh nương bên môi Anh nương uống thủy, đôi mắt vẫn luôn không rời Vân Khương. Chờ nửa chén nước xuống bụng, anh nương lúc này mới đem ánh mắt đặt ở người trong phòng trên người. Vân Khương là, là vì cứu ta mới, mới giết người. Anh nương những lời này vừa ra, mọi người đều nhìn về phía anh nương, này lại rốt cuộc là chuyện như thế nào. chương 52 hồi thôn nghe bị thương khóc lớn. Vân Khương nguyên bản vẫn chưa chuẩn bị đem chính mình giết người nguyên nhân nói ra, hắn vừa rồi do dự một phen. Ở lưu lại thủ chủ tử cùng rời đi không cho hắn thêm phiên trung, nguyên bản chính là chuẩn bị rời đi nơi này. Chính là hắn lại không có nghĩ đến anh Nương sẽ lúc này tỉnh lại, tỉnh lại sau, càng là nói thẳng ra những lời này. Vân Khương muốn ngăn cản anh Nương tiếp tục nói tiếp, chính là lại bị An Cẩm Vân ngăn lại, An Cẩm Vân nhìn về phía anh Nương. Anh Nương, ngươi tưởng nói liền nói, nếu là không nghĩ nói, liền không cần phải nói. Tuy rằng mọi người đều thập phần muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, chính là bọn họ còn đều suy xét tới rồi anh Nương tâm tình. Rốt cuộc vừa rồi anh nương bị đưa về tới thời điểm, quần áo bị xả có chút loạn, trên mặt càng là có nước mắt. Anh nương lắp đầu, vừa rồi nàng là vừa tỉnh, còn có điểm mơ hồ, trong lúc hôn mê liền nghe được Vân Khương nói phải đi, mở mắt ra sau như cũ nghe thấy được những lời này, nàng tự nhiên muốn mở miệng. Ta cùng ca, ca đi lạc, muốn mở miệng kêu ca, ca chính là lại bị người che miệng lại, còn đem ta sau này kéo, ta mới vừa liều mạng động hai hạ liền cảm thấy không sức lực, đầu choáng vắng hôn, tưởng kêu cứu mạng cũng kêu không ra, mơ mơ màng màng, sau đó, thật giống như thấy Vân Khương tới cứu ta. Anh Nương vừa rồi nói không nên lời lời nói, chính là bên người phát sinh sự tình nàng lại đều biết, bao gồm hôn mê khi, Vân Khương giết chói nàng người kia. Anh Nương như vậy vừa nói, mọi người đều xem giống Vân Khương, An Cẩm Vân càng là hỏi đến, người đây là vì cứu anh Nương, lại không phải cố ý giết người, đi, cùng ta đi ra ngoài. An Cẩm Vân muốn mang theo Vân Khương đi ra ngoài, khẳng định là có khác việc cần hoàn thành. Anh nương mới vừa tỉnh tinh thần còn không phải thực hảo, biết được chính mình bị thương, còn sẽ lưu xẻo sau, nàng tự nhiên cười nói, tổng so với ta bị bắt đi cường. Nhìn anh nương như vậy tự mình ăn ủi trong lòng mọi người đều không phải tư vị, đặc biệt là đức tử, thật sâu hám ở tự trách. Nếu không phải hắn thất thần, đánh mất muội mội, căn bản là sẽ không có sự tình phía sau. Đức tử ôm anh nương, như nương đi theo cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi, Lý Bắc Nguyên cũng bị người đỡ về phòng. Bọn họ nguyên bản là tính toán hảo hảo ở trong huyện xem, cái hoa đăng hội lại trở về, chính là hiện tại, bọn họ chỉ nghĩ có thể về nhà. Bọn người đi rồi, Lâm Nhan Nương lúc này mới gọi tới tiểu nhị, cho mấy cái tiền đồng, làm hắn để ra một đại thùng nước gầm tới. Rửa mặt, phao chân, Lâm Nhan Nương mệt quả muốn ngủ, chính là lại kiên trì chờ An Cẩm Vân. Liên ở Lâm Nhan Nương sắp kiên trì không được thời điểm, An Cẩm Vân rốt cuộc đã trở lại. Đã trở lại. Như thế nào không đi trên giường ngủ? Hai người đồng thời mở miệng, An Cẩm Vân bước nhanh đi đến Lâm Nhan Nương bên người, ôm nàng liền hướng mép giường đi đến. Lâm Nhan Nương nằm đến trên giường còn không quên giữ chặt An Cẩm Vân cánh tay, đi ra ngoài làm cái gì. Nhìn Lâm Nhan Nương liền sắp đóng lại tới đôi mắt, An Cẩm Vân nói, ta đi tùy ý trả lau một chút liền tới, thực mau. An Cẩm Vân nhẹ giọng hống Lâm Nhan Nương, nghe được An Cẩm Vân nói, Lâm Nhan Nương lúc này mới gật gật đầu. An Cẩm Vân quả nhiên như nàng theo như lời như vậy thực mau liền tới rồi, Lâm Nhan Nương vẫn luôn kiên trì không ngủ chờ hắn Ở áo ngoài, chui vào trong chăn, An Cẩm Vân ôm Lâm Nhan Nương, lúc này mới mở miệng nói, ta cùng Vân Khương đi xử lý điểm sự tình, Thuận Tiện cũng hỏi hắn một chút, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì. Nghe được An Cẩm Vân hứa hẹn, Lâm Nhan Nương lúc này mới gật gật đầu, nhẹ nhàng cắp thượng đôi mắt. Nhìn Lâm Nhan Nương ngủ, An Cẩm Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhóm, cái kêu bị Vân Khương giết chết người, đã bị bọn họ sấn loạn ném vào còn chưa tắt đống lửa, Thuận Tiện, bọn họ còn ở trên người hắn lại điểm hòa Theo sau, hắn lại cùng Vân Khương kiểm tra rồi một lần hiện trường, bọn họ mới rời đi. Trở về trên đường, hắn cũng hỏi thanh Vân Khương, biết này rốt cuộc sao lại thế này. Đêm nay bởi vì hắn cùng Lâm Nhan Nương đi ở mặt sau, Vân Khương liền đi theo anh Nương bọn họ, hắn nguyên bản vẫn luôn cùng Lâm Đại Đệ ở bên nhau. Sau lại Lâm Đại Đệ cùng tiểu trịnh thị tưởng đơn độc hai người, hắn liền lại đi theo Lý Bác Nguyên. Kết quả Lý Bác Nguyên một lòng đi theo như Nương, hắn lại không nốc, nơi nào nhìn không ra Lý Bác Nguyên tâm tư, cuối cùng. Hắn chỉ có thể đi theo Đức tử cùng anh nương. Đức tử thất thần trong nháy mắt hắn liền phát hiện, kết quả lúc này lửa lớn đã chử lên, hắn lập tức liền đuổi theo anh nương biến mất phương hướng mà đi. Mới vừa đi ra vài bước, liền phát hiện anh nương bị người bưng kín miệng, hắn tùy tay từ ven đường cầm căn gậy gỗ gộc liền thượng, kết quả một thất thủ liền đem người đánh chết. Tuy rằng người nọ là người xấu, là ý đồ bắt cóc anh nương người xấu, chính là hắn dù sao cũng là giết người. An Cẩm Vân tưởng, ngày mai còn muốn công đạo bọn họ vài câu, chuyện này Ngàn vạn không thể nói ra đi. Ngày hôm sau chờ lâm nhan nương tỉnh thời điểm, mọi người đều đi lên, bao gồm trước một ngày hôn mê anh nương cùng chân uy lý bắt nguyên. Nhìn đến mọi người đều tỉnh, đang chờ chính mình, lâm nhan nương có chút ngượng ngùng. Ta khởi chậm. Lâm nhan nương mặc tốt quần áo ra nội thất, liền nhìn đến gian ngoài mọi người đều ngồi ở cùng nhau. Nhìn đến lâm nhan nương sắc mặt khôi phục bình thường, mọi người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng dù sao cũng là có thân mình, nếu là có cái gì, kia đã có thể không hảo Không có việc gì, ngươi hiện giờ là hai người, ngủ nhiều một hồi bình thường. Trân Thị là nhóm người này, người duy nhất sinh quá hài tử, có nàng cái này có kinh nghiệm người mở miệng, mọi người tự nhiên sôi nổi nói Lâm Nhan Nương ngủ hảo. Nhìn mọi người như vậy thông cảm chính mình, Lâm Nhan Nương cũng nhanh hơn chính mình tốc độ. Dưa mắt hảo, Lâm Nhan Nương đoàn người hạ đến đại sảnh chuẩn bị lui phòng sau đó bên ngoài ăn chút cơm sáng liền trở về, chính là bọn họ mới vừa đi đến đại sảnh, liền nghe thấy được trong đại sảnh nghị luân thanh. Nghe nói tối hôm qua ném mười mấy cô nương, đã chết bốn người. Người cũng nghe nói, ta anh em của trèo, tức phụ tỉ muội trường phu, là nha môn bộ khoái, đêm qua đang ở nhà ta uống rượu đâu đã bị kêu đi rồi. Phải không? Cũng không biết này hỏa là thế nào. Không phải nói là đám kia người phóng sao. Bốc cháy, bọn họ sấn loạn hào trói cô nương. Ai biết thật giả Khách điếm nghị luận thanh còn ở tiếp tục, an cẩm vân đoàn người đã đi ra khách điếm, đêm qua lửa lớn dấu vết còn ở. Ngay một cái phố đã bị phong lên, An Cẩm Vân bọn họ chỉ có thể đường vòng từ khác lộ rời đi. Ngồi ở ven đường hành thánh trải lên, An Hoành thánh, nghe bên người người nghị luận thanh, An Cẩm Vân đoàn người cũng không nói chuyện. An huynh thánh, lại từ ven đường tiệm bánh bao mua bánh bao, đoàn người lúc này mới giá xe bỏ trở về đi. Thẳng đến ra khỏi cửa thành, Lâm Nhan Nương lúc này mới phát hiện mọi người tựa hồ đều quên mất đêm qua sự tình. Lý Bác Nguyên bị thương, xe bò liền từ Đức Tử cùng Lâm Đại đệ tới giá, làm duy nhất bệnh nhân Lý Bắc Nguyên sáng sớm liền thu được mọi người quan tâm. Ngày hôm qua sưng lên cổ chân, hôm nay đã tiêu đi xuống không ít, đi đường cũng không có như vậy đâu. Anh Nương tử như Nương cùng Tiểu Trịnh Thị thay phiên tre chở cùng Lâm Nhan Nương ngồi ở một chiếc xe bò thượng, anh Nương chỉ là trên trán một cái miệng vết thương, thân mình không có việc gì. Xe bò bánh xe ở chuyển chung có người mở miệng nói chuyện, đánh vỡ này một phần trầm mặc. Trở lại trong thôn, khiến cho anh Nương ở như Nương gia chủ đoạn nhật tử đi, liền nói hai cái cô Nương hợp nhau. Lưu nàng nhiều trụ chút thời gian, chờ anh nương trên đầu thương hảo lại trở về. An Cẩm Vân trước mở miệng, hắn như vậy một mở miệng, mọi người đều ngẩn đầu khó hiểu nhìn về phía hắn, nhìn mọi người đều nhìn chính mình. An Cẩm Vân lúc này mới nói tiếp, ở tại nhà ta cùng nhạc phụ ra đều không có phương tiện, đường bá người nhà nhiều, sân có, có như nương bồi, cũng có thể giải sầu. Ta bất quá chính là ké ngã một cái, đập vỡ đầu mà thôi, nào có như vậy tinh quý. Tháng giêng 15 một quá. Nông gia liền phải bắt đầu sửa sang lại nông cụ, chọn hạt giống chuẩn bị gieo giống sự tình, nàng nếu là không trở về nhà, nàng ca một người đến nhiều vội. Anh nương một mở miệng, mọi người liền minh bạch nàng ý tứ, đức tử lắc đầu, đối với An Cẩm Vân An Bài, hắn là duy trì. Trong nhà liền như vậy chỉ xuống đất, dùng không đến ngươi, ta về nhà vội hảo liền tới tiếp ngươi. Ngày hôm qua Hồ Đại Phu nói anh nương miệng vết thương đại khóa yêu cầu 7 ngày liền hảo, chẳng qua dưỡng thương trong lúc rất nhiều đồ vật đều không thể ăn. Đức tử trong lòng cảm kích Vân Khương ngày hôm qua cứu hắn nguy muội, chính là An Cẩm Vân sáng sớm liền công đạo bọn họ. Bọn họ ngày hôm qua thật là ở trong huyện Xem Hoa Đăng, Hoa Đăng hội đích sắt cháy, chính là bọn họ cũng liền lý bác nguyên chân uy, anh nương té ngã một cái, đập vỡ đầu. Đến nỗi anh nương bị người thiếu chút nữa bắt góc, Vân Khương vì cứu người giết người sự tình, kia căn bản là không thể để, toàn bộ quên. An Cẩm Vân vì anh nương danh dự cùng Vân Khương nói như vậy, một đám người không có người không đồng ý. Anh nương bị quải Tuy rằng thực mau đã bị cứu ra, chính là lời này nếu là chuyển ra đi, còn không biết sẽ chuyển thành cái dặng gì. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là căn bản là không đề cập tới anh nương thiếu chút nữa bị bắt cóc sự tình. Chỉ cần không đề cập tới cái này, kia vân khương vì cứu người giết người sự tình liền càng sẽ không có. Lâm nhan nương khởi nhất vãn cho nên nàng cũng không biết mọi người thương lượng sự tình. Lúc này nghe được Đức Tử nói, nàng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía mọi người, lại phát hiện mọi người trong ánh mắt, đều đã nhận đồng như vậy cái cách nói. Đúng vậy, ta ngày hôm qua mua bố, còn muốn làm phiền ngươi cùng như nương giúp ta cùng nhau làm một ít quần áo, giày nhỏ, chơi mấy ngày lại trở về. Lâm Nhan nương vươn tay, giữ chặt anh nương tay, còn không quên hướng về phía Như nương nháy mắt ra dấu. Như nương còn chưa mở miệng, Tiểu Trịnh Thị đã ngẩng đầu nhìn xem mọi người, nhẹ giọng nói, 22 là cô cô sinh nhật, anh nương muội muội vẫn là cùng nhau lưu lại giúp vội lại trở về đi, ta cũng lưu lại, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về. Có Tiểu Trịnh Thị mở miệng, Hạnh Nương lúc này mới bưng lỏng gật gật đầu. Lâm Nhan Nương ý vị thâm trường nhìn Lâm Đại đệ liếc mắt một cái. Này tương lai đệ tức phụ vừa rồi mở miệng thời điểm, chính là đôi mắt nhìn chằm chằm vào đệ đệ xem. Xe bò giống như tới thời điểm giống nhau, tốn thời gian hơn nửa ngày mới trở lại trong thôn, bởi vì Lâm Nhan Nương bọn họ dậy trễ, ra cửa cũng vãn, lại có người bị thương, cho nên bọn họ đi càng chậm. Chờ bọn họ đến trong thôn thời điểm, có phụ cận thôn người đã mang về trong huyện hoa đang hội tin tức. Xe bò vừa đến cửa thôn, Mắt sát gan cẩm vân liền phát hiện giao lộ chờ bọn họ lâm phụ, lâm mẫu, lâm tiểu đệ, thôn trưởng một nhà, còn có trịnh thị một đại gia. Đương nhìn đến lâm nhan nương bọn họ một cái không ít sau khi trở về, lâm mẫu cùng nô thị lập tức nhào tới, lâm mẫu ôm lâm nhan nương liền hỏi nàng như thế nào, nô thị nhìn đến lý bác nguyên bị người đỡ hạ xe bỏ, còn khắc khiễng, lập tức gào khóc. chương 53 đầu xuân chồng chọn lâm ra kiên phòng. Con của ta, người làm sao vậy? Nô thị tiếng khóc đưa tới mọi người chú ý Lý Bác Nguyên có chút xấu hổ dối tay vô vô ngô thị cánh tay, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy như nương nói, thím, Bác Nguyên ca là vì cứu ta, bị người đẩy một chút, cho nên chân uy. Trinh thị một nhà vừa nghe Lý Bác Nguyên là vì cứu nhà bọn họ như nương, lập tức vây qua đi xem Lý Bác Nguyên. Đừng lo lắng, chính là chân uy, đại phu nói dưỡng mấy ngày liền hảo, khai tiêu sưng dược, không chậm chế khoa khảo. Lý Bác Nguyên nghe được như nương một tiếng ngọt ngào Bác Nguyên ca, tâm đều tô. Hồng bên thai trộm nhìn bằng phẳng như nương liếc mắt một cái, càng thêm cảm thấy như nương đẹp. Nhi tử về điểm này tiểu tâm tư, đương nương như thế nào sẽ nhìn không ra tới, nô thị dương mắt đánh giá liếc mắt một cái như nương, cũng phát giác cái này nhà đầu hảo. Tính tình tuy tiện, lại là một cái trong thôn, nàng nương như vậy có thể sinh, nàng khẳng định cũng có thể sinh. Người nhà đầu này, ngày thường ở nhà liền không giải trí nhớ, lúc này đi ra ngoài khẳng định cũng là. Trinh thị nói xong như nương, lúc này mới cười nắm lấy nô thị tay. Hán thím, bác nguyên là vì cứu như nương chịu thương, nhà ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng, năm nay đầu xuân nhà ngươi trồng trọn, ta khiến cho như nương các ca ca đi hỗ trợ. Trinh thị nói âm rơi xuống, như nương phía sau một loạt các ca ca sôi nổi đỉnh đỉnh ngực, cứu bọn họ bảo bối mọi mọi người, chính là bọn họ cả nhà đại ân nhân. Không cần, không cần, đều là một cái trong thôn, ta nguyên bản nhìn như nương nha đầu này liền thích, thật hâm mộ ngươi có cái khuê nữ. Nơi nào, nha đầu này tính tình qua sống. Ta đảo hâm mộ ngươi có cái sẽ đọc sách như tử. Vẫn là khuê nữ hảo, lại là cái như vậy khả nhân khuê nữ. Mọi người nghe hai vị mẫu thân ý vị thâm trường đối thoại, tấm mắt không cấm ở Lý bác Nguyên cùng như nương này hai người chi gian đào quanh. Nhưng thật ra lâm mẫu, kiểm tra xong lâm nhan nương, lúc này mới lập tức ôm một bên anh nương. Ngoan khuê nữ, nói cho thím, người này thương là chuyện như thế nào. Nguyên bản nhìn người khác đều có mẫu thân đau, chính mình lại không có anh nương trong lòng còn có chút khổ sở, chính là tiếp theo nháy mắt đã bị đại nàng cực hảo Lâm Ngô ôm. Anh nương ngũ quan bình thường, không bằng Lâm Nhan nương cùng Lâm Như nương này đối đường tỉ muội xinh đẹp, chính là nàng lúc này nhật nhạt cười, sến hoàng hôn, nhưng thật ra có khác một phen phong vị. Vân Khương nhìn nàng một cái, phát hiện nàng cười sáng lạ, trong ánh mắt giống như là có quang, chạy trốn dường như rời mắt, không hề đi xem anh nương đôi mắt. Đêm qua hỏa quá lớn, ta vội vàng tránh đi hỏa, kết quả không đứng vững té ngã một cái, không, có việc gì, đập vỡ điểm ra mà thôi. Anh Nương nói phong khinh vấn đảm, chính là chỉ có gặp qua nàng cái chán miệng vết thương người biết, đó là trực tiếp rất khối thịt. Lâm Nhan nương bọn họ phòng trừng miệng vết thương này khẳng định là anh nương phản kháng thời điểm lưu lại. Nghe được anh nương nói, nô thị cùng Trịnh thị dừng lại nói chuyện, đồng thời xoay người nhìn về phía nàng. Nhìn chính là cái có khả năng cô nương, mi thanh mục tú. Lâm Mẫu đau lòng nhìn anh nương, này khuê nữ đáng thương, còn tuổi nhỏ, như vậy hiểu chuyện. Nương, ta cùng biểu tỷ để lại anh nương ở nhà ở vài ngày. Chờ ngươi ngày sinh sau, nàng lại trở về Như nương vãn trụ trịnh thị cánh tay Làm nung cùng trịnh thị mở miệng Tiểu trịnh thị cũng đi theo gật đầu Vừa thấy mọi người như vậy hợp ý Trịnh thị tự nhiên là sẽ không cự tuyệt Ở bao lâu đều được, còn xả cái gì ta ngày sinh Bất quá là cái tiểu sinh này Trịnh thị tuy rằng ngoài miệng nói như vậy Chính là trong lòng đắc ý nhi tử tức phụ nhóm đều hiếu thuận Nhớ thương nàng Nguyên bản nàng liền tính toán người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm Làm mì trường thọ là được chính là nhi tử tức phụ nhóm phi nói muốn làm mấy bản. Trinh thị ở ngày hôm qua, đều chỉ tính toán thỉnh lâm ra mấy cái buồn ra thân thích, bất quá qua hôm nay, nàng lại ở danh sách thượng, nhiều hơn thôn trưởng một nhà. Ở cửa thôn, mấy nhà người như vậy tách ra, đức tử cũng quyết định đi theo lâm đại để đi lâm ra ở một đêm, ngày mai buổi sáng lại về nhà. Lâm phụ nhìn đám hài tử này nhóm, đi ở cuối cùng nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái. Hắn thấy thế nào, đám hài tử này đều gạt bọn họ cái gì?